Nhị Hóa, đây chẳng lẽ là Vòng phòng hộ?" Cố Thông nói. "Vòng phòng hộ là khoa học viễn tưởng trong phim ảnh cấu nghĩ ra được thứ độ vật, nhị hóa trước kia khả dĩ căn cứ khoa học viễn tưởng trong phim ảnh tư tưởng làm ra vòng phòng hộ, như vậy vòng phòng hộ nhưng lại muốn hàm lượng đá năng lượng hùng hậu. Dùng đá năng lượng đến xây dựng vòng phòng hộ, tiêu hao cực kỳ kinh người, được không bù mất, còn không bằng dùng đá năng lượng đến tiến hóa, càng thực tế một điểm." "Xem như thế đi. Vừa mới lao bả ngươi có lẽ nhìn thấy ta hấp thu không gian chi lực." Nghị Hóa cười nói, vừa mới mạo hiểm quá đáng giá rồi, lấy được báo cáo vượt xa quá nó trả giá. Cổ Thông sửng sốt một chút. Nghị Hóa tiếp tục mở miệng giải thích nói lão bản, tạo thành thân thể của ta thân thể kim loại, mang theo không gian thuộc tính, lợi dụng không gian thuộc tính dẫn đạo không gian chung quanh, tạo thành thần kỳ không gian lực trường, lão bản ngươi vừa mới công kích không phải ta, mà là không gian chung quanh, muốn công kích được thân thể, phải đánh vỡ không gian chung quanh. Cổ Thông con mắt sáng rõ điệu chằm chằm vào Nghị Hóa, kinh hỉ mà nói: Ta tại sao không có nghĩ đến? Nhị hóa, chúng ta lại đến. Nhị hóa mê hoặc nhìn xem láo bản, giống như láo bản nghĩ tới phi thường châu bỏ hổ báo phương pháp. Đột nhiên, nhị hóa lại càng hoàng sợ, láo bản tu luyện công pháp đại bộ phận công lao đến từ nó. Nó quá rõ ràng cổ thần lực là tình huống như thế nào. Nhị hóa len khen đang đang địa cắn cắn kim loại hầm răng, mang theo nồng đầm khinh thường nói đến sẽ tới. Ai sợ ai, láo bản, ta chuẩn bị xong, người công kích ra. Cổ Thông lần nữa ngưng tụ thực chất tính cổ thần lực, mang theo có không gian thuộc tính cổ thần lực bắt đầu kéo không gian xung quanh, Nhị Hóa gặp được không gian chấn động, quả nhiên, lão bản cũng dẫn động không gian xung quanh. Ầm ầm. Cổ Thông ánh sáng tím lập lòe thực chất tính cổ thần lực, phá hủy Nhị Hóa hình thành không gian lực trường, thực chất tính cổ thần lực công kích được Nhị Hóa trên người, khủng bố trùng kích lực, Nhị Hóa kim loại thân hình ngược lại bay ra mặt trăng. Chương 173, người ngoài hành tinh máy dò xét. Không đến 1 giây, Nghị hóa thân ảnh đột nhiên xuất hiện mang theo không gian chấn động, cổ thông lại là ngẩn người, Nghị hóa vừa mới lại dùng đến không gian lực trường lực lượng. Nghị hóa kim loại trên thân thể, vừa mới công kích tại nó trên người cổ thần lực biến mất, cũng tại công kích địa phương, lưu lại sâu hơn 10 cm lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng. Như thế nào hay là bị ăn mòn một cái lỗ thủng. Nghị hóa cực kỳ bất mãn mà nói. Trải qua chất duyệt biến, nó trên người kim loại đã mang theo đặc thù lực trường, Nghị hóa xưng hô nó là kim chi lực tràng có kim chi lực chẳng tại, cổ thân lực mơ tưởng ăn mòn thân thể của nó, sự thật bày ở trước mắt. Nghị Hóa, ngươi vừa mới lợi dụng không gian thuần gì? Cổ thông hỏi thăm mà nói. Nghị Hóa hạch tâm ở trong hiện lên ra kim loại, rất nhanh địa chữa trị trước ngực lỗ thủng, giải thích nói lão bản, có lẽ chưa tính là sợ hai thuần gì a. Chỉ là lợi dụng không gian lực trường, tiến hành một loại di động, thật giống như hai cái nam châm bài xích đồng dạng, theo địa phương xa xôi, bị không gian bài xích đến ta muốn đến địa phương. Cổ Thông bất đắc dĩ rồi, nhị hóa quả nhiên không hổ là theo máy tính tiến hóa mà đến, bất luận cái gì thời điểm khả dĩ thoải mái mà tính toán, cái nào cách cùng phương pháp thích hợp nhất chính mình hiện nay đang cận, thật sự là người so máy móc, giận điên người. Cổ Thông tưởng tượng một chút nhị hóa hình dung, cổ thần lực bao trùm thân thể. Vèo. Cổ Thông thân ảnh lập tức xuất hiện tại 10m về sau địa phương, Cổ Thông bất khả tư nghị điệu nhìn xem nguyên lai like địa phương, kinh hỉ vô cùng mà nói thật sự khả dĩ, nhị hóa còn nữa không, có lợi hại hơn? Không có. Nghị Hóa Phi thưởng dứt khoát nói hai chữ. Nghị Hóa thân ảnh lại một lần nữa biến mất tại cổ thông trước mắt, con mắt thứ ba mở ra, cổ thông kỳ quái thằng này như thế nào đột nhiên biến mất, chẳng lẽ phát hiện cái gì? Ta đi, thằng này tiểu mao lưu nhập vào thân. Sa sôi sâu không, cổ thông con mắt thứ ba nhìn thấy, Nghị Hóa thằng này đang tại từng miếng từng miếng ăn lấy bị gọn sóng đổ lên sâu không long lân, long cốt cùng tiện rồng, máy móc trên khuôn mặt, lộ ra say mê thần sắc, tiểu mao lưu ăn, cái gì thời điểm tiểu là ưa thích lộ ra như vậy thần sắc. 10 phút sau, nhị hóa thân ảnh rốt cục xuất hiện, còn sót lại 1 phần 3 long lần, long cốt cùng thịt rồng, không còn một ngống điệu tiến vào nhị hóa trong bụng. Đây máu xuống lại, ăn no rồi tiểu là hữu lực khí, lão bản, chúng ta lại đến đại chiến mấy trong hiệp. Ồ, lão bản ngươi phát hiện cái gì? Nhị hóa vừa mới lập tức trở về, nhìn thấy cổ thông ngưng trọng biểu lộ, con mắt thứ 3 mở ra chằm chằm vào một cái phương hướng. Người ngoài hành tinh máy dò xét tiến vào thái dương hệ. Cổ Thông con mắt thứ 3 vừa mới nhìn xem nhị hóa xuất hiện tại nguyên một đám địa phương, con mắt thứ 3 bắt đến một cái kỳ dị ánh sáng, ánh sáng xuất hiện quá ngắn tạm rồi, không đến không giờ lẻ một giây. Nếu như không phải con mắt thứ 3 đạt thủ, căn bản nhìn không tới cái này kỳ dị ánh sáng, cổ Thông lập tức điều chỉnh con mắt thứ 3 điều tra ánh sáng phương hướng, tại Thái Dương hệ biên giới khu vực, phát hiện một cái sinh linh chế tạo đồ vật, cực tốc hướng phía Thái Dương hệ, đã tiến nhập Thái Dương hệ lực hút phạm vi. Dựa theo vật này giờ phút này tốc độ, Gần kề cần hơn 10 ngày có thể đến địa cầu, tiến vào thái dương hệ lực hút về sau, tránh cho va chạm sự tình phát sinh, tốc độ của nó hội đánh xuống rất nhiều. Dù cho cái này máy dò xét tốc độ giảm xuống rất nhiều, ít nhất 1 tháng sau, tối đa 2 tháng, vật này hội đến địa cầu. Đối với địa cầu tiến hành điều tra, phương diện bọn hắn đến tiếp sau xâm lấn. Lão bản, trải qua lần này thăng cấp về sau, của ta tính toán năng lực mạnh hơn, chúng ta không chỉ có có thể chống cự người ngoài hành tinh xâm lấn, còn có thể đi vào đi phản xâm lấn chế đề nghiên áp người ngoài hành tinh. Nghị Hóa tràn đầy tự tin mà nói, "Tốt, cái kia máy dò xét giao cho ngươi rồi." Cổ Thông nhìn nhìn tràn đầy tự tin nói, "Một năm sau người ngoài hành tinh xâm lấn hạm đội đến, bọn hắn khoa học kỹ thuật ít nhất tiên tiến địa cầu mấy trăm năm, hơn 1000 năm, thực lực tăng nhiều Cổ Thông, đối với một năm sau người ngoài hành tinh xâm lấn, đã chưa từng có hơn lo lắng rồi, chính thức lo lắng vẫn là địa cầu bản thân tồn tại không biết thay hoàng ẩm. Nghị Hóa thân ảnh trong nháy mắt biến mất lợi dụng không gian lực trường, viễn siêu tốc độ ánh sáng, Cổ Thông mở ra con mắt thứ 3, Nhị Hóa thân ảnh đã sắp đến Hỏa Tinh Quỷ Đạo. Em mở mẹ nó, Nhị Hóa đối với không gian lực trường vận dụng càng ngày càng quen thuộc rồi, cái quỷ gì người ngoài hành tinh, lại để cho bọn hắn gặp quỷ rồi đi thôi." Cổ Thông nói. Nếu như khả dĩ, Cổ Thông hy vọng có thể tại Diêm Vương Tinh, điều thần tinh quỷ đạo thượng lợi dụng không gian lực trường, cho Thái Dương hệ tăng thêm không gian bình thường, Diêm Vương Tinh Quỷ Đạo có tất cả lớn nhỏ tinh thể cùng tiểu hành tinh mang không sai biệt lắm, thuộc về Thái Dương hệ càng thêm bên ngoài quỹ đạo. Thái Dương hệ biên giới khu vực, như vậy tinh thể vậy thì càng nhiều, những này tinh thể đại so địa cầu còn muốn lớn hơn, vô số như vậy tinh thể, Phảng Phật đã trở thành Thái Dương hệ đạo thứ nhất bình thường. Thái Dương hệ bên ngoài hư vô không gian, cũng không phải trống rỗng không gian, đồng dạng có tinh thể tồn tại, còn có tinh vân tồn tại, nhân loại phát hiện nhiều nhất là vào sáng. Nguyên một đám hệ hành tinh Phảng Phật là trên tinh cầu đại lục hệ hành tinh bên ngoài tinh thể, phảng phất là trên tinh cầu đảo nhỏ, những nay đảo nhỏ tất cả lớn nhỏ, có rất nhiều thành phiến, có rất nhiều lẻ loi trơ trọi. Cổ Thông vừa mới dùng con mắt thứ 3, mắt thấy hệ hành tinh bên ngoài đại khái cảnh sắc, thái dương hệ trùng quanh tinh không, đã là con mắt thứ 3 cực hạn, lại xa không cách nào thấy được. Nếu như khả dĩ, Cổ Thông hy vọng có thể thông qua con mắt thứ 3, tìm kiếm được người ngoài hành tinh xâm lấn hàng đội, như vậy khả dĩ tin tưởng người ngoài hành tinh hết thảy tình huống. Nghị Hóa thân ảnh rất nhanh đi tới Thái Dương Hệ biên giới khu vực, nếu như là trước kia, muốn đến Thái Dương Hệ biên giới khu vực, Nghị Hóa cần nhất định được thời gian, hiện tại sử dụng không gian lực trường, không đến 3 phút, đã đi tới biên giới khu vực. Thái Dương Hệ biên giới cho Nghị Hóa cảm giác, cái kia chính là hoang vu một mảnh, ánh sáng ảm đạm, năng lượng mặt trời đủ chiếu xạ đến nơi đây ánh sáng so sánh yếu, độ ẩm cực kỳ thấp, thưởng thức tinh tinh nhưng lại tuyệt hảo địa phương. Tại đây thưởng thức tinh tinh, tinh tinh độ sáng so trên địa cầu cùng trên mặt trăng. Sáng ngời nhiều lắm, ngoại trừ tình tình ánh sáng bên ngoài, còn có tinh vân, tinh vân so về tình tình đến, càng thêm xinh đẹp, mông lung, tràn ngập vô hạn sắc thái thần bí, làm cho người nhịn không được đi lên thăm dò nó xúc động. Nhị hóa mục tiêu là người ngoài hành tinh máy dò xét, nó cùng nhân loại thưởng thức góc độ bất động, nó thích nhất chính là rộng lượng tài nguyên, đủ loại tài nguyên, đối với nó no tiến hóa có loại tài nguyên. Nhị hóa ẩn tàng tại trong hư không, đi vào máy dò xét cách đó không xa, theo sau máy dò xét Cùng một chỗ hướng phía Thái Dương hệ nội phi hành, máy dò xét lớn nhỏ có hơn 100M, hiện ra hình nón hình dạng, nhan sắc là kim lòng lánh, một loại kim sắc hợp kim. Nhị hóa bắt đầu quét hình, ra đa, người ngoài hành tinh máy dò xét, không đến một phút đồng hồ quét hình, ra đa, hoàn tất. M mẹ nó, người ngoài hành tinh quá giàu có. Nhị hóa nhịn không được tuân ra khẩu rồi, người ngoài hành tinh máy dò xét, lại là dùng đá năng lượng khu động. Đá năng lượng đượm thiên địa linh khí cùng nhị hóa đào móc đi ra đá năng lượng so với chênh lệch rất nhiều. Chương 174, rơi vào miệng quạ. Máy dò quét ở trong trọn vẹn bóng rổ lớn nhỏ đá năng lượng, đến khu động cái này máy dò quét, có thể tưởng tượng người ngoài hành tinh tinh cầu bên trong có đá năng lượng mạch khoáng tồn tại. Dung nhị hóa để phán đoán, người ngoài hành tinh đá năng lượng mạch khoáng tuyệt đối so với trên địa cầu nhiều, trên địa cầu nó khoảng chừng châu phi phát hiện một ít. Ha ha Như thế nào cảm giác người ngoài hành tinh lạ ghê vào miệng gọi. Nghị hóa cười gian mà nói: "Máy dò sét hợp kim cường độ không tệ, cùng trên địa cầu nguyên một đám văn thể dùng hợp kim không sai biệt lắm, cùng trên mặt trăng hợp kim so với, người ngoài hành tinh hợp kim yếu đi rất nhiều, đặc biệt là nuốt thịt rồng diễn sinh đi ra kim loại, vậy thì càng thêm cứng hãn. Người ngoài hành tinh máy dò sét đáng giá Nghị hóa nhìn chúng chính là năng lượng của bọn hắn thạch cùng động cơ, động cơ xây dựng phi thường xảo diệu, đây là một loại có thể gần sát tốc độ ánh sáng động cơ." Nghị hóa đã có người ngoài hành tinh động cơ số liệu, trải qua nó ưu hóa, một lần nữa xếp đặt thiết kế đi ra động cơ tốc độ tăng quốc, ít nhất khả dĩ tăng lên gấp 3 đã ngoài, đến cùng tốc độ ánh sáng gấp 3, loại này động cơ đối với năng lượng tiêu hao, quá mức khủng bố rồi, cần đá năng lượng đến ủng hộ. Có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch cũng có thể ủng hộ tốc độ ánh sáng phi hành, chỉ có thể chỗ cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ phi hành, hơn vạn mét phi thuyền vũ trụ, khu động mà bắt đầu, vậy thì cố hết sức rồi, cần đại lượng năng lượng hạt nhân tài nguyên. Năng lượng hạt nhân động cơ, đối với hệ hành tinh ở trong động cơ cung cấp năng lượng, hay là trà sát, trà sát có thừa, tinh tế cùng giữa các vì sao phi hành, đặc biệt là siêu viễn cự ly phi hành, năng lượng hạt nhân vậy thì phi thường cố hết sức. Nghị hóa đối với người ngoài hành tinh hao tổn có thể động cơ, không để va mắt, ngược lại là có thể tham khảo xếp đặt thiết kế ra phù hợp chính mình cần động cơ tốc độ tăng khúc, Nghị hóa muốn nhất làm ra đến hay là không gian động cơ. Ok kết thúc công việc. Bèo Nghị hóa thân ảnh lập tức biến mất, đã được đến máy giỏ sét số liệu, đã minh bạch máy giỏ sét xây dựng, theo máy giỏ sét đã lấy được bộ phận tin tức, đối với máy giỏ sét động tái chân. Trên mặt trăng, cổ thông dùng con mắt thứ 3 gặp được Nghị hóa xuất hiện tại máy giỏ sét xung quanh, 3 phút tạ hữu, Nghị hóa cục sắt trên mặt, lộ ra nồng đậm khinh thường, rất nhanh điệu dụng không gian lực trường trở về. Vèo. Nghị hóa thân ảnh xuất hiện trên mặt trăng, Nghị hóa cao hứng bừng bừng mà nói lão bản, lần này chúng ta phải nói bắt mớ đến cá lớn rồi tự động đưa tới cửa cả lớn. Cái gì tình huống? Lão bản, trước giữ bí mật, đến lúc đó ta cho ngươi mang cái ngoại hành tinh nữ hoàng làm áp trại phu nhân, khắc kha ít ít ít ít ít nhị hóa cực kỳ tạ ác thanh âm truyền đến. Người ngoại hành tinh nữ hoàng? Cổ Thông ngây ngẩn cả người, nhị hóa nhất định đã nhận được người ngoại hành tinh xâm lấn tin tức, hiểu được Thái Dương hệ bên ngoài người ngoại hành tinh hạm đội tình huống, theo nhị hóa những. Này chứ, đã có nhất định suy đoán. Nhị hóa đuổi nói nhanh lên. Lão bản, yên tâm, người ngoài hành tinh cấu tạo cùng người địa cầu không sai biệt lắm." Nghị Hoa cười gian mà nói. "Vèo." Nghị Hoa tiến nhập mặt trăng căn cứ, lưu lại đầu đầy xương mù cổ thông, qua nét mặt của Nghị Hoa đến xem, người ngoài hành tinh xâm lấn không đáng để lo, còn giống như là đưa tới cửa dê béo. "Được rồi, về trước địa cầu." Cổ thông lẩm bẩm. "Vèo." Cổ thông lợi dụng không gian lực trường một chút địa hướng phía địa cầu tới gần, một chút quen thuộc không gian lực trường sử dụng. Theo hơn 10 thước đến 20 mấy mét, 30 mấy mét, hơn trăm mét. Một chút địa hướng phía địa cầu tiến lên. Mấy giờ về sau, cổ thông thân ảnh rốt cục xuất hiện tại mặt trăng quỹ đạo rồi, địa cầu tất cả các thế lực vệ tinh lần nữa bắt đã đến cổ thông thân ảnh. Hóa hạ trong tình báo. Cổ thông tiên nhân, lại đang làm gì thế? Theo quay chụp hình ảnh xem ra, tử xác thân ảnh trong chốc lát biến mất, trong chốc lát xuất hiện, theo số liệu đến xem, càng ngày càng tiếp cận địa cầu, vượt qua khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Hoa Hạ trong tình báo nhân viên, nguyên một đám đầu đầy sương mù. Hỗn đản này lại đang làm cái gì? Cố Uyển như hạ quyết tâm rồi, nàng muốn xin phép nghỉ về nhà, hỗn đản này trên người bí mật nhiều lắm, phải từ trên người hắn đạt được rất nhanh cường Hãn phương pháp, hỗn đản này từ nhỏ bị chính mình khi dễ, lớn lên về sau phải cũng bị chính mình khi dễ, dù là hắn trở nên cường đại rồi, cũng giống như thế. Cố Thông thân ảnh nhanh muốn đi vào địa cầu ngoài không gian rồi, ngoại trừ Hoa Hạ vệ tinh bên ngoài, mặt khác từng cái quốc gia ngoài hành tinh vội vàng điều chỉnh vị trí, một cái vệ tinh, đặc biệt là bộ số lớn gián điệp vệ tinh, một cái giá vốn trịu là vài tỷ nhân dân tệ. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại Hoa Hạ Thiên Cung ở trong, thiên cung không có một bóng người, chỉ còn lại thí nghiệm thiết bị, còn có một chút thí nghiệm đang tại viễn siêu điều khiển tiến hành. Không gian lực trường còn có thể như vậy chơi. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói, hắn vừa mới thử dùng không gian lực trường, tiến vào Hoa Hạ Thiên Cung ở trong, quả nhiên tiến nhập Không gian lực trường khả dĩ vượt qua không gian tiến vào mọi thứ gì bên trong. Hoa Hạ trong tình báo. Cổ Thông Tử sắc thân ảnh xuất hiện tại Thiên Cung phía trên, đứng tại Thiên Cung bên ngoài trên vách đá, nguyên một đám nhân viên công tác hận trường vô cùng, lo lắng Cổ Thông người này làm hư Hoa Hạ Thiên Cung, yếu ớt vô cùng Thiên Cung chịu không được hắn tiên nhân giống như đích thủ đoạn. Người đâu? Tầng trời thấp quý đạo, tầng khí quyển cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn, đi nơi nào? Hoa Hạ hàng không hàng không vũ trụ trung tâm. Đang tại đối với Hoa Hạ Thiên Cung viễn siêu điều khiển tiến hành thí nghiệm nhân viên công tác, dùng sức địa xoa xoa con mắt, đúng vậy, bọn hắn thông qua giám sát và điều khiển chứng kiến Thiên Cung số ở trong thêm một người, một cái tất cả đều là mạo hiểm ánh sáng tím người trẻ tuổi. Ngươi, ngươi là ai? Đang tại hưng phấn không gian lực trường có thể xuyên thấu thứ đồ vật, Thiên Cung ở trong máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến đứt quãng mơ hồ thanh âm, cổ thông hay là nghe rõ ràng. Ách. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi ngang qua, tiến đến xem. Lúc này đi." Cổ Thông sau khi nói xong, lần nữa lợi dụng lực trường, xuất hiện ở thiên không bên ngoài trên vách đá. Hoa Hạ Hàng Không Hàng Không Vũ Trụ Trung Tâm Nhân Viên Công Tác, nguyên một đám trợn tròn mắt, bọn hắn rõ ràng địa nghe xong những lời này, Phàm Phật Tửu là đứng khi bọn hắn bên người thuyết pháp đồng dạng, ngay sau đó, cái này thân ảnh biến mất, thông qua thiên cung tầng ngoài giám sát và điều khiển khí, lần nữa gặp được một cái tử sắc thân ảnh. Hoa Hạ trong tình báo, Cổ Thông tiên nhân xuất hiện lần nữa như thế nào vẫn còn thiên cung phía trên, vừa mới hắn gần tân hạ, ta suy đoán, hắn vừa mới có thể có thể đi vào thiên cung ở trong. Vèo, cổ thông thân ảnh xuất hiện tại tầng khí quyển phía trên, nằm ở tầng khí quyển lên, ngồi tự do vật rơi vận động. Hoa hạ trong tình báo theo quay chụp đến hình ảnh chứng kiến, cổ thông ngửa đầu nằm, hai cái cánh tay phóng tới cái hốc, cười dịu dàng địa hướng của bọn hắn nhìn xem, phảng phất cửu là nằm ở trên đồng cỏ. Nguyên một đám nhân viên công tác bó tay rồi, Nhìn thấy năm ở trên thảo nguyên ngắm phong cảnh, năm ở trên bờ cắt xem mỹ nữ, lần thứ nhất nhìn thấy năm ở tầng khí quyển lên, ngắm phong cảnh, như thế tiêu sái tự do. Nguyên một đám nhân viên công tác, chờ mong có một ngày bọn hắn cũng có thể như vậy, mạo hiểm lửa nóng ánh mắt chằm chằm vào cái kia tự do vật rơi thân ảnh. Cậu Nguyên cái này tình báo đầu lĩnh, có chút trắng bệch chau mày, cái này gấu hài tử, theo Hoa Hạ đại địa, Jey Vo đã đến Châu Phi, theo Châu Phi Jey Vo đã đến Nam Cực đại lục. Theo Nam Cực Đại lục dày vò đã đến lao Mỹ địa bàn. Hiện tại lại dày vò đến trên mặt trăng, một lần so một lần động tĩnh lại, một lần so một lần rung động. Chương 175, bước chậm. Địa cầu tất cả các thế lực trong tình báo, bọn hắn minh bạch cổ thần giáo máy móc đại quân như bức trùng thiên, hôm nay dùng nhân loại nhỏ yếu thân hình, khả dĩ làm được khoa học viễn tưởng trong phim ảnh nhân vật chính, đều không thể làm được sự tình. Theo đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, cổ thần giáo tuyệt đối không thể đắc tội. Đồng thời hoa hạ cũng tuyệt đối không thể lạc tội, lệnh mợ, phải toàn lực lệnh mợ, đối mặt tuyệt đối cường hãn thực lực, bất luận cái gì mơ ám đều là không sáng suốt, chỉ có thể mang đến hủy diệt. Cổ thần giáo khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiên tiến nhiều lắm, khả năng bọn hắn mọi cử động tại cổ thần giáo giám sát và điều khiển trong phạm vi, muốn bay lên, vậy thì được muốn tất cả biện pháp, đạt được cổ thần giáo cho phép, ngồi thượng cổ thần giáo thuyền lớn. Cổ thần giáo ở thế giới hoạt động chỉ vẹn vẹn có tà hữu thân sứ. Cổ thông thân ảnh tất cả các thế lực trong tình báo nhân viên, cùng bọn họ quốc gia người lãnh đạo cũng biết. Đến từ Tả Hữu Thần sứ cảnh cáo, không có được cho phép triệu kiến, tuyệt đối không thể dùng bất luận cái gì lý do, hoặc là chế tạo vô tình gặp được, nếu không, đem trở thành trên địa cầu thứ hai nước bổ nhìn ra. Địa cầu tất cả các thế lực khát sâu minh bạch, từng đã là địa cầu bá chủ quốc gia là Mỹ, hiện ở trong nước thế cục dùng chuyện, với tư cách thế giới thông dụng tiền Mỹ đô la, bị giảm giá trị đến không bằng đồng yên trình độ. Đại lượng mỹ đô la đã trở thành giấy lộn. Đồng thời, toàn bộ địa cầu từng cái quốc gia tài chính thị trường trùng kích quá nghiêm trọng, hủy diệt tính trùng kích, không thể không đóng cửa bất kỳ quốc gia nào tài chính vắng lại, khắc sâu điều minh bạch một cái đạo lý, tiền phải chỉ vẹn vẹn có một loại toàn cầu quốc gia thống nhất quản lý, nếu không, tương lai hay là gặp phải đồng dạng hủy diệt tính trùng kích. Cổ thần tệ xuất hiện, từng cái quốc gia đã có mới đích nghĩ cách, chọn dùng cổ thần tệ với tư cách thông dụng tiền, cổ thần giáo phát hành đi ra cổ thần tệ gần kê tiếp nhận tài nguyên thuế đổi, không đáng địa cầu bất luận cái gì tiền tiến hành thuế đổi, tài nguyên giá trị bao nhiêu, do cổ thần giáo chỉ định quy tắc tiến hành giao dịch, điểm này đại bộ phận quốc gia không tiếp thu được. Cổ thần giáo trang web chính thức do thiên võng hệ thống bao trùm toàn cầu tất cả cái địa phương, chỉ cần có lên mạng công năng thiết bị, cũng có thể tiếp nhập cổ thần giáo trang web chính thức, độc lập với địa cầu thế giới internet trang web. Cổ thần giáo trang web chính thức, nguyên lai like vũ khí thuế đổi giao diện biến mất không còn một mảnh. Chỉ vẹn vẹn có tài nguyên thuế đổi giao diện, trước mắt giao dịch chỉ vẹn vẹn có một cái, cái kia chính là cổ thần tệ giao dịch, dùng tài nguyên đến thuế đổi cổ thần tệ. Trên địa cầu duy vừa sử dụng cổ thần tệ quốc gia, chỉ vẹn vẹn có Lã Bệ ỷ bạ nước Cộng hòa. Từ khi cổ thần giáo dùng khủng bố máy móc đại quân mang tất cả toàn bộ lao Mỹ địa bàn, bất luận cái gì quốc gia cùng thế lực cũng không dám nữa ngăn cản Lã Bệ ỷ bạ nước Cộng hòa phát triển. Lã Bệ ỷ bạ nước Cộng hòa có máy móc đại quân trợ giúp, phát triển rất nhanh. Từng bước một địa hướng tới khuếch trường, từng toà thành thị tại cả vùng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ mau kinh người, khủng bố máy móc đại quân tuần tra tại phố lớn ngó nhỏ, hấp dẫn trên địa cầu rất nhiều người tiến về trước lạ bệ ỉ bả nước Cộng Hòa, quan sát máy móc đại quân, cùng máy móc đại quân chụp ảnh trung. Ẩm Ẩm, dầm dầm, cổ thông thân ảnh nện vào Long Tuyền Hồ, hơn 10 em mở sóng lớn đánh út về phía bốn phía, tại Long Tuyền dưới sự không chế, lại khôi phục bình tĩnh. Cổ Thông thân ảnh rất nhanh tại rộng thùng thình nước chảy tạo thành giường, ngăng lên mà bắt đầu. Em ở mẹ nó, ngủ rồi. Cổ Thông theo nước chảy trên mặt giường lớn đứng lên, vừa mới tự do vật rơi cảm giác, quá sung sướng, thoải mái mơ mơ màng màng đã ngủ. Long Truyền nắm giơ lão bản, lập tức bó tay rồi, nghe nói qua giở ngất, chưa từng có nghe nói qua không trùng truy lạc ngủ rồi. Cổ Thông bước chậm tại Long Truyền hồ rộng lớn trên mặt hồ, từng bước một hướng phía trong nhà đi đến, sắp đến hồ lô thôn rồi. Cổ gia người nhìn thấy ở trên mặt hồ bước chậm, cổ thông hâm mộ cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là một đám tiểu bằng hữu, có kích động cảm giác. Mụ mụ, ta cũng muốn. Một gã tiểu bằng hữu hưng phấn mà hướng phía Long Tiền Hồ vọt tới, cái phản ứng mụ mụ đã tới không kịp ngăn trở, gã vào cổ gia các cô nương, chạy bất quá đã tu luyện cổ gia đoán thể pháp tiểu bất điểm. Tinh tinh nguy hiểm, mau trở lại. Bịch. Cổ Tinh Tinh nhảy vào Long Tiền Hồ, cũng không có chìm nghỉm xuống dưới, ngược lại tại nước chảy nắm cử động phía dưới lại nhớ tới trên bờ, toàn thân ẩm ướt dát dát đấy, trong nháy mắt trên người ẩm ướt dát dát cảm giác biến mất không còn một mảnh, khô mát vô cùng. Long Linh, cảm ơn ngài. Cổ Thông im lặng địa nhìn xem Tinh Tinh cái này tiểu bất điểm, lần trước Hiếu Kỳ bị cây ngô cây nắm giơ lên, lần này cũng muốn đến mặt hồ gấp chậm. Hồ Lô thôn chỗ có người đi qua thiên địa linh khí tẩy lễ, tuổi càng nhỏ tẩy lễ hiệu quả vô tốt, tiểu thân thể đặc biệt địa cường tráng, đặc biệt là trong ngực hài nhi, trong bụng thai nhi, bọn hắn đối với linh khí hấp thu tốc độ thật nhanh. Trong lực hài nhi hấp thu đại lượng linh khí về sau, phấn nộn lan ra, càng thêm bóng ánh sáng long lanh, đối với tại đầu góc của bọn hắn phát dục tốt nhất, Thiếu Kỳ linh động con mắt, luôn bốn phía nhìn quanh, dễ rủa mà nghĩ muôn đứng lên. Cổ Thông thúc thúc, cổ Thông thúc thúc. Cổ Tinh Tinh bị mụ mụ ôm vào trong lực, dốc sức liều mạng đi hô to, hắn cái đầu nhỏ ở bên trong, còn nghĩ đến mặt hồ bất trọng, tình huống trước mắt, chỉ có thể xin giúp đỡ cổ Thông thúc thúc. Cổ Thông thân ảnh rốt cục đi tới bên hồ một lương đỉnh vị trí. Mạt Hồ đình nghỉ mát tổng cộng có 10 cái, lúc ấy là ký sinh tập đoàn công nhân kiến thiết, hiện tại đã trở thành hồ lô thôn cổ gia người tụ tập chuyện phiếm địa phương. "Tinh Tinh, ngươi có việc?" Cổ Tinh Tinh tiểu bất điểm nhìn thấy Cổ Thông đã đến, thật là vui rồi, hưng phấn mà nói Cổ Thông thúc thúc, "Ta, ta muốn giống như ngươi, đi ở trên Mạt Hồ." Cổ Tinh Tinh chờ mong địa ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, Cổ Thông cười cười nói đi, "Mu mu." Cổ Thông thúc thúc đồng ý. Cổ Tinh Tinh cao hứng bừng bừng mà nói, "Tiểu Thông, đã làm phiền ngươi. Đương tẩu cười cười nói, nàng lo lắng cái này tiểu bất điểm, không để ý lại đi nhảy hồ rồi, hãy để cho hắn qua đã quyển. Cổ tinh tinh tiểu bất điểm lần nữa dâm ở trên mặt hồ, hương phấn, vừa mới chầm xuống một chút, bị long linh nắm dơ lên, lần này pháng phất dâm nát chăn bông lên, mở ra bàn chân nhỏ, hương phấn mà ở trên mặt hồ chạy trốn. Cổ thông thúc thúc, ta cũng tốt, ta cũng tốt. Cổ thông ca ca, cổ thông ca ca. Đình nghỉ mát thượng nguyên một đám tiểu bằng hữu lớn tiếng địa kêu gọi. Cổ Thông bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra cái này đầu, tương lai một thời gian ngắn ở trong, khẳng định rất nhiều tiểu bằng hữu chơi nhảy hồ trò chơi. Không đến trong chốc lát, một đám tiểu thí hải hưng phấn mà chạy trốn ở trên mặt hồ, những người lớn hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn xem, bọn hắn không có ý tứ hương cổ thông mà miệng, chỉ có thể hóa hâm mộ là động lực, cố gắng tu luyện cổ gia đoán thể pháp, chờ mong có một ngày, bằng vào chính mình cá nhân lực lượng bước chậm ở trên mặt hồ. Tình cảnh này Những người lớn vô ý thức muốn lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp, nghĩ đến cổ gia lão ngoan đồng đám bọn chúng cảnh cáo, lập tức lại thu vào. "Long Tuyền, cấp tiểu bằng hữu giao cho ngươi rồi." Cổ Thông nhẹ giọng mà nói. "Tiểu Thông, nói cho ngươi sự kiện." "Đường Tẩu, ngươi nói?" Cổ Thông có chút hiếu kỳ, cổ gia cùng một cái bối phận chị dâu nhiều lắm, cái này Đường Tẩu bình thường rất ít thuyết pháp, nhà cũng là dựa vào bên họ, tựa là thúc thúc bên cạnh bên cạnh. Ta có một biểu muội, nàng gọi Đường Ngọc Nhi, phải Trước 176, á không gian, ta có một biểu mội. Cổ thông nghe đến đó, đã biết đạo đường tàu muốn làm gì rồi. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần xuất hiện tại cổ ra mặt người trước, mọi người luôn hội bắt được cơ hội, cho hắn làm mối. Lần này liền trầm mặc ít nói đường tàu cũng bắt đầu làm mối. Nàng lào ít mở đại học cao tài sinh, năm nay chính đọc đại học năm 4, sắp tốt nghiệp, tướng mạo ngọt ngào, tính cách sáng sủa, so đường tàu càng thêm xinh đẹp, văn hóa cũng so đường tàu rất cao. Tiểu th Ngươi Tuệ Văn Đường Tẩu nói cô bé này phi thường không tệ, không bằng ngươi đi cùng nàng trông thấy mặt. Mẹ, ngươi như thế nào đã ở? Cổ Thông quay đầu, Dương Tuyết đang đứng sau lưng hắn, cười dịu dàng điệu theo dõi hắn, nàng đối với cái kia Ngô Tiểu Cầm rất hài lòng, đối với nàng rất chú ý, gần đây tại huyệt diễn đàn chứng kiến thứ nhất tin tức, nàng tại huyệt tiệm cơm cùng một tên con trai tử ăn cơm, tin tức đã nói nghi là nàng bạn trai. Dương Tuyết nhìn thấy tin tức này phi thường bất mãn, Ngô Tiểu Cầm ưa thích nhi tử, từ lần trước đi vào nhà mình Biểu Lộ không bỏ sót, đã ưa thích con mình, còn cùng nam nhân khác một mình cuộc hẹn, Dương Tuyết tư tưởng so sánh truyền thống, không tiếp thu được hiện tại người trẻ tuổi nói nam nữ bằng hữu tình hữu nghị, từ đó trở đi, Dương Tuyết không còn có chú ý nàng. Tiểu Thông, con của ta so ngươi còn nhỏ hơn 1 tuổi, cháu trai đều đánh đấm dã bộ cho có khí thế rồi, mẹ của ngươi là ngươi việc này buồn hờn mất, nghe Thẩm Thẩm đi gặp cô bé kia, nghe phi thường không tệ, phi thường thích hợp ngươi, không được, Thẩm Thẩm lại giới thiệu cho ngươi. Tiểu Thông Thật sự không được, ta chính là cái kia phương xa chất nữ, cũng là sinh viên. Cổ Thông ngây ngốc địa nghe, nguyên một đám bác gái ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn là nghe các nàng, hoàn toàn không nhúng vào lời nói, ý tứ phi thường minh xác, cái này không được, còn có vô số bị lựa chọn và bổ nhiệm ngươi chọn lựa. Cổ Thông thầm suy nghĩ đến, cái này không phải là mẹ cố ý an bài, cố ý thông chi cổ gia bác gái đám bọn họ, nhìn thấy chính mình lập tức tiến hành phương diện này điên cuồng loạn tác. Đi, đi, ta đi gặp một lần. Cổ Thông cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Hôm nay không đáp ứng gặp một mặt, những này bác gái đám bọn họ hôm nay không dừng được, về sau cũng dừng bứt rồi, nếu như xác thực là cái nhân tài, dáng người cũng không tệ, vậy thì đàm nói yêu đương, trước ứng phó một chút, về phần kết hôn không kết hôn, cái kia chính là mặt khác chuyện quan trọng. Bọn tỉ muội, chúng ta tiếp tục tập luyện, lần này toàn quốc quảng trường vũ trận đấu, chúng ta hổ lô đội múa, tất thắng." Cổ Thông ngây ngốc điệu nhìn xem mẹ mang theo một đám hổ lô thôn bác gái đi rồi. Quảng Trường Vũ, mẹ bình thường cũng sẽ biết đi nhảy, không, có như vậy thích cực, cái gì tình huống? Tiểu Thông, đây là ta biểu muội rơi tín. Dương Tuệ văn cho cổ thông phát tới hơi tín, nàng biểu muội gọi Đường Ngọc Nhi, ép giếng người, trong nhà còn có một đệ đệ đang tại học trung học, gia cảnh bình thường thôi. Chị dâu, tình huống của ta nàng biết không? Cổ Thông dò hỏi, cái này là của mình lần thứ nhất thân cận, không biết thân cận là cái gì cảm giác, tuy nhiên không tình nguyện, vẫn có chút tiểu chờ mong. Dương Tuệ Văn mỉm cười mà nói yên tâm, chỉ biết là ngươi là của ta đường đệ, mặt khác toàn bộ không biết. Đi. Cổ Thông nhẹ gật đầu, thân cận còn được đến ít mở thành phố, khoảng cách Hồ Lô thôn xa rồi, ngồi xe lửa cần mấy giờ, Cổ Thông một cái không gian lực trưởng tuấn đi ok. Cổ Thông cáo biệt Dương Tuệ Văn, đi vào dưới mặt đất cổ ra căn cứ. Ồ, Tiểu Mao Lư sắp tiến hóa hoàn thành. Ba lô bao khởi tiểu Mao Lư kỳ dị năng lượng đang tại chậm rãi biến mất, Cổ Thông ý thức bám vào tiểu Mao Lư linh hồn cây giống lên. Tiểu Mao Lư Linh Hồn cây giống cũng đã trưởng thành, cùng nhị hóa so với kém xa, an hết long lân về sau, tiểu mao lư linh hồn cây giống, khoảng cách 3m còn kém một chút, hai em M8 tà hữu. Dụệ biến, cùng nhị hóa so với, trên lệch rất nhiều. Cổ Thông lẩm bẩm nói, tiểu mao lư cũng dụệ biến rồi, so về trước kia, dụệ biến rất nhiều, cùng nhị hóa so với, lại một lần nữa bị nhị hóa xa xa điệu ném đến tận đằng sau, đồng thời, nhị hóa cũng tiến vào vương vàng kỳ, muốn lần nữa dụệ biến, cần thêm nữa. Khi hữu tài nguyên, đặc biệt là hướng kim long cấp bậc tài nguyên, lớn lên càng thêm rõ ràng. Lão bản, người ta lại tiến hóa. Tiểu mau lư hình người máy móc thân hình sung sướng địa hiện ra tại cổ thông trước mắt, khoe khoang nó tiến hóa tình huống. Tiểu mau lư hóa thân đi ra hình người càng thấp, ước chừng 1m2, nguyên lai trong suốt thân hình đã có nhản nhạt kim sắc. Từ trên người nó cũng có kỳ dị lực trường, là thuộc về ngũ trảo kim long lực trường, cổ thông xưng là kim chi lực tràng, lần này dễ bi Tiểu Mao Lư so với Tiễn Nghiệm khi nào hậu cũng phải luân hơn. Không tệ. Cổ thông thỏa mãn gật. Lão bản, người ta lần này tiến hóa thật lớn, không biết Nhị Hóa lão đại tiến hóa tình huống như thế nào đây. Tiểu Mao Lư hồi tưởng lại Nhị Hóa lão đại, hắn ly khai cổ gia căn cứ thời điểm, mang đi suốt một chiếc máy phi hành long huyết, Tiên Rồng, Long Lân cùng Long Cốt. Nhị Hóa đã tiến hóa hoàn thành, so ngươi duệ biến thêm nữa, ồ, thằng này đã đến. Nhị Hóa thân ảnh lập tức xuất hiện tại cổ gia căn cứ ở trong. Tiểu Mao Lư ngây ngốc địa chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Nhị Hóa Lao Đại là như thế nào xuất hiện, nó không có bất kỳ cảm giác, chẳng lẽ đây là Nhị Hóa Lao Đại tiến hóa kết quả? Lao bản tốt, Tiểu Mao Lư tiến hóa không sai, tiếp tục cố gắng lên. Nhị Hóa cười dịu dàng mà nói. Tiểu Mao Lư lần thứ nhất cảm giác được theo Nhị Hóa Lao Đại trên người truyền đến uy áp, đây là một loại đẳng cấp chênh lệch khá lớn uy áp, Nhị Hóa Lao Đại sở so nó tiến hóa càng nhiều, Tiểu Mao Lư nhận rõ sự thật, không có vừa mới tiến hóa hoàn thành đáp ý. Thất Lạc vô cùng nhìn xem Nhị Hóa lão đại, lại nhìn một chút lão bản. Nhị Hóa thân ảnh trong nháy mắt đã đến kim long phần đuôi, mở ra máy móc rộng rộng, cắn hướng kim long phần đuôi, một khối chừng 1m thịt rồng mang theo long lân cùng long huyết, cùng một chỗ tiến nhập nhị hóa trong bụng, một ngụm lại là một ngụm, trọn vẹn ăn hết 10 khẩu, Nhị Hóa lúc này mới đình chỉ, đánh cho một cái ở một cái. Tiểu Mao Lư ngây ngốc điệu nhìn xem, nó gần kề ăn hết như vậy khối nhỏ, mà Nhị Hóa lão đại ăn lượng xa xa điệu đã vượt qua nó. Nghị hóa lao đại tiến hóa quá kinh khủng. Nghị hóa hóa thân mấy trăm mét máy phi hành, tại cổ thông nhìn chăm chú phía dưới, giả bộ một hồi lâu vẫn còn giả bộ, tiến vào máy phi hành ở trong long huyết, long lưng, thì rồng, long cốt cùng long gần, viễn siêu nghị hóa hóa thân máy phi hành dung nạp cực hạn. Á không gian. Cổ thông điều tra một chút, lẩm bẩm nói quả nhiên là á không gian, nghị hóa thằng này còn duệ biến ra như vậy không gian, quả nhiên như bước họ hét, không biết cái này á không gian có bao nhiêu đại. Khả Dĩ gửi bao nhiêu đồ vật, phải chăng hướng bên trong gửi vật còn sống? Nghị Hóa cùng Tiểu Mao Lư, chúng hoạch tâm không gian lớn nhỏ, do linh hồn cây giống phát triển tình huống đến định, thu nhập hạch tâm ở trong ngoại vật, đều là linh hồn cây giống dinh dưỡng phẩm, không cách nào nữa theo hạch tâm lấy ra ngoại vật. Nghị Hóa máy móc thân hình, xây dựng đi ra á không gian, đã có được á không gian Nghị Hóa, rốt cục Khả Dĩ tự do địa lấy ra cùng bỏ vào những vật khác. Cổ Thông hâm mộ đấu kỵ hận trầm trầm vào. Trong thân thể của hắn 1080 cái huyết hải không gian, nguyên một đám không gian đều khá lớn, cổ thông thử đem thứ đồ vật đưa vào huyết hải không gian đều đã thất bại. Chương 177, Long nhị duyệt biến. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến thứ đồ vật tiến biển không gian, trong nháy mắt bị cổ thần lực hấp thu phá hủy, trở thành cổ thần lực một phần lực lượng, huyết hải không gian không cách nào tổn bỏ vào thứ kia. Nhi hóa, ngươi có thể chế tạo ra á không gian cất giữ thiết bị sao? Ví dụ như như bên trong chữ vật giới chỉ. Cổ Thông hỏi thăm mà nói: "Nhanh." Cổ Thông phấn nộ khuôn mặt lập tức đại hỉ, Nhị Hóa quả nhiên đối với phương diện này đã có nghiên cứu, chữ vật trang bị rốt cục khả dĩ nhìn thấy như vậy thứ đồ vật mặt thế rồi, về sau ở đâu có thể đem máy phi hành, máy móc đại quân thu vào chữ vật trang bị ở trong. "Nhị Hóa, con mẹ ngươi, cho chúng ta chờ chút a." Trong lúc lơ đãng, Nhị Hóa đã đem Kim Long cả đội phần đuôi cho Dạ Bộ 1 phần 3. Thằng này vẫn còn điên cuồng mà sắp xếp đi, nó máy phi hành, điên cuồng trở thành không đáy tựa như. Nghị Hóa lão đại, van cầu ngươi, cho người ta lưu một điểm a. Ngươi xem người ta dinh dưỡng không đầy đủ, lập tức thấu minh hóa rồi, muốn biến mất. Tiểu Mao lư điểm đạm đáng yêu mà nói. Đã thành, đã thành, còn lại chính là bọn ngươi được rồi, kim long thịt khảo thí mà bắt đầu, thật sự quá thơm. Nghị Hóa cười dịu dàng đấy, mang theo say mê thành ấm nói. Nghị Hóa, ngươi một cái kim loại máy móc Có thể nhấm nháp ra thịt nướng chân thật vị đạo. Cổ Thông phấn nộn khuôn mặt run rẩy một chút, cực độ im lặng mà nói: "Đương nhiên có thể, cái này là cánh mạng ảo diệu, tiểu mao lương ngươi cần phải cố gắng lên nha." Nghị Hóa nói xong khổng lồ máy phi hành, đảo mắt biến mất, dùng địa cầu cùng mặt trăng khoảng cách, nó đã đến mặt trăng căn cứ, như vậy qua lại thật sự quá dễ dàng. Cổ Thông ngần người, lần này Nghị Hóa duệ biến cải biến vô cùng nhiều, theo Nghị Hóa không ngừng duệ biến, có thể hay không theo kim loại máy móc, đến sinh linh chuyển biến? Tựa như thần thoại trong truyền thuyết biến hóa. Tiểu Mao Lư bị đã kích thích, ăn hết một khối 1m thịt rồng, lại lâm vào tiến hóa bên trong. "Lão bản, ta giống như cũng muốn hóa giao hả?" Long Nhị đã lâu thanh âm đã đến, Long một Long Nhị tại khoảng cách cổ gia căn cứ không xa vị trí, đào ra một cái hầm lò dưới mặt đất hoạt động, Nhị Long cư ở chỗ này. Cổ Thông sửng sốt một chút, Long Nhị là cực lớn cá sấu, đã 4 chân rồi, nó hóa giao có thể gọi là giao long sao? Cổ Thông thân ảnh lập tức xuất hiện tại Nhị Long huy động. Trải qua một tuần lễ phát triển, Long Đại Long Giác rất cao càng lớn, thân thể mặt khác hai cái bánh bao cũng lớn hơn rồi, thân thể chiều dài cũng dài hơn, trường 100m, theo nguyên lai like 2200m, biến thành hiện tại 2300m. Long Nhị trải qua một tuần lễ tiến hóa, đỉnh đầu cực đại bánh bao lập tức muốn nổ bùng, rồi, phần lưng còn có hai cái càng lớn bánh bao, lập tức cũng muốn nổ bùng. Lao bản tốt, lao bản tốt. Long Đại và Long Nhị, hưng phấn mà kêu lên. Long Đại mang theo Long Nhị Chúng ta đến Thái Bình Dương, chứng kiến Long Nhị hóa giao." Cổ Thông Phân Phò nói. Long Nhị thân thể cùng Long Đại so với gặp dân chơi thứ thiệt, Long Đại thân thể thoạt nhìn so sánh dài nhỏ, Long Nhị thân thể thoạt nhìn so sánh mập mạp. "Giống." Thái Bình Dương trên không, Long Đại lưng cõng Long Nhị rốt cục đã tới Thái Bình Dương, lần thứ nhất trải nghiệm như vậy phi hành, Long Nhị hưng phấn mà lớn tiếng địa giống to, suýt nữa theo Long Đại trên lưng rơi xuống. "Long Nhị, con mẹ ngươi, nắm vững một điểm, đừng ngã chết rồi." Long đại bất thiện mà nói. Cổ thông đứng tại long đại đầu lâu phía trên, trải qua một tuần lễ long huyết cùng thịt dòng công kích, long rắc rốt cục lớn lên cao lớn, đứng đấy cũng có thể bắt được, không cần lại ngồi cạnh rồi, khoảng cách nó trở thành chính thức thần long, cũng đem càng ngày càng gần. Long đại, phi lại cao một điểm, lại cao một điểm. Phi con miệng ngươi, đi xuống cho ta. Vâng anh, dầm dầm, giống. Long nhị thân thể cao lớn nện vào trên mặt biển, tué lên hơn trăm mét bọc nước. Đau đến Long Nhị Hoa Hoa kêu to, da dầy thịt cứng sự tỉnh gì cũng không có. Thái Bình Dương, vẫn là lần trước Long đại tiến hóa cái kia phiến hải vực, Long đại thân thể khổng lồ lơ lửng tại bên trên bầu trời, cổ thông ngồi ở Long đại trên người, chính gặm hạt dưa. Địa cầu quý trên đường vệ tinh quay chụp đa đến, kéo dài qua Thái Bình Dương thượng Long đại, thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, tất cả các thế lực trong tình báo người, biết nói, lại có bất khả tư nghị sự tình đã xảy ra. Long Nhị phiêu phù ở trên mặt biển, hơn 10 sau về sau, Mạc Nhiên không có gì động tĩnh. Long Nghị, ngươi làm cái gì? Long Nghị cực kỳ không có ý tứ mà nói truyền đến nói lão bản, có thể hay không một lần nữa cho điểm long huyết, năng lượng giống như chưa đủ, tiến không vào được hóa giao trạng thái. Cổ Thông im lặng nhìn xem Long Nghị, thằng này có phải hay không thịt mỡ nhiều lắm, không đạt được thăng cấp trạng thái, xuất phát trước, loan toáng tiến vào hóa giao trạng thái, kết quả cả buổi không có động tĩnh. Cổ Thông thân ảnh lập tức biến mất, không đến 3 giây, xuất hiện lần nữa. Trong tay nhiều hơn bóng rổ lớn nhỏ long huyết, phân ra 1 phần 10 ném đi xuống dưới, Long Nghị mở ra nuốt xuống. Long Nghị rốt cục tiến nhập hóa giao trạng thái, nguyên lai mập mạp thân hình, càng thêm mập mạp rồi, long huyết cuồng bạo năng lượng tràn đầy Long Nghị thân thể từng cái nơi hiệu lãnh, điên cuồng năng lượng rất nhanh địa hướng phía đầu lâu thượng bánh bao, cùng với phía sau lưng thượng hai cái bánh bao tụ tập mà đi. Long Nghị thân thể cao lớn, đoạn ngắn không đến 3 phút, bạo tăng gấp 10 lần, chậm rãi theo mặt biển bay lên, đã bắt đầu nó tiến hóa duệ biến. Đồng thời, lơ lửng tại bên trên bầu trời long huyết, khủng bố long uy theo long huyết phát ra, chúng quanh vùng biển phàm là tới gần sinh vật biển, toàn bộ không thấy rồi, long huyết long uy trực tiếp lấn át long đại long uy. Địa cầu tất cả các thế lực trong tình báo, quay chụp đã đến lơ lửng tại trên bầu trời thần bí thứ độ vận, theo vừa mới quay chụp hình ảnh đi vào, bọn hắn gặp được giao long thân ảnh quen thuộc, trên mặt biển con manh thú kia ăn hết một ngụm cái kia lơ lửng thần bí thứ độ vận, lập tức xuất hiện mảnh trứng, tiến nhập nào đó trong trạng thái lơ lửng đổ vật đến cùng là vật gì? Hoa hạ trong tin báo, Cửu Nguyên đã nhận được tin tức, ngơ ngác điệu chậm chậm vào vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, lẩm bẩm nói đây rốt cuộc là vật gì? Gấu hài tử từ nơi này là được, có phải hay không từ lần trước cái đám kia thiên thạch ở trong chất lọc đến đây này? Thoạt nhìn có điểm giống huyết dịch, giao long có phải hay không bởi vì ăn nó đi tiến hóa, có thể khiến cho giao long tiến hóa, cái kia có thể là. Long huyết, là long huyết. Cửu Nguyên cả người kích động rồi. Long tử xưa đến nay đều là truyền thuyết, với tư cách tình báo đầu lĩnh, gặp nhiều hơn siêu tự nhiên lực lượng, tin tưởng long lại nhất định tồn tại. Gấu Hải tử, đến cùng từ nơi này làm đến long huyết, chỉ vẹn vẹn có long huyết, hay là hắn phát hiện thần long? Phải tìm Gấu Hải tử một chuyến, huyện Như Nha đầu kia muốn xin phép nghỉ, làm cho nàng đi tìm tiểu tử này. Cẩu Nguyên lẩm bẩm. Thần long là hoa hạ trong truyền thuyết thần vận, cũng là hoa hạ đồ đẳng chi vận, hoa hạ dân chúng thân là lòng truyền nhân, về long phải chăng tồn tại? một mực mê hoặc không thôi. Lão bản, Long Nghị có thể hay không bạo thể? Long đại nhìn xem bản tướng mười mấy lần thân hình Long Nghị lo lắng nói. Cổ Thông sửng sốt một chút nói chắc có lẽ không a. Ngươi lên lần uống so với hắn còn nhiều hơn, cũng không có thể ngươi bạo thể mà vong. Long Nghị tiến hành theo chất lượng địa hấp thu long huyết năng lượng, trải qua một tuần lễ hấp thu, thân thể đã thích ứng long huyết năng lượng, cổ thông cho long huyết vừa mới tốt. "Giống. Giống. Phá cho ta, phá." Chương 178 Tây Phương Thần Long. Lơ lửng tại trên mặt biển không long nhị, rốt cục có biến hóa, theo nó giống to, đầu lâu thượng hai cái bánh bao dẫn đầu vỡ tan, từ bên trong lộ ra hai cái con nhỏ long giác. Phain! Phain! Lại là hai cái vỡ tan thanh âm truyền đến, lần này vỡ tan thanh âm nổ mạnh vô cùng, long nhị phía sau lưng hai cái khổng lồ bánh bao rốt cục vỡ tan ra, từ bên trong rũa ra một đôi nhạt màu bạc nhật cánh, cánh chỉ vẹn vẹn có hơn 10 thước, cùng hắn mập mạp dáng người so với, trên lệnh phi thường đại. Quả nhiên là cánh, Long nhị có lẽ chưa tính là giao long, thuộc về biến dị long tộc, cùng phương Tây truyền thuyết thần long giống như lúc, nó đây là một bước đúng chỗ. Cổ thông lẩm bẩm. Long nhị long giác sinh dài đi ra, màu bạc cánh sinh dài đi ra, tại màu bạc trên cánh có nhàn nhạt kim sắc đường vân, thoạt nhìn cùng phương Tây truyền thuyết thần long không có gì khác nhau. Tây phương bên trong trong truyền thuyết long tộc cũng có nhiều loại, Long nhị xem ra giống như là ngân long, kim sắc long tộc là Tây phương thần thoại truyền thuyết cao quý nhất, cường hạn nhất long tộc. Giống. Long nhị ngựa đầu giống to, nguyên lai mập mạp cùng bản tướng thân hình đã bắt đầu xinh trưởng, non mịn lân phiến theo trên người của nó dài đi ra, long nhị thân thể lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, lại tăng trưởng. Sau nửa giờ, một đầu 1000 lượng mét ngổ bạc Tây Phương thần long kéo dài qua tại trên mặt biển hung, ngân quang lập lòe lân hiến, tại dương quang chiếu xạ phía dưới loẹt loẹt sáng lên, đặc biệt điệu tịch lệ. Mầu bạc cự long sau lưng hai cái hơn 10m mỏ mầu bạc cánh, cùng nó cả người thoạt nhìn, quá không cân đối rồi. Màu bạc cánh quá nhỏ một chút điểm, nếu như lại lớn hơn gấp 10 lần, vừa mới tốt. Ngâm. Long nhị phát ra to long ngâm thanh âm, khí thế trên người rồi đột nhiên thích phóng ra, tuyên thể chính mình tiến hóa thành công, tràn đầy vô hạn vui sướng tâm tình, kích động tâm tình. Cổ Thông nhìn nhìn Long đại, lại nhìn một chút Long nhị, Long nhị thoạt nhìn càng giống chính thức thần long. Địa cầu quỳ đạo lên, tất cả các thế lực vệ tinh quay chụp đa đến, Long nhị hóa rồng quá trình, bọn hắn chứng kiến Long đại hóa giao, Long nhị rốt cuộc là hóa giao hay lả hóa rộng, hóa rộng càng thêm chuẩn xác. Tây Vương Nguyên một đám thế lực trong tình báo, chứng kiến bọn hắn trong truyền thuyết thần long sinh ra đời, màu bạc thần long chủ nhân, nhưng lại Đông phương người, cái này lại để cho bọn hắn phát điên, Tây phương thần long, sao có thể đến Đông phương? Một ít người trong đầu nghĩ đến, thần long đều làm phản rồi, chính mình có phải hay không cân nhắc cũng làm phản trở thành Đông phương người. Ngâm. Lão bản, tiến hóa thành công rồi, ta trở thành giao long. Long nhị phịch lấy hai cái hơn 10m cánh Rất nhanh địa quay chúng quanh Long đại thân thể cao lớn dạo qua một vòng, lại là một vòng. Long Nghị, ngươi đã là thần long rồi, không phải Đông phương thần long, nhưng lại Tây phương thần long, ngươi bây giờ đi Tây phương thế giới từng cái quốc gia chuyển một vòng, cam đoan bọn hắn sành ăn hầu hạ ngươi. Cổ Thông cười ha ha hả mà nói. Long đại cũng mỉm cười mà nói Long Nghị, lão bản nói không sai, ngươi có lẽ đi Tây phương từng cái quốc gia đi dạo một vòng, lại để cho bọn hắn toàn bộ thần phục tại lão bản dưới chân. Long Nghị cực đại long nhãn đi lòng vòng. Có chút kích động cảm rất rồi, nghĩ đến long huyết cùng thiên hập rồng, lập tức bỏ cuộc, hay là đông phương tốt, tương lai lại đi tây phương thế giới chơi một chút. Hừ, long đại muốn độc hưởng chỗ tốt, mơ tưởng. Long nhị cực đại long nhãn chừng chừng long đại, nó cùng long đại so với, suất nhỏ một chút lần, giao long so nó cái này tránh bản tây phương thần long đều muốn cường hãn, cái này không được, phải uống nhiều một ít long huyết, ăn nhiều một ít kim long thịt. Long đại, long nhị, chúng ta trở về. Long đại Long nhị hai cái thân ảnh khổng lồ rất nhanh địa hướng phía Á Châu đại lục phi hành, quốc gia phương Tây vệ tình quay chụp như vậy hình ảnh, hận không thể lập tức vọt tới Long nhị phía trước, lớn tiếng địa quát thần long, ngài đi nhầm mùm rồi, ngài ra tại Tây Phương, không tại Đông Phương. Hóa hạ trong tình báo. Hai cái thần long, ta như thế nào cảm giác mọc cánh thần long, càng giống là thần long. Cổ thông tiên nhân, liền Tây Phương thần long đều làm đi ra, vì cái gì? Chúng ta Đông Phương chính là giao long, không phải thần long. Tôi đi ba ơi. Không có chứng kiến, chúng ta giao long so tây phương thần long càng thêm cường hãn sao? Long Nghị, có nghĩ là muốn biến thành đông phương thần long. Cụ thông lập tức xuất hiện tại Long Nghị phía sau lưng, sờ lên Long Nghị màu bạc cánh, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, "Muốn?" Long Nghị thoát ra, lập tức cảm thấy không đúng. "Long Nghị, ngươi cái này hai cái cánh quá chướng mắt rồi, không bằng chúng ta nướng, nếm thử sấy nướng long cánh vị đạo có thể hay không càng?" "Ta đi, Long Nghị ngươi chạy cái gì chạy?" "Bèo" Long nhị do sợ, nó cũng biết, xóa phía sau lưng hai cái cánh, nó thoạt nhìn tựu là Đông Phương thần long, rồi, phía sau lưng hai cái cánh cho nó cảm giác so chân của nó hơi trọng yếu hơn. "La bàn của ta cánh có kịch động, ngài hay là đừng ăn hết." Long nhị tội nghiệp run rẩy mà nói, nó cảm giác thân thể bị định tại thiên không, không nhúc nhích được rồi, chạy nhanh, cầu xin tha thứ. "Quá không có ý thức rồi, đi mau." Cổ Thông lắc đầu nói. Long đại và Long nhị thân ảnh khổng lồ, rất nhanh đi tới lại lù. Dây đặc tầng mây tụ tập tại xung quanh của bọn nó, hai cái thật dài kỳ quái đám mây rất nhanh điệu thiên không xuyên thẳng qua, hấp dẫn trên mặt đất cùng trên máy bay vô số người nhìn chăm chú, đặc biệt hắn một người trong đám mây còn mang gánh. Ầm ầm. Cổ Thông vừa xong cổ ra căn cứ, tiếng lớn thanh âm theo nhị long huyệt động truyền đến, dò xét một chút, nhị long ghét bỏ địa bàn quá nhỏ rồi, đang tại đào móc chúng long quật, dựa theo chúng đào móc phương pháp, không có bất kỳ cái giá, mặt đất không phải sụp đổ xuống không thể, chúng lại đào móc xuống dưới muốn bị chôn sống. Long đại, Long nhị, dừng lại cho ta." Cổ thông lớn tiếng địa quát. Long đại và Long nhị đào móc vị trí, là thôn bên cạnh khu vực, chỗ đó lại là bồn đất tương đối nhiều địa phương, phía trên còn có một dòng suối nhỏ, cùng với một đầu tỉnh đạo kiều, sụp đổ rồi, cái kia việc vui có chút lớn hơn. "Lão bản, làm sao vậy?" Long đại và Long nhị mở mịt địa chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện lão bản. Cổ thông nhìn nhìn Long đại, Long nhị thân hình khổng lồ, bất đắc dĩ rồi. Dựa theo chúng như vậy phát triển xuống dưới, đặc biệt là Long Đại sắp hóa rồng rồi, đến lúc đó nó thể tích thích nhất phải lớn hơn gấp đôi, 5-6 ngàn mét cái đầu, hoạt động khu vực cần càng lớn. Cổ thông đầu đi lòng vòng nói Long Đại, Long Nhị, các ngươi bây giờ là cổ thần giáo tả hữu thần Long, về sau các ngươi tiểu dừng lại ở cổ thần giáo tổng bộ, chỗ đó khu vực khá lớn, khả di tùy cho các ngươi hoạt động. Lão Bản, đừng nha! Long Đại, Long Nhị lập tức sốt ruột rồi, Lão Bản muốn đuổi chúng đi, nơi này là nơi tốt. Có long huyết, cũng có được thịt rồng, những vật này khả dĩ thúc tiến chúng rất nhanh điệu tiến hóa, tăng lên thực lực của bọn nó. Các ngươi yên tâm, còn lại kim long sẽ có 90% chuyển di tiến vào cổ thần giáo tổng bộ nhà kho bảo tồn, các ngươi nhiệm vụ tiểu là thủ hộ cổ thần giáo tổng bộ, phần thưởng của các ngươi tiểu là kim long long huyết cùng thịt rồng." Cổ thông giải thích nói. "Ừ, ừ." Long đại, Long Nhị cao hứng bừng bừng địa đáp lại nói. "Chúng đã sớm ghét bỏ tại đây địa bàn quá nhỏ rồi." Đặc biệt là Long đại trở mình, cái thân thể đều ra nan, cổ thần giáo tổng bộ rộng lớn vô cùng, toàn bộ nam cực đại lục tùy ý chúng bay lượn. Chương 179, quang thuộc tính đá năng lượng. Nhị hóa. Cổ thông kêu gọi nhị hóa, chuyển di Kim Long hãy để cho nhị hóa đến, dùng thân thể hắn á không gian duy nhất một lần ok. Lão bản. Nhị hóa thân ảnh lập tức xuất hiện tại cổ thông trước người. Nhị hóa, còn lại Kim Long chuyển di 90% tiến vào cổ thần giáo tổng bộ nhà kho bảo tồn. Tại đây vẹn vẹn muốn lưu lại 10% là đủ rồi." Cổ Thông phân phó nói. Long truyền tiến hóa phương hướng, cùng nhị hóa cùng tiểu Mao Lư đều không giống với, gần như muốn bộ phận long lân, long huyết, thịt rồng cùng long cốt là đủ rồi. Nó ký sinh phạm vi càng lúc càng lớn, cổ gia căn cứ sớm đã là địa bàn của nó. Cổ Thông còn sót lại 10% kim long, chủ yếu là vì mình tu luyện, người thân tu luyện, cùng tiểu Mao Lư nuốt tiến hóa. "Tốt lão bản." Nhị hóa thân ảnh tiến vào huyết động ở chỗ sâu tròng. Từng khối kim lăng khối thịt tiến vào máy phi hành ở trong. Sau nửa giờ, nhị hóa thân ảnh lập tức biến mất tại huyết động ở trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cổ thần giáo tổng bộ tàng bảo khố ở trong. Cổ gia căn cứ rốt cục chống trả vô cùng. Cổ thông phi thưởng hài lòng mà nói, cổ thông căn cứ xa so nguyên kế hoạch đại quá lớn, như là đã xây dựng thêm rồi, đào móc đi ra địa bàn toàn bộ đều lợi dụng lên, làm làm một bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ cũng không tệ. Đột nhiên Một cái bóng đá đại tiểu minh sáng độ vật hiện ra tại cổ thông trước mắt, thứ này cổ thông quá quen thuộc, đây không phải cổ gia cơ dưới mặt đất 8000 mét vị trí chính là cái kia thần kỳ hội sáng lên độ vật. Ánh sáng sáng ngời theo hắn phía trên rơi vãi hướng xung quanh, như là tiểu mặt trời đồng dạng, sáng ngời lại không chói mắt, chầm chậm vào nó quan sát, ngược lại cảm thấy đôi mắt đang tại đã bị mát xa, kỳ dị năng lượng theo hắn phía trên phát ra. "Lão bản, như thế nào đây?" Long Truyền mang theo tiếng yếu thanh âm truyền đến. Long Truyền Người ký sinh tốc độ cũng quá nhanh rồi, đã ký sinh xuống đất 8.000m vị trí. Cổ thông kinh ngạc vô cùng mà nói, long tuyển ký sinh tốc độ tăng lên nhiều lắm, long tuyển cũng đã xảy ra chất ruệ biến. Cổ thông ý thức bám vào long tuyển linh hồn tiểu trên cây, trận trón mắt, long tuyển không âm thanh không lên tiếng địa đã xảy ra chất ruệ biến, linh hồn của nó tiểu cây đã đạt đến 11m, so nhị hóa càng ngư bức. Long tuyển, ngươi, ngươi ký sinh khu vực lớn bao nhiêu? Cổ thông chấn động vô cùng mà nói. Toàn bộ huyệt địa mạch đã ký sinh hoàn tất, đang tại đối với ký sinh phạm vi toàn bộ hết gì đó tiến hành phân tích, chải vượt, địa mạch quá rối loạn, không thích hợp sinh linh lâu dài phát triển. Cổ thông ngần người, như thế nào cảm giác Long truyền tại căn cứ mạch chi khí, chải vượt toàn bộ huyệt địa mạch lưu động, lại hình như là tại tụ tập toàn bộ huyệt sở hữu tất cả sinh linh số mệnh, hư vô mờ mịt số mệnh thật sự tồn tại. Long truyền, như thế nào cảm giác ngươi đem toàn bộ huyệt khu vực cho tách ra đã đến, không hề thuộc sở hữu địa cầu một bộ phận tựa như Trở thành người khống chế khu vực rồi, ngươi khả dĩ cải biến khu vực này tình huống." Cổ Thông sững sờ mà nói. "Lão bản, ngươi khả dĩ như vậy lý giải?" Long Truyền Thanh Âm truyền đến nói. Cổ Thông có chút trợn tròn mắt, Long Truyền tiến hóa quá như bức rồi, chỗ ký sinh phạm vi đều là nó khống chế khu vực, nói như vậy, nó khả dĩ làm cả hụyệt khu vực thoát cách địa cầu, trở thành đặc biệt một mảnh tiểu thế giới. "Nhi hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền, nhất như bức hay là Long Truyền?" "Lão bản" Cái này sáng lên độ vận, ngươi có thể lý giải là là một loại quang thuộc tính đá năng lượng, đồng dạng là đá năng lượng, nó nhưng lại quang thuộc tính đá năng lượng. Ba lô bao khỏa kim long thân thể cái kia chút ít cứng rắn nham thạch tầng, khả dĩ xem như một loại kim chi thuộc tính thạch đầu, có thể dùng đến rèn một ít vũ khí, căn cứ của ta suy tính, trong thiên nhiên rộng lớn ẩn chứa đủ loại thuộc tính độ vận, chúng hình thành, so đá năng lượng hình thành điều kiện càng thêm hà khắc. Long truyền giải thích nói. Cổ thông lắng nghe, thật sự là thêm kiến thức. Thiên nhiên diễn sinh độ vật vô cùng vô tận, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không, có thiên nhiên làm không được sự tình. Ba lô bao khỏa kim long thân thể cái kia chút ít cứng rắn nham thạch, so trên địa cầu Hkim, còn muốn cứng rắn rất nhiều lần, sắt thực là phi thường tốt rèn khí giới tài liệu. Cổ thông trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, những này nham thạch tầng là không phải có thể bán cho quốc gia, kiếm lấy đại lượng tiền mặt. Long truyền, nhân loại hấp thu bất đồng thuộc tính đá năng lượng, hội sinh ra dị biến sao? Hội, ví dụ như Một gã nhân loại nguyên lai like là lộn xộn thuộc tính thân thể, hấp thu quang chi thuộc tính đá năng lượng, chuyển hóa làm quang chi thuộc tính thân thể, càng thêm thích hợp tu luyện quang chi thuộc tính công pháp, do đó rất nhanh địa đao tăng lên chính mình cá nhân lực lượng. Cổ Thông ngẩn người, theo không kịp Long Truyền tư duy rồi, càng ngày càng huyền huyễn rồi, Long Truyền thằng này không phải là thường xuyên quan sát trên internet à? Long Truyền, ngươi thường xuyên xem sao? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Long Truyền thành thành thật thật hồi đáp ngẫu nhiên, bọn hắn tư tưởng Cùng ta đối với thiên nhiên pháp tắc suy luận hoàn toàn phù hợp, bọn hắn tư tưởng có thể nói là thiên nhiên một loại pháp tắc diễn biến biểu hiện thông qua bọn hắn hiện ra cho thế nhân. Cổ thông đầu đầy hạt tuyến, long truyền cũng bị cho độc hại rồi, hay là trọng độ độc hại, bất quá, long truyền nói thực có đạo lý, sinh linh khả năng tiểu là thiên nhiên cảm thấy quá tịch mịch rồi, sáng tạo ra, tạo ra đến thần kỳ thứ độ vận. Cổ thông ôm bóng đá lớn nhỏ quang thuộc tính đá năng lượng, sức nặng so bình thường đá năng lượng muốn nặng hơn rất nhiều lần phát ra có thể quang thuộc tính năng lượng rất nhanh địa chứa vào trong cơ thể, so về hấp thu bình thường đá năng lượng so với, phảng phất càng có lợi cho lớn mạnh cổ thân lực, cổ thân lực hấp thu quang thuộc tính năng lượng về sau, mang lên quang thuộc tính đặc tính, có loại thần thánh vô cùng cảm giác. Ách, dẫn theo quang thuộc tính cổ thân lực, cổ thân lực thật sự đã trở thành chính thức thần lực hạ. Thần thánh uy nghiêm, không thể khinh nhẫn cổ thông lẩm bẩm. Cổ thông đầu đi lòng vòng, nghĩ tới lạ bệ ỷ bạ thần con này, dùng hết thuộc tính đá năng lượng, cho hắn làm quyền trợ đã có quang thuộc tính quyển trượng, lạ bề gì mà như bức họ hét toàn bộ châu phi lại lục. Long truyền lại làm dài một thức quang thuộc tính đá năng lượng, không muốn quá lớn, cũng không muốn quá rải. Cổ Thông nghĩ đến lập tức bắt đầu làm, phân phó nói: "Không đến 10 giây một cái rải nhỏ quang thuộc tính đá năng lượng, lơ lửng tại cổ Thông trước mắt, cổ Thông tiếp nhận cái này rải nhỏ quang thuộc tính đá năng lượng, linh hồn hạt giống sông ra. Ký sinh." Cổ Thông nhẹ giọng mà nói, trong nháy mắt quang thuộc tính đá năng lượng ký sinh hoàn tất căn cứ trong óc tư tưởng, bỏ qua không muốn bộ phận, rất nhanh một căn dài 1m tà hữu quyền trượng hiện ra đi ra. Như thế nào cảm giác thiếu đi cái gì, đã có. Cổ thông đầu đi lang võng, đôi mắt sáng rõ, linh hồn hạt giống trong nháy mắt chui vào kim long ở trong, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay long huyết thịt thoát ly mà xuống, trong nháy mắt đi tới cổ thông trước mắt. Đồ nướng tiến hành thời gian. Lớn nhỏ cỡ nắm tay khối thịt, tại cổ thân lực dung luyện phía dưới, hơn 10 sau về sau, dung luyện đã trở thành trứng gà lớn nhỏ huyết hồng sắc cục cao su vật thể. Quá lớn một điểm. Cổ Thông nhìn nhìn quần trượng, lại nhìn một chút trứng gà lớn nhỏ huyết hồng sắc cục cao su vật phẩm, có chút không cân đối, còn cần càng nhỏ một chút. Chương 180, quần trượng. Lần nữa vài phút qua đi, một cái bổ câu trứng lớn nhỏ huyết hồng sắc cục cao su vật thể xuất hiện, như một cái hồng bảo thạch, do kim long huyết nục dung luyện mà thành, Cổ Thông còn ở bên trong niêm phong cất vào kho một đạo kim long chi lực. Bộ câu chứng lớn nhỏ cục cao su vật phẩm, cùng quang thuộc tính đá năng lượng hợp hai là một. Hiện tại hoàn mỹ nhiều hơn. Quyền trượng chỉnh thể dài 1m, theo phần đuôi do mảnh chậm rãi biến thô, thô vị trí hoàn mỹ địa khảm màu đỏ bảo thạch, thần thánh uy nghiêm khí tức tổng quyền trượng tán phát ra rồi. Lão bản, kim long chi lực uy áp quá lớn một điểm, La Bệ ỷ bà là người bình thường chịu không được. Long truyền nhắc nhở. Cổ thông cảm giác một chút huyết hồng sắc cục cao su vật phẩm truyền tới uy áp, loại này uy áp đối với hắn không có có cảm giác gì. Đối với người bình thường uy áp quá cứng hãn, Lạp Bệ ỷ bạ căn bản tới gần không được quyển trợ 10m. Được rồi, lại cải tạo một chút. Cổ Thông lẩm bẩm nói, cổ thần lực xuất hiện lần nữa, lại một lần dung luyện huyết hồng sắc cục cao su vật phẩm, phương pháp tốt nhất tiểu là dùng cổ thần lực phong bế kim long chi lực một ít uy áp. Hiện tại rốt cục tốt rồi. Cổ Thông một lần nữa cảm thụ một ít quyền trợ uy áp, dùng Lạp Bệ ỷ bạ thân thể tố chất, khả dĩ kiên trì cầm chặt nó nửa giờ. Theo hắn không ngừng mà bị quang thuộc tính linh khí tẩy lễ, tăng lên thân thể của hắn tố chất, lại chống cự uy áp có lẽ phi thường nhẹ nhõm. Bèo, cổ thông thân ảnh lập tức biến mất tại cổ gia căn cứ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là châu phi đại lục, Lạp Bệ ỷ bà đang tại hội kiến quanh thân quốc gia người lãnh đạo, quanh thân quốc gia muốn gia nhập cổ thần giáo, lại muốn giữ lại đối với quốc gia thống trị, không nghĩ nhập vào Lạp Bệ ỷ bà nước Cộng hòa, nhập vào Lạp Bệ ỷ bà nước Cộng hòa, bọn hắn những, này người lãnh đạo cái gì cũng không phải. Lão bản tốt, Lạc Bệ ỉ bà đột nhiên kinh hỉ vô cùng thầm nói, Lạc Bệ ỉ bà hướng phía những, "Này người lãnh đạo lớn tiếng không nhịn được nói Thiên Thần đại nhân tới rồi, các ngươi gia nhập cổ thần giáo đường chỉ vẹn vẹn có một đầu, gia nhập Lạc Bệ ỉ bà nước Cộng hòa, nếu không, các ngươi đem trở thành người cô đơn." Lạc Bệ ỉ bà thân sứ, tiếp quân trưởng. Cổ thông to thanh âm, tại phòng họp nổ vang, phảng phất trên 9 tầng trời thần lôi, những "Này châu phi người lãnh đạo, vị chấn ngộng, phòng họp không thấy được người" Nhưng có thể nghe được khủng bố như thế cực lớn thanh âm. Đột nhiên, trong phòng họp xuất hiện một cái chói mắt thần bí thứ đồ vật, thứ đồ vật ánh sáng soi phòng họp ngọn đèn càng thêm sáng ngời, phảng phất là một cái tiểu mặt trời, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm trầm trầm vào cái tia rải nhỏ tiểu mặt trời, như thế sáng ngời rồi lại không chứng mắt. Thần thánh uy nghiêm khí tức, theo thần bí đồ vật phát ra, tại vật này trước mặt, bọn hắn có loại quỳ xuống thần phục xúc động, lại có cổ thoải mái khí tức, theo vật kia phát ra tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Cái này thần bí đồ vật chậm rãi lơ lửng đến La Bệ ỉ bà phía trước, La Bệ ỉ bà theo thoải mái trên ghế salon nhậy. Mà bắt đầu, trước tiên quỳ xuống, giơ hai tay lên, thành kính vô cùng quát cảm tạ thiên thần đại nhân ban cho quyền trượng, cảm tạ thiên thần đại nhân ban cho quyền trượng, cảm tạ thiên thần đại nhân ban cho quyền trượng. La Bệ ỉ bà trọn vẹn nói ba lượt, mỗi nói một lần dập đầu lần đầu, dập đầu toàn bộ phòng họp mỗi người cũng có thể rõ ràng địa nghe thấy thanh âm vang dội, ba lượt dập đầu hoàn thành về sau, Đầu đã xuất hiện một chút huyết tích. Lạc Bệ Ý bà lúc này mới thành kính vô cùng điệu tiếp nhận lơ lửng quyền trượng, đứng lên, Lạc Bệ Ý bà cảm giác trán váng đầu lợi hại, có chút náo chấn động, rồi, tại đây đều là châu Phi quốc gia người lãnh đạo, còn có một chút phóng viên ở đây, phải trấn định. Cổ Thông im lặng điệu nhìn xem Lạc Bệ Ý, bà. thằng này quả nhiên đem thần côn tiến hành rốt cuộc, tuyệt đối sẽ không dung tha bất luận cái gì cắm vai thần côn cơ hội, lẩm bẩm nói được rồi, cho ngươi điểm khen thưởng. Tại châu Phi thế lực người lãnh đạo trước mặt, Một đạo tử sắc quang đoàn theo hư không xông ra, trong nháy mắt bay tới Lạp Bệ ỉ bạ cái trán vị trí, ước chừng 3 giây đồng hồ, ánh sáng tím biến mất, Lạp Bệ ỉ bạ trên trán huyết tích cũng đã biến mất, khôi phục bình thường nhan sắc. Châu Phi quốc gia người lãnh đạo, ngây ngốc địa xem lấy tình huống trước mắt, chỉ có chính thức thiên thần mới có thể làm được, phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ rạp xuống đất, hô to thiên thần đại nhân. "Đừng kêu rồi, thiên thần đại nhân đã đi nha." Lạp Bệ ỉ bạ cầm quần trượng, khí phách uy vũ mà nói. Lã Bệ Y bà trong tay đã có quyền trượng về sau, nói chuyện càng có lực lượng, rồi, phảng phất có thần khí tựa như ai không nghe lời, thần khí vung đi qua, lập tức ngã xuống một mạng lớn. Cổ gia căn cứ, Cổ Thông thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi, Lã Bệ Y bà nước Cộng hòa Phát triển, hắn vừa lòng phi thường, miệng người bạo tàng, đã có quốc gia ngồi không yên, chủ động tới Cổ Thông gia nhập cổ thần giáo tình huống. Trạm văn tối, Cổ Thông ngồi ở trước cửa nhà cầu gỗ lên, đường tàu cho biểu mọi hơi tín, đối phương rốt cục nghiệm chứng thông qua được. Cổ Thông nói cái gì cũng không có nói, đối phương cho Cổ Thông phát cái tin tức, "Trễ chiều ngày mai nàng không có lớp, tới trường học tiếp nàng." Cổ Thông trả lời một cái nha. Đường Ngọc Nhi ảnh chụp, Đường Tẩu cho hắn hơi tín lúc sau đã xem qua rồi, thoạt nhìn là thanh thuần, làn da trắng nõn, dáng người còn rất đầy đặn, phù hợp cổ gia bác gái đám bọn chúng tư tưởng, ngông lớn, nhất định có thể sinh nhi tử. "Lão ca, lão ca, nghe mẹ nói, ngươi muốn thân cận." Cổ Vân Nhi sôi nổi thân ảnh. Sung sướng địa xuất hiện tại cổ thông bên người, phản phất là một cái tiểu tinh linh tựa như. Cổ thông nhẹ gật đầu, Cổ Vân Nhi cười hì hì nói lão ca, ngày mai chúng ta cùng đi chứ? Cũng cho ngươi đem trấn. Cổ thông trợn trắng mắt, có được siêu cấp vô địch ký sinh năng lực, hắn thật không có tâm tư muốn thân cận, cùng giao bạn gái, đã từng 10 năm cảm tình, tại tiền tài hấp dẫn trước mặt, cam nguyện bỏ qua 10 năm cảm tình, lựa chọn tiền tài. Tinh cùng tiền, đến cùng cái đó cái trọng yếu, đại đa số người lựa chọn rồi tiền. Xã hội sự thật chính là như vậy, mỗi người yêu tiền, chỉ vẹn vẹn có một phần nhỏ người kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Tiểu muội, nếu không ngươi thay ta đi." Cổ Thông mỉm cười mà nói. Cổ Vân Nhi trợn trắng mắt nói lão ca, ta giúp ngươi lấy được. "Đúng rồi, lão ca, ta hôm nay ở trường học thời điểm, kinh mạch đã toàn bộ đã thông, tình huống giống như cùng ngươi không quá đồng dạng, ngươi nói ngươi không có đan điền, ta kinh mạch toàn bộ đã thông về sau, tự động mở ra đan điền, hơn nữa là thượng trung hạ ba cái đan điền. Cổ Thông ngây ngẩn cả người, hôm nay hơn 6 giờ loại thời điểm, tiểu muội nói với hắn qua, toàn thân của nàng kinh mạch sắp toàn bộ đã thông, nha đầu kia đã đến trường học nhất Cổ Tắc khí, đã thông sở hữu tất cả kinh mạch, còn có 3 cái đang điền. Người đánh ra một đạo năng lượng nhìn một cái. Cổ Thông rất tốt kỳ, tiểu muội là thứ 2 đã thông kinh mạch toàn thân người, tu luyện tiên phú quả nhiên kinh người. Một đạo năng lượng công kích được trên mặt hồ, mặt hồ cái kia khói nhỏ vị trí, lập tức kết băng, Cổ Thông cảm giác độ ấm giảm xuống rất nhiều ping ngạc mà nói lạnh quá lực lượng. "Lão ca, như thế nào đây?" Cổ Vân Nhi Dương Dương đắc ý mà nói. "Hôm nay nàng thử công kích một chút văn phòng máy đun nước, kết quả toàn bộ máy đun nước đóng băng rồi, đột nhiên đóng băng, dọa trong văn phòng vài tên giáo sư chạy đi chạy ra văn phòng." "Rốt cục không cần sợ hãi đổ nướng tựa như mùa hè, có ngươi cái này hình người điều hòa là đủ rồi." "Ha ha cổ thông cười ha hả mà nói, Hàn băng thuộc tính lực lượng, rất có ý tứ." Chương 181, ba cái đan điền. Từ tiểu muội xem ra, cổ thông đã minh bạch, mỗi người lực lượng đều không giống với, hắn cổ thân lực là cái gì thuộc tính, hắn không biết, hình như là toàn bộ thuộc tính cổ thân lực, tiểu muội lực lượng là lạnh lực lượng. Phanh. Cổ vận nhi lực lượng đột nhiên công kích được cổ thông trên người, ngưng tụ không khí mấy cái băng một phần, hình người băng côn tràn cảnh không có nhìn thấy, cổ vận nhi cong lên miệng nói lão ca, ngươi quá cứng hãn. Tiểu muội, nói nói ngươi ba cái đan điền như thế nào mở ra. Cổ thông cũng muốn mở ra ba cái đan điền. Tư Tiểu Muội trên người tìm điểm kinh nghiệm, hắn không tin, tại trên người của hắn không có đan điền, đồng dạng là nhân loại, như thế nào hội không có đan điền? Lão ca, kinh mạch toàn thân đã thông về sau, đan điền tự động mở ra, vốn là dưới đan điền, tận lực bổ tiếp trong đan điền, lại về sau tiểu tự là trên đan điền, trong kinh mạch năng lượng quán thông đã đến 3 cái đan điền, cùng toàn thân sở hữu tất cả kinh mạch liền nhận được cùng một chỗ, từ nơi này về sau, dù cho không rèn luyện cổ gia đoán thể pháp, Thân thể tự động hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, là nguyên lai rèn luyện cổ gia đoán thể pháp gấp 10 lần tả hữu. Cổ thông không nói gì rồi, kinh mạch toàn thân đã thông về sau, đan điền tự động mở ra, hắn lúc ấy lại để cho nhị hóa hỗ trợ quá trình, ra da, toàn thân từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quan ở đan điền độ vận. Dựa theo nhị hóa thuyết pháp, mình chính là siêu cấp đại phế vật, thì ra là thế giới internet nói siêu cấp phế thể, đan điền không có, còn tu luyện cái dám. Từ tiểu muội châu đó, cổ thông biết được, nhân thể đan điền kết cấu quả nhiên cùng dị hóa căn cứ hoa hạ sách cổ sửa sang lại đi ra suy luận đồng dạng, đan điền kỳ thật tiểu là nhân thể tự nhiên á không gian, tự động hàm có không gian thuộc tính, khả dĩ ở đan điền thoải mái mà lớn mạnh không gian, theo tụ tập càng nhiều nữa năng lượng, đan điền không gian tự động bị mở rộng. Đan điền không gian thuộc tính là bẩm sinh, lượng không gian lực lượng có hạn, đem làm đan điền đượng không gian lực lượng tiêu hao hết rồi, không có được không gian năng lượng bổ sung. Đan điền lớn mạnh cũng đã đến cực hạn. Mỗi người đan điền, đường không gian năng lượng có nhiều có thiếu, mở đi ra đan điền cũng có đại, cũng có nhỏ, tụ tập năng lượng bao nhiêu, trực tiếp cùng cá nhân đích thực lực móc nối, nhị hóa theo mạng lưới hiểu rõ đến, có chút thế giới, dùng đan điền lớn nhỏ để phán đoán thiên phú cao thấp, thật sự quá chuẩn xác rồi, đương nhiên cũng có cực cá biệt khác loại tồn tại. Huệ Hải mở phương pháp, nhưng thật ra là nhị hóa căn cứ có chút thế giới internet miêu tả, kết hợp thực tế tiến hành suy diễn. Cuối cùng nhất xác định loại phương pháp này khả thi, cổ thông mạo hiểm mở huyết hải không gian là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, bạo thể mà vong, may mắn chính là hắn thành công. Cổ thông toàn thân 1080 cái huyết hải không gian, từng cái đều là có thể phát triển không gian, nhân thể bình thường đan điền có thể làm không được những. Nay, từ điểm đó thượng xem, cổ thông tương đương với 1080 cái có thể phát triển đan điền, sâu tầng này. Tiểu muội, tình huống của ngươi cùng ta kém quá lớn. Nghị hóa suy diễn đi ra bước tiếp theo phương pháp tu luyện đã không thích hợp ngươi rồi, được căn cứ ngươi bản thân tình huống lại tiến hành suy luận. Cổ Thông cười cười nói: "Mỗi người kinh mạch toàn thân toàn bộ thông về sau, khả năng đều sẽ xuất hiện bất đồng, tiểu muội mở ra 3 cái đan điền, có người khả năng gần kề còn có một cái đan điền, hoặc là hai cái, hoặc là một cái cũng không có, ví dụ như chính mình." Cổ Thông lại có một nghi hoặc, có phải hay không từng cái kinh mạch cũng không giống mấy? Cổ Vân Nhi kỳ quái điệu trầm trầm vào lão ca. Lão ca đã từng nói qua hắn không có đan điển, không có đan điển có thể tu luyện sao. Đôi mắt dễ thương đi lòng vòng nói lão ca, không có đan điển ngươi là như thế nào tu luyện, giống như ngươi còn tu luyện thành công. Cổ thông cười cười, tiểu mội đã không có cái loại này ganh đua so sánh, thầm nghĩ người một nhà khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ, hoàn toàn hiếu kỳ, nói cho nàng biết cũng không có cái gì. Nói nhân thể 1080 cái huyệt vị, toàn bộ hóa thành có thể phát triển không gian, tương đương với 1080 cái đan điển. Cổ Vân Nhi triệt để trợn tròn mắt, bái kiến Như Bức, chưa từng gặp qua lão ca như thế Như Bức, nàng động tâm rồi, nàng mới ba cái đan điền, lão ca 1080 cái, sâu ta tiên, đây là nàng mấy trăm lần, nàng gần kệ ba cái đan điền, đến cùng có thể hay không phát triển cũng không biết. Nhân thể đan điền không gian năng lượng có hạn, nhất dễ dàng liên tục không ngừng địa cung cấp không gian lực lượng, cùng đan điền dung hợp, đạt tới tăng lên lực lượng đồng thời, không ngừng lớn mạnh đan điền không gian. Người với người tầm đó tồn tại trên lĩnh câu cửa miệng nói, không có đối với so, tuy không có thương hại. "Lão ca, ngươi quả nhiên là nhất mỹ thiên, nhất sâu tạc thiên lão ca." Cổ Vân Nhi tỏa ra ánh sao đôi mắt dễ thương, ngơ ngác nhìn Cổ Thông, chính mình lão ca, cho tới bây giờ đều là như vậy sâu tạc thiên. Đã thành, nhị hóa lần nữa tiến hành nhảy lên thức duyệt biến, khiến nó cho ngươi lượng thân suy diễn một bộ thích hợp nhất người tăng lên công pháp. Cổ Thông sờ lên tiểu muội đầu yêu thương mà nói, "Lão ca, ngươi nhắn nhủ cho nhiệm vụ của ta, ta đã hoàn thành một chút." có bộ phận đồng học, thập phần muốn muốn gia nhập nghiên cứu của ta thất. Cổ Vận Nhi cười dịu dàng mà nói. Cổ Vận Nhi tiến vào FZR Đại học đảm nhiệm dạy, trường học đưa tặng nàng một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, hơn nữa đưa tặng 100 triệu nghiên cứu tài chính khởi động, đến tiếp sau còn có càng nhiều nghiên cứu tài chính. Trung khoa viện viện sĩ đám bọn họ, bọn hắn gặp được Cổ Vận Nhi tại khu 51 nghiên cứu thành quả, nguyên một đám bị chấn động trợn tròn mắt. Tài liệu là công nghiệp chủ cột, cũng là một cái công nghiệp đại quốc cơ sở. Hoa hạ bên Ngung Đại Quốc, tài liệu khiếm quyết, vô số nghiên cứu hạng mục dừng bước tại tài liệu lên, đường đường bút bi tâm, cái này bình thường nhất dùng thứ đồ vật thượng nhất tiểu chút chíp, cũng muốn áp vào khẩu, loại này sỉ nhủ hung hăng địa quật mênh Ngung Đại Quốc thể diện. Cổ vận nhi tại tài liệu nghiên cứu lên, viện sĩ đám bọn họ ngoại trừ tán thưởng Lý Tiên, hay là tán thưởng Lý Tiên, nàng tại khu 51 hoàn thành đối với điện tính công năng tài liệu, quang học công năng tài liệu, sinh vật y học công năng tài liệu, siêu đạo tài liệu, nano tài liệu Hóa học mang mỏng tài liệu, trí tuệ nhân tạo tài liệu, vấn cảm tài liệu, chứa hình đồ tài liệu, vân vân. Ngoại trừ tài liệu về sau, Cổ Vận Nhi đối với phương diện khác nghiên cứu cũng là nghịch thiên vô cùng, trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, không gian vật lý học nghiên cứu. Cổ Vận Nhi tại FZ đại học đãi ngộ, cổ thông thập phần tin tưởng, quốc gia hy vọng dùng loại phương pháp này, lại để cho Cổ Vận Nhi trợ giúp quốc gia làm nghiên cứu, một điểm không vi phạm, cổ thông ngay lúc đó lợi nói: Cổ Thông không hy vọng nàng lần nữa đầu nhập Vĩnh Viễn Không Trường Mực Nghiên cứu bên trong, nàng cần trải qua thuộc tại cuộc sống của mình. "Tiểu muội, muốn muốn gia nhập ngươi phòng nghiên cứu người, không phải là ngươi người theo đời a." Cổ Thông giống như cười mà không phải cười mà nói. "Cổ Vân Nhi, toàn quốc trẻ tuổi nhất xinh đẹp giáo sư, mỗi ngày mở ra, lái khoa học viện tưởng bạn siêu tốc độ chạy đi vào trường học ở trong, theo phương diện này thoạt nhìn, nàng lại là tiền nhiều, tăng thêm tài mạo song toàn, như thế hoàn mỹ mỹ nữ, ai không thích?" Lão ca, chịu bỏ hắn những thức ăn này đi, dần phải chết, còn muốn theo đội ta." Cổ Vận Nhi nhuyết miệng miệng nói, "Những người này trước gia nhập nghiên cứu của ngươi thất, nghiên cứu Thiên Phú không tồi, chờ đợi ký sinh tập đoàn nghiên cứu căn cứ kiến thiết hoàn thành về sau, lại thêm vào ký sinh tập đoàn nghiên cứu căn cứ, đặc biệt là sinh vật nghiên cứu khoa học nhà nghiên cứu, chỉ cần nhân phẩm khả dĩ, nghiên cứu Thiên Phú chênh lệch cũng không có việc gì." Cổ Thông nói, "Ký sinh tập đoàn nghiên cứu căn cứ vẫn còn kiến thiết bên trong." Khoảng cách ghé hát thân cận quá rồi, thuyền con qua lại tương đối nhiều, gần kề phái ra cỡ nhỏ công trình máy móc kiến tạo, kiến thiết bắt đầu tương đối trưởng. Chương 182, Chữ vật vòng tay Bất luận cái gì tiến vào ký sinh tập đoàn nghiên cứu căn cứ nghiên cứu khoa học nhân viên, lần nữa tiến hành nghiên cứu đổi dưỡng, nếu như nghiên cứu thiên phú kinh người, lúc này mới có tư cách vào nhập cổ thần giáo tổng độ nghiên cứu căn cứ. Lao ca, ngươi vội vã như vậy cần sinh vật phương diện nghiên cứu khoa học nhân viên đến cùng phát hiện khó lường đồ vật. Cổ Thông nhẹ gật đầu, chỉ chỉ nàng dây chuyền, Cổ Vận Nhi đã minh bạch, nàng có thể rất nhanh đã thông toàn thân kinh mạch, cái kia mềm mại kỳ quái thứ đồ vật không thể bỏ qua công lao. "Lão ca, đây rốt cuộc là cái gì?" Cổ Vận Nhi nhịn không được dò hỏi. Cổ Thông cười cười nói cho ta tuyển nhận 10 tên đã ngoài sinh vật nghiên cứu khoa học nhân viên, sẽ nói cho ngươi biết. Ngày hôm sau, Cổ Thông tại mẹ ngàn dặn dò, vạn dặn dò xuống, đã đi ra hồ Lô thôn đã bắt đầu người khác sinh lần thứ nhất thân cận, Cổ Thông ly khai hồ Lô thôn không lâu, Cổ Uyển Như trở về rồi, trước tiên thẳng đến cổ thông trong nhà. "Uyển Như, thật là ngươi." Dương Tuyết ngẩn người nói, nha đầu kia giống như có chút thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nàng không phải tại bộ đội, còn không, có có xuân ngủ, như thế nào về nhà. Đã lâu không gặp, ngày càng ngày càng tuổi trẻ xinh đẹp rồi, đúng rồi, cổ thông tên hôn đản kia tiểu tử. Cổ Uyển Như xa nhìn một cái trong nhà, hỏi thăm mà nói: Dương Tuyết lần nữa ngẩn người, đây là cái gì tình huống? Nhi tử vừa mới đi thân cận, huyện Như liền vọt vào trong nhà, chẳng lẽ khi còn bé bọn hắn chơi đùa mọi nhà trở thành sự thật. Khi còn bé, cổ thông tại cổ huyện Như bạo lực phía dưới, khuất phục nàng chơi nổi lên hoàng đế cùng hoàng hậu qua mọi nhà trò chơi, cổ thông, cái này khôi lỗi hoàng đế, mỗi lần đều là mặt mũi bầm dập địa về nhà, cổ gia người lúc ấy rất nhiều người trêu ghẹo cổ thông, tiểu thông ngươi lại bị gia làm lộ. Thân cận đi." Dương Tuyết nói. Cổ huyện Như sững sốt một chút, Sau đó ôm bụng cười cười to mà nói tiểu tử kia vậy mà thân cận đi, chết cười ta. Dương Tuyết chợt mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào Cố Uyển Như, nha đầu kia thoạt nhìn có chút không bình thường, rất giống trên TV diễn tình lữ cực độ thương tâm qua đi điên tiếng cùng thiếu, chẳng lẽ Uyển Như cùng tiểu thông đã ở cùng một chỗ. Cố Uyển Như hiểu rõ, Dương Tuyết trước kia có thể sẽ phản đối, nhưng tự hiện tại chiến lực bạo bên ngoài, đính đến ở Uyển Như nha đầu kia gia bạo, máu của bọn hắn duyên quan hệ đã là đời thứ tư cùng thời ngũ đại rồi, phù hợp kết hôn quy định. Uyển Như, ngươi không sao chứ?" Dương Tuyết lo lắng nói. "Không có việc gì, không có việc gì, tiểu tử kia chạy ở đầu thân cần đi." Dương Tuyết nhìn nhìn cổ Uyển Như, chậm rãi mở miệng nói ít mở. "Nha đầu kia hấp tấp đi trở về, sẽ không phóng tới ít mở, đến ngàn rặm đuổi giết ta. Quá xa hơi có chút, được rồi, cái kia ta đi trước." Cổ Uyển Như cười dịu dàng nói xong, quay người đi rồi, cổ thông khả dị rất nhanh đi trở về địa cầu cùng mặt trăng tâm đó, đến ít mở thì ra là từng phút đồng hồ chung sự tỉnh nàng có thể không làm được. Dương Tuyết sững sờ điệu nhìn xem đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói không đúng nha. Chẳng lẽ ta đa tưởng rồi, không phải ta nghĩ như vậy, Uyển Như nha đầu kia không tệ, số tiểu tử thân cận thất bại, dứt khoát tác hợp bọn hắn cùng một chỗ, cứ như vậy. Bích. Đột nhiên Bích thanh âm, dọa Dương Tuyết nhảy dựng, lẩm bẩm nói Uyển Như thật sự cùng nhi tử có biến, không biết nhảy hồ tự tử đi ạ. Ý nghĩ này xong ra, chạy ra khỏi trong nhà, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, bị nắm giơ lên. Về tới bên cạnh bờ, Dương Tuyết sợ hãi, sốt ruột mà nói huyền như có chuyện gì nói không khai mở, không nên nhảy hồ. Ngươi yên tâm, ta lập tức cho số tiểu tử gọi điện thoại, lại để cho hắn trở về, tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi cùng một chỗ. Cổ Huyền Như ngây người rồi, bị Dương Tuyết gắt gao ôm lấy eo, lại nghe thấy Dương Tuyết cổ Huyền Như sợ khóc sợ cười, rõ ràng hiểu lầm nàng cùng với Cổ Thông. Ngày hôm qua vệ tinh quay chụp đến, Cổ Thông mang theo một đám tiểu bằng hữu trên mặt hồ chạy trốn, nàng thử có thể hay không lại mặt hồ bước chậm. Không chút do dự nhảy xuống, ở đâu nghĩ đến chìm ngẩm dưới đi. Ta chỉ muốn thử một lần có thể hay không mà hồ hành động. Cổ Uyển Như cực kỳ bất đắc dĩ nói. Dương Tuyết hổ nghi mà nói thật sự. Cái kia còn có thể có giả, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta sẽ bị tên hỗn đản kia tiểu tử nhảy hồ tự tử. Dương Tuyết chăm chú địa gật gật, Cổ Uyển Như triệt để không nói gì rồi, đột nhiên, nàng cảm giác Dương Tuyết tay tại vài cái nàng cái bụng, Cổ Uyển Như thiếu chút nữa bạo đi nha. Ít mở thành phố Cái này Trú Quốc tế Đại đô thị, cổ thông đi ngang qua nhiều lần, lần thứ nhất hành tẩu tại đô thị trên đường cái. Theo Hồ Lô thôn, lợi dụng không gian lực trưởng di động, trong nháy mắt đã đi tới Đại đô thị. Với tư cách hành chính đặc khu, phát triển cực kỳ phồn vinh, thương ở miệng người hơn 400 vạn, lưu động miệng người vậy thì nhiều hơn, diện tích 1700 tạ hữu bình phương ngàn mét, tổng cộng 6 cái khu chức thuộc, cổ thông chỗ mục đích tiểu là SM khu. Quả nhiên là phồn vinh thành thị, đồng thời cũng là hoàng kim khắp nơi trên đất địa phương. Cổ Thông lẩm bẩm. Lớn như vậy đô thị giá phòng kinh người, đập vào mắt từng tòa cao ốc, đổi thành người tiền mặt, cái kia chính là từng tòa tiền mặt núi nhỏ, cổ thông trong đầu nghĩ đến, lần trước làm đến hơn 3000 ức nhân dân tệ, ở chỗ này có thể mua xuống bao nhiêu địa bàn? Ai? Cũng đại đô thị so với ta hay là người nghèo. Cổ Thông đánh ra tính toán một cái, chính là 300 tỷ nhân dân tệ, dùng trước mắt giá phòng, muốn mua tòa thành thị tiếp theo, chênh lệch nhiều lắm. Cổ Thông lẩm bẩm nói không khí chất lượng không tốt. Hoàn cảnh cái nhau, địa bàn lại nhỏ, mọi người tiểu ứ thích hoàn cảnh như vậy, cả đời vì có thể đợi ở chỗ này không ngừng cố gắng, quá tự làm khổ rồi, như thế kỳ trênh lệch hoàn cảnh, giá phòng cao như vậy, hồ lô thôn tràn ngập thiên địa linh khí, trên địa cầu tiến cảnh, giá phòng có phải hay không tăng lên mấy ngàn lần. Lão bản, ngươi nói quá đúng, các ngươi nhân loại tiểu là ưa thích tự làm khổ chủng tộc. Nghị hóa phân thể thanh âm truyền đến, cổ thông người máy hoàn lần nữa thay thế, Nghị hóa ngày hôm qua nửa đêm ném cho cổ thông một cái phân thể với tư cách vòng tay. Nay vòng tay có được giá không gian, là cổ thông một mực tha thiết ước mơ chứa vật vòng tay, nhị hóa gét bỏ không gian của nó quá nhỏ rồi, cổ thông tuyệt không cảm thấy, trên trăm mét vuông không gian đã phi thường lớn hơn, đầy đủ hắn chứa một ít sinh hoạt đồ dùng, cùng một ít phải đồ dùng, duy nhất tiếc nuối tựu là không thể giả bộ vật còn sống. Dựa theo nhị hóa yêu cầu, trăm vạn mét vuông chứa vật vòng tay mới xem như cũng tạm được, cổ thông đối với cái này cho cổ vũ lời nói, nhị hóa tâm phi thường đại. Đêm qua theo nhị hóa ngôn ngữ hiệu giò đến, người này đang tại nhà mình trong cơ thể trêu ghẹo không gian, kế hoạch là làm ra một cái tiểu thế giới. "Lão bản, đi mau, phía trước giao lộ cửa phải, có trò hay xem." Phân thể nhị hóa thinh em vang lên. Cố thông đi vài chục bước, rẽ một cái rốt cục thấy được phân thể nhị hóa theo như lời trò hay, nói em mở mẹ nó, có người nhảy lầu, còn là một mụ mộ giấy. "Lão bản, anh hùng cứu mỹ nhân đã đến." Thượng phân thể nhị hóa cười dịu dàng mà nói. Cổ Thông lắc đầu, phân thể nhị hóa thằng này quả nhiên không có tim không có phổi, nó đây là đang nhìn có chút hạ hệ, Cổ Thông bước nhanh đi tới, coi chồm một chút, rốt cuộc là phương nào muội giấy nghĩ không ra hả? Ai? Quá đáng thương. Cổ Thông tới gần đám người, nghe được đại gia một vị đại gia thở dài. Đại gia, ngài nhận thức cô gái kia? Chương 183, Khiế Phách Vi Vũ. Cổ Thông nhìn về phía cái kia muội giấy vị trí, đó là một tòa hơn 10 tầng cao hộp phi sét, văn phòng. Muội giấy vị trí là tại lầu 7, muội giấy dạng chân ở bóng loăng, cửa sổ thủy tinh hộ lên, quần áo liên loạn, tóc tán loạn, xuân quang chợt tiết, dưới lầu đang có nguyên một đám người vây xem, cầm điện thoại cùng đỡ. Không biết, xem nàng dạng chân ở hẹp hỏi thủy tinh lên, đau muốn khóc. Cổ thông không nói gì rồi, tại đại gian nói chuyện đồng thời, hắn dàn môi trên mặt, hai cái sáng ngời có thần đôi mắt, tắc trượt tắc trượt địa chầm chậm vào phía trên muội giấy quan sát, sợ hai người khác phát hiện hắn, ánh mắt xiéo qua một mực tại nhìn chăm chú người chung quanh bảy. Dưới lầu vây xem nhân viên đại bộ phận mọi người tại chụp ảnh, tình cảnh này lại để cho cổ thông nhớ tới trên internet chứng kiến tin tức, hai nạn xe cổ hiện tại cùng bị nguy nhân viên chụp ảnh chung, có người ngâm nước dốc sức liệu mạng địa hô to, người vây xem viên vẫn là trước chụp ảnh, không có tiến hành bất luận cái gì nghị cách cứu viện biện pháp, rất nhiều người tựu là chôn vùi tại chụp ảnh phía dưới. Những này hấp dẫn người xem ánh mắt ảnh chụp cùng video, khả dĩ phát đến bằng hữu vòng quay khoang hoặc là phát đến cái nào đó coi thưởng nhiều lần bình đài kiếm lấy tiền tiêu vặt. "Lão bản, quả nhiên là trò hay." Phân thể nhị hóa thanh âm lại nói. Cổ thông sửng sốt một chút, "Trò hay? Rốt cuộc là cái gì trò hay? Là bị bạn trai từ bỏ, hay là bị cường ép hạ, hoặc là gia đình cãi nhau?" Một quả linh hồn hạt giống sống ra, trong nháy mắt xuất hiện tại muội giấy chỗ tầng trên, trui vào đến tầng trệt ở trong, hiện trường tình huống rõ ràng địa hiện ra đi ra. "Ngươi làm gì? Ngoa xuống đây." Nguy hiểm. Đạo diễn, ta diễn như thế nào đây? Thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi, đuổi mau xuống đây, quá nguy hiểm. Ta có thể hay không diễn nhân vật nữ chính? Ta rất ưa thích cái này nhân vật. Có thể, rất có thể rồi, ngươi đuổi mau xuống đây, nhân vật nữ chính sẽ là của ngươi. Ngươi gật người, gật người. Đại khai ý tứ, cổ thông đã hiểu, trong tầng lầu là điện ảnh và truyền hình công ty, đang tại tuyển nhận một ít diễn viên, có một hồi thử kính tụ là diễn ngày lầu. Cái này muội giấy nhị hóa không nói lập tức bò lên trên cửa sổ, muội giấy nhập đùa giỡn quá sâu, cho rằng hay là đang diễn trò bên trong, đạo diễn hay là cùng nàng tại đối với lời kịch. Muội giấy cho rằng đạo diễn không hài lòng, một lần lại một lần theo sát đạo diễn lặp lại lời nói, đạo diễn cùng với các nhân viên, nào bột mì thử người, nguyên một đám tiến lên khuyên can, y nguyên vô dụng. Cổ thông triệt để không nói gì rồi, bái kiến nhảy lầu, chưa thấy qua nhập đùa giỡn quá sâu nhảy lầu, trên TV diễn kịch nhảy lầu. Đại bộ phận hình ảnh chỉ dùng để đổi vị quay chụp, còn có hợp thành một phần nhỏ là ở bảo đảm an toàn dưới tình huống tiến hành. Là cái nhân tài đầu không đủ thanh tỉnh, Thái Cực Bừng. Cổ Thông lẩm bẩm nói: "Người như vậy đã đem diễn kịch cùng sự thật hỗn hợp ở cùng một chỗ, nếu không, người như vậy, cổ thông ngược lại là có thể hỗ trợ Vũ Đồng giải trí công ty tuyển nhận đại lượng diễn viên, không kém như vậy một hai cái." Một đạo mắt thường không thể gặp ánh sáng tím, hóa thành một cái mắt thường nhìn không tới năng lượng bàn tay lớn muội giấy tại năng lượng bản tay lớn lôi kéo xuống, tiến nhập trong phòng, mấy cái thử kính chẳng chai, tay mắt lênh lế địa sùng đi lên ôm lấy, đây cũng là dẫn đường diễn biểu hiện, cơ hội thật tốt, khả dĩ cứu người, lại có thể làm sâu sắc đạo diễn trong lòng ánh Như. Dưới lầu hạ quay chụp nhân viên, Tiếc núi nhìn xem lầu bảy vị trí, vừa mới quay chụp chưa đủ nghiền, có chút vừa lấy điện thoại di động ra người, bất mãn điệu thầm nói muội giấy ngươi không thể nhiều ngốc trong chốc lát sao. Cổ thông quét một vòng vây xem nhân viên gương mặt, không phản bác được. Đây là nhân tính đáng ghê tởm, hay là xã hội phong khí bị mục nát, trong lúc bất tri bất giác bày biện ra đến đáng ghê tởm. Ông, ông. Em ở mẹ nó, lão bản bọn hắn quá kiêu ngạo rồi, cho bọn hắn một điểm nhan sắc coi chổ một chút. Phân thể nhị hóa truyền đến cực kỳ bất mãn thanh âm. Cố Thông nhàn nhã địa hành đi trước khi đến ít mờ đại học trên đường, hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy theo bên cạnh của hắn gào thét mà qua, ực lớn tiếng oanh minh âm, lệnh chung quanh cỗ xe chủ động chạy đến một bên, lối đi bộ hành tụ người có loại trong lòng run sợ cảm giác, sợ hại những nay cỗ xe hội không khống chế được vọt tới bọn hắn. Mấy trăm vạn, hơn 1000 vạn cỗ xe, không cẩn thận treo một xuống, cái kia bồi thường có thể to lắm. Rất nhiều trên đường chạy cỗ xe, rất nhiều người tuy nhiên điều khiển lấy xe, nhưng nay cỗ xe cũng không thuộc về mình, treo rồi, xong, người khác hoặc là bị treo, đều muốn gặp phải phiền toái không cần thiết, ném công tắc cùng lớn bồi thường. Cổ thông cau mày, xe thể thao tiếng oanh minh ầm. Sắc thực làm cho người trong lòng run sợ, hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy, một cái người trẻ tuổi điều khiển, bọn họ là cố ý như thế. Máy móc phân thể vòng tay ở trong, nhị hóa ném đi 3 chiếc máy phi hành, thể tích không là rất lớn, nhưng có thể theo địa cầu bay đến mặt trăng, cùng với tại Thái Dương hệ nội tự do địa phi hành, chúng là cỡ nhỏ vũ trụ máy phi hành. Trọng yếu nhất cái này 3 chiếc máy phi hành, do nhị hóa hạch tâm diễn sinh đi ra kim loại chế tạo, nguồn năng lượng chọn dùng đá năng lượng. Máy phi hành có được co rút lại biến hình công năng, địa cầu lục địa thượng hình thái, nhị hóa cũng chuẩn bị, cùng mặt khác xe thể thao thỏa nhìn, càng thêm khí phách vi vũ, tản ra nồng đậm khoa học viễn tưởng khí tức. Tốt. Cổ Thông nhìn đi xa cố xe, những cái kia cố xe thông suốt điệu tiến nhập sân trường ở trong, nhất thời bán hội chắc có lẽ không đi ra. Trong chốc lát qua đi, Cổ Thông điều khiển lấy siêu khoa học viễn tưởng bản siêu tốc độ chạy, theo trong góc xung ra, tiến vào rộng rãi trên đường, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Này siêu tốc độ chạy bay bổng địa hành chạy nhanh tại trên đường, không, có có bất kỳ thanh âm nào, Phảng Phất là ưu linh tựa như, cố xe nhan sắc là ngăm đen sắc, màu đen bên trong mang theo từng khỏa lập loè ánh sao sáng. Những này tinh tinh vậy mà hội sáng lên, cho người cảm giác, Phảng Phất thấy được trên trời sao ánh sao sáng. Ta đi, tốt khí phách siêu tốc độ chạy. Đúng vậy a. Quá uy vũ khí phách rồi, so vừa mới cái kia hơn 10 chiếc càng nhút nhát. Ồ. Tại sao không có biển số xe? Liên cái dấu hiệu cũng không có. Cổ thông điện thoại vang lên tiếng nổ, là Đường Ngọc Nhi phát tới tin tức, hỏi thăm hắn đến cùng đã tới chưa, hạ nàng trong vòng 5 phút đồng hồ xuất hiện, nếu không, đừng đi phiền nàng. Em mờ mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Cổ thông sửng sốt một chút, đây là mệnh lệnh ngữ khí, đây là thân phận sao? Cảm giác mình đây là đi tìm phiền toái, Đường Tẩu đến cùng đối với nàng cái này biểu muội giải không được giải, nàng đến cùng phải hay không độc thân. Lão bản, người hôm nay thân cận đường so sánh nhấp lô. Phân thể dị hóa sâu kín mà nói. Đường Ngọc Nhi cho hắn phát một vị trí, đón lấy vừa rồi không có thanh âm, cổ thông bó tay rồi, trở về một cái a, siêu tốc độ chạy rất nhanh điệu tiến lên, không đến 1 phút đồng hồ đi tới uýt mở cửa ra vào, đồng dạng là thông suốt điệu tiến nhập. Đây là siêu tốc độ chạy đặc quyền sao? Cổ thông siêu tốc độ chạy xuất hiện, hấp dẫn trên đường đi cả trai lẫn gái chú ý, các nam sinh hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn xem, các nữ sinh bước lên ngôi sao nhỏ điệu đôi mắt si mê điệu chầm chậm vào lại là một cái cao phú suất. Ngọc Nhi, ngươi nói cái kia hai lúa lúc nào đến? Hướng Thu, có lẽ nhanh đến rồi, ngươi hơi chờ một chút, biểu tỷ giới thiệu cho ta đối tượng, ta cũng không thể liền cái mặt cũng không thấy a. Mặt mũi nhất định là muốn cho a. Đưa Ngọc Nhi tựa ở Vương Hướng Thu trong lực, cười dịu dàng mà nói, "Đúng thế, ngươi xem, các huynh đệ nghe nói ngươi cùng với hai lúa thân cận, không nói hai lời đến đây coi trộm một chút hai lúa là như thế nào đem ngươi theo bên cạnh ta cư đi." Vương Hướng Thu cười ha hả lớn tiếng mà nói, điên cuồng tiếng cười hấp dẫn trung quanh các học sinh nhìn chăm chú, nguyên một đám các nữ sinh mạo hiểm lửa nóng con mắt chằm chằm vào siêu tốc độ chạy cao phô suất. Chương 184, Không huyễn siêu tốc độ chạy. Hướng Thu, ngươi biết người ta trong nội tâm chỉ có ngươi, cả đời đều là người của ngươi. Đương Ngọc Nhi cho Vương Hướng Thu một cái môi thơm, ngọt xỉ xỉ mà nói, "Chị dâu, đợi tí nữa ngươi hung dữ địa nghiền áp cái kia hai lứa, các huynh đệ cho ngươi giữ thể diện, hai lứa cũng dám nhúng chàm chị dâu." Sống không kiên nhẫn được nữa. Đường Ngọc Nhi nhếch miệng nói một cái hai lúa mà thôi, hôm nay cảm ơn mọi người. Trung quanh phần đông các học sinh nhận thức Đường Ngọc Nhi, hoa hậu giảng đường bảng hồi hồi đệ cựu hoa hậu giảng đường, thanh thuần gương mặt, nóng bỏng dáng người, phần đông nam đồng học trong ngậm nữ thận, tiếc nuối chính là, Đường Ngọc Nhi nổi tiếng phong tao bảng đứng đầu bảng, đại học 4 năm, thay đổi nhiều cái bạn trai. Năm đó mối tình đầu đi theo nàng cùng một chỗ đi vào trường học, không đến một tuần lễ chia tay rồi, bạn mới bạn trai Là trường học cái nào đó giáo sư nhi tử, một năm về sau lại đổi. Mỗi đổi một cái bạn trai, người nam này bằng Lưu Tất Nhiên siêu việt trước khi bạn trai, một cái so một cái tốt, hiện tại Vương Hướng Thu, ít mở Vương thị gia tộc tài sản tính ra có hơn 70 tỷ, nếu như có thể gả vào như vậy gia tộc, cả đời nở mày nở mặt, trải qua xa hoa vô cùng sinh hoạt. Theo đổi bạn trai điểm này, phần đông nữ sinh đều cần hướng Đường Ngọc Nhi học tập, đây là nàng vì cái gì có thể nổi tiếng phong tao đứng đầu bảng nguyên nhân, tâm cơ có thể nói yêu nghiệt. Dù cho như vậy Đường Ngọc Nhi truy cầu người của nàng, ý nguyên thập phần nhiều. 2 phút qua đi. Cổ Thông Rốt cục sắp đã tới Đường Ngọc Nhi phát địa chỉ rồi, nhìn thấy quen thuộc hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy, tại siêu tốc độ chạy trong đội ngũ, vậy mà chứng kiến thân ảnh quen thuộc, Đường Ngọc Nhi, Đường Tẩu giới thiệu với hắn thân cận đối tượng, chính dựa vào tại một người nam nhân trong ngực, mặt mũi tràn đầy điểm mật, ngọt ngào dáng tươi cười. "Lão bản, có phải hay không phi thường nhấp nô?" Phân thể nhị hóa thoải mái địa gợi nói. "Không phải nhấp nô." là phi thường cầu huyết, lại là cầu huyết tình tiết." Cổ Thông lẩm bẩm nói. Cổ Thông nguyên lai là ý định cưỡi cộng hưởng xe đạp tiến vào sân trường ở trong, cùng mỹ nữ này trông thấy mặt, nhìn xem mỹ nữ tài hoa, là cá nhân tài tuyển nhận tiến vào ký sinh tập đoàn, cần cù chăm chỉ là ký sinh tập đoàn trả giá, Cổ Thông không ngại lựa chọn nàng với tư cách hài tử mẹ. Lúc này cảnh ngợi, tình huống trước mắt, im lặng địa lắc đầu. "Lão bản, ngươi chịu ca nguyện như vậy bị nghiền áp sao? Chúng ta phải phản kích, tiến hành phản nghiền áp." niên áp đến những nay hung hăng cản quấy nhị đại đám bọn họ, toàn bộ về nhà khóc nhẹ. Nhị Hóa Thanh Âm truyền đến nói, Cổ Thông sửng sốt một chút, phân thể nhị hóa cùng nhị hóa thanh âm phi thường tương tự, cũng rất tốt phân biệt, vừa mới là nhị hóa thanh âm. Nhị Hóa, ngươi có cái gì ý kiến hay? Cổ Thông trong mắt đi lòng vòng, hôm nay hảo hảo mà chơi đùa, lần thứ nhất thân cận gặp được cảnh tượng như vậy, phải đem phiền muộn tâm tình cho phát ra ngoài. "Lão bản, thỉnh xem đằng sau." Nhị Hóa xấu xa địa cười nói. Cổ Thông thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy liên tục không ngừng, cùng chính mình chết siêu tốc độ chạy giống như đốc cổ xe xuất hiện, ngạc nhiên nói nhị hóa, ngươi sớm có chuẩn bị. Ha ha. Đó là phải, lão bản lần thứ nhất thân cận, ta đương nhiên phải tay cầm quan. Nhị hóa đắc ý cười to nói. Cổ Thông biết nói, nhị hóa người này đêm qua tiến đưa cho mình chữ vật vòng tay thời điểm, cũng đã đối với Đường Ngọc Nhi tiến hành đã điều tra, siêu tốc độ chạy cũng là nó cố ý chuẩn bị. Em mờ mẹ nó, nhị hóa Ngươi đến cùng chuẩn bị bao nhiêu siêu tốc độ chạy. Cổ thông có chút bó tay rồi, phía sau siêu tốc độ chạy rất nhanh đi theo đã đến phía sau của hắn, toàn bộ bên làn xe đều bị chiếm hết rồi, phía sau hay là một mắt trông không đến đầu. Ít mờ đại học triệt để hoành động, đi đi tại người đi trên đường, bị cái này trận thế doa sợ, nhiều như vậy cỗ xe tiến vào sân trường ở trong, đến cùng muốn làm gì. Lão bản, không phải rất nhiều, chuẩn bị một ngàn chiếc, kết quả con đường quá nhỏ, quá mức chen chút rồi. Cái phái ra 100 chiếc siêu tốc độ chạy, tăng thêm ngươi cái này chiếc, xuất 101 chiếc, đồng thời, muội trong chiếc xe hai gã máy móc thân vệ, diện mạo một lần nữa bao trùm, từng cái đều là không đồng dạng như vậy đại mỹ nữ. Nghị Hoa cười đùa tí từng mà nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, 100 chiếc siêu tốc độ chạy khá tốt, không đủ để ngăn chặn con đường, tạo thành con đường hỗn loạn, trên trăm chiếc siêu tốc độ chạy, chỉnh tề theo sát tại hắn siêu tốc độ chạy đằng sau, có điểm giống là duyệt binh. Ding. Ding. Cổ Thông nhìn nhìn, Đường Ngọc Nhi lại phát tới hơi tin, hỏi thăm hắn ở đâu rồi, thúc giục hắn nhanh một chút, Cổ Thông lần nữa ấy trở về một cái a chữ. "Con mèo đó, Vương, Vương thiếu, ngươi xem đằng sau." Tốt khí phách uy vũ siêu tốc độ chạy, thiệt nhiều chiếc, tốt tỉnh dáng người, như là muội giấy mê người dáng người. Cổ Thông khoa học viện tưởng bạn cổ xe, rẽ một cái rốt cục bạo lộ tại 10 cái phú nhị đại trong mắt, đi theo Cổ Thông sau lưng siêu tốc độ chạy cũng lộ ra rồi, liên tục không ngừng. Bọn này phú nhị đại đám bọn họ Xem trận chôn mắt, lần thứ nhất nhìn thấy như thế Khốc Huyền siêu tốc độ chạy, mỗi một chiếc đều là giống như lúc phảng phất quốc gia bộ đội duyệt binh. Trung quanh Nguyên Lai vây xem hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy nam nữ đám bọn họ, ngây ngốc địa chằm chằm vào chậm rãi mà đến siêu tốc độ chạy đám bọn họ, không chỉ có Khốc Huyền, số lượng văn đồng, chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tại từng chiếc Khốc Huyền siêu tốc độ chạy trước mặt, hơn 10 chiếc phú nhị đại siêu tốc độ chạy Phàn Phất trở thành chưa từng gặp qua các mặt của xã hội cũ nát bốn bánh xe, có loại mất mặt xấu hổ cảm giác. Đương Ngọc Nhi ngây ngốc địa chằm chằm lên trước mặt hình ảnh, như thế Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy, không một tiếng động điệu từ từ tới gần, nàng bạn trai hơn 2000 vạn xe thể thao, cùng Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy so với, chênh lệch nhiều lắm, cái kia cùng nàng thân cận người qua đường ớt, đã sớm bị nàng để tại sau đầu, trong đầu chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu, nhận thức siêu tốc độ chạy đội ngũ người. Cỗ thông siêu tốc độ chạy đã tới hơn 10 chiếc phú nhị đại cổ xe bên cạnh, phú nhị đại đám bọn họ nhìn xem đội ngũ thật dài tới gần, vội vàng đứng sang bên cạnh lấy, nhìn không chuyển mắt điệu chằm chằm vào Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy, lửa nóng ánh mắt lộ rõ, quá khí phách phi vũ, mở ra, lái, như vậy siêu tốc độ chạy thằng gái, mới là thật nam nhân. Đem làm trước nhất đầu cái kia chiếc Khốc Huyễn cổ xe, rất nhanh địa siêu Việt Vương hướng thu cổ xe thời điểm, đột nhiên, sang bên ngừng lại, phía sau thật dài đoàn xe lập tức cũng theo sau ngừng lại. Từng chiếc cửa xe mở ra, từ bên trong xuống một gã tên ăn mặc lạnh lùng mỹ nữ, sáng tỏ thu nguyệt da thịt, nóng bỏng dáng người, thống nhất ăn mặc bằng da đoàn áo lót, quần lùi, rơi tới tận cùng địa bạo lộ thân hình của các nàng, lại đeo lấy tinh không tổng quát kính râm, không đập chết. Ta đi, thật nhiều mỹ nữ. Thật trắng thật lớn, còn giống như là trạng thái chân không, nghẹn. Quá khốc. Chung quanh người vây xem, đặc biệt là nam đồng bào xem trợn tròn mắt, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ. Hơn nữa từng cái đều là đỉnh cấp đại mỹ nữ, dáng người hòa khí chất, trường học hoa hậu dạng đường không có một cái nào có thể so với mà vượn. Một ga tên lạnh lùng đại mỹ nữ, rất nhanh điệu tập trung đến phía trước nhất chiếc xe kia trước chúng quanh, chọn vẹn 200 tên siêu cấp đại mỹ nữ, trong khoảng thời gian ngắn đứng nội, tụ tập đại lượng các học sinh đến đây vây xem, mọi người hết sức tò mò, phía trước nhất chiếc xe kia nội đến cùng là người nào? Những này lạnh lùng mỹ nữ, giống như đều là bảo tiêu. Lão bản nên ngươi thể hiện thái độ lúc sau." Nhị Hóa thanh âm truyền đến. Chương 185: Phản vẽ mặt. Cổ Thông sửa sang lại quần áo một chút, y phục là nhị hóa trang bị lưu sáo trang, quần bãi biển, dép lê, màu sắc rực rỡ áo ba lỗ sau lưng, còn có một vật che chắn nửa bên mặt kính râm, gai nhím đồng dạng kiểu tóc, tăng thêm trên đầu cột vải nhỏ đầu, quá phong tao. Nhị Hóa, bơi bơi xong chưa? Trước đây, còn cần tại toàn thân bôi lên đồ trang điểm tất lực khiến cho chính mình làn ra lộ ra bình thường một chút, nếu không phấn nộ làn ra lộ ra, mọi người còn tưởng rằng là đàn bà. Tốt rồi, Hoàn Mỹ. Nghị hóa thỏa mãn mà nói. Tại hơn 10 người phú nhị đại, chung quanh vây xem các học sinh, cùng với Đường Ngọc Nhi nhìn chăm chú phía dưới, cái kia khớp huyễn siêu tốc độ chạy, rốt cục mở ra, trần xe chậm rãi hướng về sau, lộ ra bên trong thân ảnh, trong miệng còn ngậm vừa thô vừa to xì gà. La Suất ca, tốt khôi vi dáng người, hắn là của ta. Hoa Si Tiểu ngươi nấu lại trùng tạo a. Tốt phong tao tao đích nhân vật, cái này vậy là cái gì đại thiếu, như thế nào chưa từng có tại Bát Quái tin tức thượng xem qua. Cái gì nhà giàu nhất nhĩ tử, tại vị này đại thiếu trước mặt, nhược phát nổ. Cổ thông tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, theo cô sẽ xuống, từng bước một đi bước về phía Đường Ngọc Nhi vị trí, Đường Ngọc Nhi thân thể mềm mại tựa ở Vương Hướng Thu trong lực, cái kia phong tao thân ảnh đột nhiên hướng tại đây đi đường. Vương Hướng Thu ngây lốc điệu chầm chậm vào như vậy phong tao thân ảnh Trong đầu cố gắng hồi ức cái này thân ảnh, cái này thân ảnh chưa từng có bái kiến, Đường Ngọc Nhi si ngốc điệu chằm chằm vào cái này thân ảnh, từ nơi này cái trận thế thoạt nhìn, người này so Vương thiếu càng nhũ bức, chẳng lẽ là quốc gia cấp đại thiếu. Đường Ngọc Nhi, 5 phút đồng hồ vừa mới tốt, ta đã đến. Cổ thông thanh âm rất nhỏ, xung quanh mỗi người lại rõ ràng nghe được nhất thanh nghi sợ. Đường Ngọc Nhi triệt để trợn tròn mắt, ngạc nhiên điệu chằm chằm lên trước mắt cái này thân ảnh, cái này tựu là biểu tỉ cho nàng giới thiệu thân cận đối tượng là nàng lao ca đường đệ. Biểu tỷ đến địa phương nào, nàng rất thanh thuần, một cái vùng khỉ ho có gáy địa phương, biểu tỷ phu chẳng qua là một cái suất ngũ binh lính càn quái tử, một năm thu nhập cũng không cao. Nàng phi thường xem thường biểu tỷ phu, ngoại trừ tứ chi phát triển, cái gì cũng sai, nàng đã từng muốn tất cả biện pháp cho biểu tỷ giới thiệu cao phú suất, biểu tỷ toàn bộ bắt bỏ. Trên trăm chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy, 200 tên tịnh lệ bảo tiêu, đây là vùng khỉ ho có gáy địa phương có thể có được đấy sao? Vương Hướng Thu 10 cái phú nhị đại đồng dạng là triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn lần này là đến vẻ mặt hai lúa. Nhân vật như vậy là hai lúa, bọn hắn vậy là cái gì? Đã xong, đã xong, lần này vẻ mặt không thành bị vẻ mặt, đắc tội không nên đắc tội người. Nguyên một đám phú nhị đại trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, "Nghĩ, cái này Đường Ngọc Nhi cái kia con mụ lẳng lơ đám bọn họ nói hai lúa sao?" Nguyên một đám phú nhị đại đối với Đường Ngọc Nhi hận đến phải chết, "Đây là ngươi biểu tỷ lão ca Đường đệ sao?" Ngươi biểu tỷ phu đường đệ như vậy thuộc loại châu bò, với tư cách đường ca có thể chen lệch đi nơi nào, ngay cả mình biểu tỷ phu tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm, quả nhiên là ngoại trừ Phong Tao cùng câu dẫn, phương diện khác quả nhiên là cái gì cũng sai. Xung quanh vây xem các học sinh, cũng là triệt để trợn tròn mắt, cái này thần bí đại thiếu là đến tìm kiếm Phong Tao đứng đầu bảng Đường Ngọc Nhi, tình huống trước mắt giống như không quá dịu. Xung quanh vây xem các học sinh, loáng thoáng địa suy đoán đã đến cái gì, Đường Ngọc Nhi cũng không biết vị này đại thiếu tình huống là muốn nghiền áp cái này thần bí đại thiếu, triệu hoán đến một đám phú nhị đại, muốn vẫy mặt, kết quả bị vẫy mặt, cái này trò hay nhìn. Một gã tên các học sinh nhìn có chút hạ hệ điệu chầm chậm vào còn tự ở Vương đại thiếu trong ngực đường Ngọc Nhi, muốn nhìn một chút phong tao đứng đầu bảng đường Ngọc Nhi, là như thế nào đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố. Chung quanh im ắng đấy, tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói đường Ngọc Nhi trên người. Một phút đồng hồ qua đi, đường Ngọc Nhi rốt cục phục hồi tinh thần lại, trước tiên dãy dụa Vương đại thiếu ôm ấp hoài báo. Hiện đầy câu hồn dáng tươi cười, run rẩy mê người đầy đặn ngọc phong, cười dịu dàng mà nói xin chào, ta là Đường Ngọc Nhi, ngươi là biểu tỷ giới thiệu thân cận đối tượng, gọi, gọi cổ, cổ tiên sinh. Cổ thông bó tay rồi, Đường Tẩu đã đem chính mình danh tự nói cho nàng biết rồi, quả nhiên đối với chính mình quá khinh thường rồi, liền danh tự cũng không muốn biết. Trung quanh cùng tên đám bọn họ, nguyên một đám lớn người, đây là thần bí đại thiếu, lại là phong tao đứng đầu bảng nhân vật biểu tỷ cho nàng giới thiệu đối tượng, nghĩa tình huống trước mắt Rốt cuộc là biểu tỷ đem biểu muội lừa được, hay là biểu muội đem biểu tỷ cho lừa được. Vị này hình như là cá trạch đồng học, gần đây vừa vặn rất tốt. Cổ Thông lúc nói tháo xuống rộng thùng thình kính dâm, lộ ra hắn đích hình dáng, mỉm cười điệu chậm chậm vào Vương Hướng Thu. "Cả Rốt, ngươi là Cả Rốt?" Vương Hướng Thu trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt, thân ảnh ấy quá quen thuộc, đại học thời điểm đồng học, hay là cùng phòng, Cả Rốt cái tên này hay là hắn lấy? Hơn 10 người phú nhị đại, trung quanh người vây xem viên, cùng với Đường Ngọc Nhi và bộ trận tròn mắt, đây cũng là cái gì tình huống? Bọn hắn tầm đó nhận thức, giống như cả hai tầm đó cũng không biết thân phận của đối phương. Cá Trạch đồng học, ngươi tới UISM đại học đồng nghiên, thời gian qua coi như không tệ, Đường Tẩu giới thiệu cho ta đối tượng bị ngươi nhanh chân đến trước. Cổ Thông rất ngoài ý muốn, rõ ràng có thể gặp được đại học đồng học, tên hôn đản này tại đại học thời điểm, còn cùng hắn giả nghèo, hôm nay coi như là cho hắn một cái siêu cấp kinh hỉ lớn. Ha ha. Cả rốt, ta ca lượn ôm một cái Ông con mẹ ngươi, lăn xa một chút, thiếu nợ ta mua thuốc lượng mao tiền lúc nào đưa ta, dựa theo 1 năm 200 triệu tiền lãi, có phải hay không phải trả ta 800 triệu nhân dân tệ. Vương Hướng Thu nhớ lại chuyện năm đó, năm đó nghiện thuốc lá phàm bảo, 1 tháng gần kệ mấy trăm khối tiền tiền sinh hoạt, luôn tại cùng phòng bên người ăn uống miễn phí. Truyền qua tôi chat team đen dú ám VN. Lượng mao tiền chí nhớ quá sâu khắc lại, dạng sáng 2 giờ nghiện thuốc lá phàm bảo, mua thuốc còn kém lượng mao tiền, đánh thức cổ thông đã nhận được lượng mao tiền. Trường học cửa hàng đóng cửa, hắn sợ hãi một người đi ra ngoài, đơn giản chỉ cần lôi kéo cổ thông cùng hắn đi, kết quả bò tường vây đến gần đạo thời điểm, bị coi như ăn trộm cho bắt được rồi, lúc ấy là toàn trường học thông báo cảnh cáo. Tám cái ức. Ngươi dứt khoát đem bán ta đi. Vương Hướng Thu trừng lớn con mắt chằm chằm vào thằng này, với tư cách Vương thị tập đoàn người thừa kế, người thừa kế không phải hắn một người, phía trên còn có ca ca cùng tỷ tỷ, phụ thân lại cưới tuổi trẻ xinh đẹp mẹ kế, lại sinh ra ba cái em bé. Tổng cộng 6 cái người thừa kế, mấy ngàn vạn tiền mặt còn có thể móc ra, vượt qua 100 triệu tiền mặt vậy thì gian nan. Đường Ngọc Nhi ngẩn người, vừa mới nàng đã làm bỏ qua Vương Hướng Thu chuẩn bị, nào biết đâu rằng biểu tỷ giới thiệu người, rõ ràng cùng Vương Hướng Thu là đồng học quan hệ, bảo trì hiện trạng, hay là bỏ qua một phương, đảo hướng biểu tỷ giới thiệu người. Đường Ngọc Nhi xoắn xuýt rồi, không có đồng học cái tầng quan hệ này, thật là tốt biết bao. Đường Ngọc Nhi, chúng ta cũng đã gặp mặt, cùng Đường Tẩu cũng có một cái công đạo. Đã ngươi theo cá trạch, hảo hảo mà đi theo hắn, hắn có đôi khi tuy nhiên không đáng tin cậy, đối với cảm tình còn là phi thường chăm chú. Cổ Thông nhìn mấy lần Đường Ngọc Nhi, lãnh đạm mà nói: "Đường Ngọc Nhi nội tâm hung hăng điệu run rẩy một chút, hôm nay là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, muốn mở miệng, lại không biết như thế nào mở miệng, nếu như lúc ấy đa hướng biểu tỷ hỏi thăm một ít tình huống, cũng sẽ không xảy ra hiện nay thiên xấu hổ sự tình." Chương 186: Cá trạch đại thần Tại cổ thông cùng vương hướng thu trước mặt, nàng đương nhiên lựa chọn cổ thông, thế giới không có nếu như, biểu tỷ phu có phải hay không thân phận cũng phi thường không tầm thường, trở về hảo hảo hỏi thăm một chút, lần này nàng khóc không ra nước mắt. Cá chạch ta đi trước. Cổ thông lại hướng phía vương hướng thu nói. Trung quanh đã tụ tập quá nhiều người rồi, cỗ xe cũng bắt đầu tạo thành hôn loạn rồi, ảnh hưởng tới ít mờ đại học bình thường vận chuyển, trước ly khai tại đây nói sau. Con nịa ngươi cả rốt, hôm nay ngươi ở đâu cũng đừng muốn đi, hơn hai năm cho ngươi đánh cho vô số điện thoại, phát cái vô số tin tức, một cái cũng không có hồi trở lại, ngươi đến cùng có hay không coi ta là huynh đệ, hay là ngươi xem thường ta?" Vương Hướng Thu cơ hồ gào thét mà nói. "Ngươi ưa thích bị người đem làm hầu, tiếp tục, ta đi trước." Cổ Thông sau khi nói xong, nhảy vào siêu tốc độ chạy ở trong, Trần xe chậm rãi đóng lại, 200 tên mỹ nữ bảo tiêu rất nhanh điệu trở lại cô xe. Vương Hướng Thu quét một vòng tình huống xung quanh, lập tức nhảy vào trong xe thể thao. Đường Ngọc Nhi tranh thủ thời gian địa làm đi lên, Vương Hướng Thu vội vàng đuổi kịp đoàn xe, phú nhị đại xem thời cơ lập tức đuổi theo. Em mở mẹ nó, cả rốt ở đâu làm đến xe thể thao, tốc độ quá là nhanh. Vương Hướng Thu kinh ngạc vô cùng mà nói, trên trong chiếc xe không có có bất kỳ thanh âm nào, như một đám ú linh tại trên đường hành động, hắn có chút đuổi không kịp xu thế, không thể không tăng lớn chấn ga. Cổ thông nhíu mày, khổng lồ đoàn xe chạy trên đường, lập tức đã tạo thành hành động, còn có hỗn loạn tình huống, mở miệng nói nhị hóa. Đoàn xe ngươi trước mang đi. Lão bản, đánh với ngươi cái đánh bạc, cái kia đường Ngọc Nhi 100% sẽ đến câu dẫn ngươi." Nghị Hoa cười gian mà nói. "Nghị Hoa, nói nói cái này đường Ngọc Nhi." Cổ Thông rất tốt kỳ, cái này đường Ngọc Nhi nghe Nghị Hoa ngữ khí, là cái phi thường hám làm giàu cùng phong tao nữ tử. Nghị Hoa ngắn gọn điệu tự thuật một chút đường Ngọc Nhi qua lại. Cổ Thông kinh ngạc mà nói em ở mẹ nó, quả nhiên là cái nhân tài, tâm cơ rất cao minh, thích hợp làm chính trị gia. Cổ Thông có chút đồng tình cá chép rồi, người này tựu là Đường Ngọc Nhi đã gây cái chân, gặp được chính mình về sau, là người này may mắn, phiên bản hiện đại câu dẫn cùng mị hoặc, tại Đường Ngọc Nhi thân phát huy phát huy vô cùng tinh tế. "Lão bản, kỳ thật chơi một chút cũng không tệ, nàng Phương Diện kia công phu, nhất định sẽ lệnh ngươi lưu luyến quên về, ta tại đây còn có động tác của nàng phiến." Nghị Hóa thập phần hèn mọn bị ủi mà nói. Cổ Thông trợn trắng mắt, Nghị Hóa thằng này đem Đường Ngọc Nhi đã điều tra một cái útsấp, bí mật gì tại Nghị Hóa trước mặt? Lộ rõ. Ồ, oh, đoàn xe. Vương Hướng Thu đuổi theo, rẽ một cái, chỉ vẹn vẹn có một chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy, chậm rì rì đấy, giống như đang đợi hắn, những thứ khác khốc huyễn siêu tốc độ chạy biến mất. Vương Hướng Thu đuổi theo khốc huyễn siêu tốc độ chạy, khốc huyễn siêu tốc độ chạy đỉnh đã mở ra, lộ ra bên trong thân ảnh quen thuộc, lại qua thêm vài phút đồng hồ, huyễn khốc siêu tốc độ chạy rốt cục tại người ở Thưa Thất trên đường ngừng. Phía sau hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy gào thét mà đến, rất nhanh địa đứng tại ven đường. Cả rốt Hộ vệ của ngươi đoàn xe. Vương Hướng Thu cuống chạy vội tới, câu nói đầu tiên là hỏi ý kiến hỏi cái này, quá kỳ quái, rẽ một cái, trên trăm chiếc xe thể thao không thấy rồi, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, dựa theo bình thường chạy, nhưng cái kia góc xe có lẽ vẫn còn trên đường mới đúng. Cố Thông nhìn nhìn Vương Hướng Thu sau lưng đường Ngọc Nhi, đã biết nàng qua lại, đối với nàng có thể không có gì sắc mặt tốt, cười ha hả mà nói ha ha. Trước khi không phải là vì thân cận, ngươi không biết, hiện tại điều tí ti truy nữ nhân quá khó khăn. Mở miệng chính là muốn phòng muốn xe, muốn gọi ngân hàng, xe cùng gọi ngân hàng đều đã mang đến, còn kém phòng ở kéo không núc ních. Vương Hướng Thu lập tức xấu hổ rồi, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hôm nay hắn tựu là tới vẽ mặt hai lứa, bị vẽ mặt rồi, hắn cảm thấy cái này rất thú vị, không có tổn tại hại người trong nội tâm. Cà Rốt, kỳ thật, ta đã thành, ngươi là cái gì tính cách, ta còn không biết, hơn 2 năm không gặp, ngươi ngược lại là thay đổi quá nhiều, đều nói nam nhân đã có tiền, hội đồng bạn Nói đúng là ngươi người như vậy." Cố Thông khoát tay nào nói, "Cát Dốt, ngươi cùng Lộ Thiến đồng học lúc nào chia tay? Vương Hướng Thu quá quan tâm vấn đề này rồi, lúc ấy bọn hắn ở trường học là vô số các học sinh hâm mộ nam nữ, hai người luôn như hình với bóng, Vương Hướng Thu cũng là hâm mộ đấu kỵ hận, thể cũng muốn đảm một lần như vậy yêu đương. Điểu Tí Ti cùng ngươi cao như vậy phú suất khác nhau, vì thỏa mãn thân cận nhu cầu, phải mang đủ xe cùng tiền." Cố Thông chậm rãi mở miệng nói, "Vương Hướng Thu đã hiểu." Sơn trưởng tình yêu vĩnh viễn là như vậy hồn nhiên, tại tiền tài trước mặt, bất luận cái gì thề non hẹn biển ầm ầm bị đánh nát, có thể chính thức giữ lại lại có mấy cái. Cátốt, ngươi cải biến quá lớn, nói cho ta một chút ngươi đến cùng là thân phận gì? Vương Hướng Thu thông đồng tại cổ thông bả vai, hai người tựa ở không huyễn siêu tốc độ chạy thượng. Đường Ngọc Nhi lỗ tai lập tức bị dựng lên, tập trung tinh thần chờ đợi cổ thông kế tiếp lời nói. Cổ thân giáo thiên thần đại nhân, ngươi tin hay không? Cổ thông tùy ý nói. Ha ha. Ngươi là cổ thần giáo Thiên Thần đại nhân, cái kia ta chính là Thiên Thần đại nhân huynh đệ, thỉnh bảo ta cá trạch đại thần." Vương Hướng Thu ôm bụng cười cười to, cười rút rồi, đảo hướng Khốc Huấn siêu tốc độ chạy ở trong. Đương Ngọc Nhi cũng muốn cười to, cố nén. "Ngươi xem, nói thật cũng không có ai tin tưởng." Cổ Thông bất đắc dĩ địa lắc đầu nói, "Đã thành, cả rốt, huynh đệ mang ngươi đi uống vài chén, chỗ đó muội giấy rất nhiều, mỗi một cái đều là cực phẩm nha." Vương Hướng Thu thập phần hèn mọn bị ủi mà nói, Hơn 10 chiếc siêu tốc độ chạy, tại một nhà hội cao cấp trố trước ngừng lại, giải trí hội sở phía trên mấy chữ, Cổ Thông bó tay rồi, Vương Hướng Thu sẽ cực kỳ nhanh chạy tới Dương Dương đáp ý mà nói của ta hội sở tên là không là phi thường khí phách phi vũ. Cổ Thông khuôn mặt run rẩy một chút, năm đó hay nói giỡn một câu, đã trở thành sự thật, cá trạch đại thần giải trí hội sở, kim lóng lánh mấy chữ mắt. Cá trạch xem ra ngươi tại đây sinh ý phi thường náo nhiệt, sớm như vậy lui tới nhân viên đã là nối liền không dứt. Cổ Thông lẩm bẩm nói Bây giờ là buổi chiều, mọi người chính khi làm việc thời khắc, buổi tối mới thật sự là giải trí bắt đầu, thẳng đến đêm khuya. Đúng thế, cá trạch đại thân giải trí hội sở, là cả ít mờ nổi tiếng nhất hỏa hội sở, hội sở chọn dùng hội viên chế, nhập hội thấp nhất điều kiện 100 vạn, chỉ có hội viên cùng tại hội viên cùng đi xuống, phóng có thể vào, cái này hội sở còn ngươi nữa 5% công ty cổ phần, với tư cách người gọi là công ty cổ phần, 2 năm qua một mực không có liên hệ ngươi. Cổ thông người người Nhìn mấy lần Vương Hướng Thu, sớm biết như vậy cá trách người này là cái phú nhị đại, còn đưa tặng hắn công ty cổ phần, đã sớm đến tìm nơi nương tựa hắn rồi, hắn và Bạch Lộ Thiến kết cục khả năng tiểu không ngờ mới. Cá trách, 2 năm qua bị ngươi vung hô đã đến không ít tiền a. Cố Thông cười dịu dàng mà nói, thấp nhất nhập hội muốn 100 vạn, này sẽ viên khẳng định chọn dùng đẳng cấp chế độ. Vương Hướng Thu lộ ra thần sắc khó xử, những năm này đã có cái này hội sở, hắn tiền tiêu vặt dần dần nhiều hơn, bất đắc dĩ nói cái này hội sở. Còn có lão đầu tử một nửa công ty cổ phần, cho mượn tiền của hắn khai mở cái này hội sở, xem ta hội sở tiền lời kinh người, ép mua ép bán địa phải đi một nửa công ty cổ phần. Chương 187: Đế vương cát. Tại Vương Hương Thu dưới sự dẫn dắt, cổ thông tiến nhập cá trạch đại thần giải trí hội sở, lối vào hơn 10 người đại chân giải mị nữ đứng ở nơi đó, với tư cách tiếp khách chi dụng, nguyên một đám dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt đồng dạng cũng không kém. Lão bản tốt, các vị đại thiếu tốt. Thanh thủy thanh âm dễ nghe vang lên, cho người có loại thư thái cảm giác, nhìn xem đại chân dài có loại nguyên thủy dục vọng. Lão bản tốt, các vị đại thiếu tốt. Đây là bên kia xuất ca to thanh âm, nguyên một đám anh tuấn vô cùng, một nửa là mỹ nữ, một nửa là xuất ca, thằng này hội sở, không phải là cái loại nổi cao đẳng hội sở a. Cổ thông sững sờ điệu nhìn xem tình huống bên trong, Đường Ngọc Nhi đi theo Vương Hướng Thu bên người, thỉnh thoảng địa hướng phía cổ thông nhìn trộm, cái kia vũ mỹ câu hồn đôi mắt, đều nhanh muốn đem cổ thông cho hắn hết. Tám chỉ cổ thông ánh mắt, toàn bộ bị cổ thông bỏ qua rồi, Vương Hướng Thu cao hứng bừng bừng điệu giới thiệu với hắn cá Trạch đại thần giải trí hội sở tình huống. Phía sau đi theo 10 cái phú nhị đại, những nay phú nhị đại đối với tình huống nơi này đã tập mãi thành thói quen rồi, bọn họ là tại đây khách quen, thường thường vào xem tại đây, hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi, tại đây không chỉ có rất nhiều thị muội, còn rất nhiều bạch phú đẹp. Sở hữu tất cả thị muội được hưởng miễn phí nhập hội quân lực. Điều kiện tiên quyết cần phải đi qua hội sở nghiêm khắc địa chứng thực, phàm là phẫu thuật thẩm mỹ mọi giấy cự tuyệt nhập hội, muốn nhập hội khả dĩ, ngoan ngoãn điệu giao nạp thấp nhất nhập hội điều kiện 100 vạn nhân dân tệ. Theo cửa vào đi vào hội sở về sau, hiện ra tại trước mắt chính là thật dài lối đi nhỏ, thường cách một đoạn khoảng cách thì có xuất ca cùng mỹ nữ đứng đấy, ngọn đèn lờ mờ, cổ thông còn tưởng rằng tiến vào bên trong hẳn là cái đại sảnh, như là quán bar đồng dạng. Cá trách, ngươi tại đây sẽ không cung cấp cái loại lầy phục vụ a. Cổ Thông ngơ ngác mà nói, lần thứ nhất tiến vào loại này nơi, phiên bản hiện đại Hồng Hoa Lâu. Vương Hướng Thu hèn mọn bị ngồi nhìn xem Cổ Thông nói cả rốt, nếu như ngươi ưa thích, ta an bài cho ngươi, muốn hai cái, hoặc là bảy cái cũng có thể, cam đoan từng cái bên ngoài không thua kém những cái kia đại bài minh tinh. Đương Ngọc Nhi tò mò chằm chằm vào Cổ Thông, muốn thông đồng cái này thần bí đại thiếu, phải thăm dò hắn yêu thích, nếu như ưa thích mỹ nữ, nàng có lòng tin 100% cấu kết lại. Cá trạch Với tư cách hoa hạ hài lòng công dân, ta cái thứ nhất hướng chính phủ cử động báo, nghiêm phong ngươi tại đây." Cổ Thông trợn trắng mắt nói, "Cà rốt, hay nói giỡn, chúng ta tại đây tại sao có thể là cái loại nơi cấp thấp địa phương, tại đây Tịnh muội cùng Bạch Phú đẹp, ngược lại là phi thường nhiều, có thể hay không cấu kết lại toàn bộ nhờ bản lãnh của ngươi?" Đương nhiên, với tư cách toàn cầu tối đỉnh cấp giải trí hội sở, bảo hộ từng cái hội viên an toàn rất quan trọng yếu, đặc biệt là Tịnh muội đám bọn chúng an toàn Vương hướng thu giới thiệu nói. Cá Trạch Đại Thần giải trí hội sở, cung cấp đưa đón nghiệp vụ, dù là ngươi tại hội sở uống say như chết, hội sở hội an toàn ngươi tiễn đưa ngươi về nhà, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị nhặt thi tình huống xuất hiện. Chúng ta tại đây căn cứ khách hàng ưa thích, cung cấp bất đồng phục vụ, mỗi một cái phòng thay trong ngoài phục vụ không giống mới, gần đây cái này cũng là lớn nhất gian phòng, nó là người trẻ tuổi giải trí địa phương, khả dĩ các hắc, uống rượu, tán gái. Các loại ưa thích riêng tính người, tại đây cung cấp lịch sự tao nhã trà cát. Uống chút trà, thưởng thức một chút nhân sinh, cũng có thể cùng Ngư Thích văn học tịnh muội khoe khoang một chút tài hoa của mình. Chúng ta tại đây cũng cung cấp các loại mỹ thực, theo trong nước đến nước ngoài, cái gì cần có đều có, chúng ta tại đây cũng cung cấp rừng chân, tận cùng bên trong nhất tới gần vườn cây vị trí, chỗ đó gần sát tự nhiên, là rừng chân nơi tốt, không chỉ có yên tĩnh, không khí là cả nội thành chỗ tốt nhất, chúng ta tại đây cũng là các thương nhân nói chuyện làm ăn nơi tốt. Cổ thông đã minh bạch, cá trạch nơi này chính là một cái món đặc cẩm. Cung cấp đủ loại đặc sắc phục vụ, loại này phục vụ toàn bộ đều là tinh phẩm phục vụ, khách hàng tiểu là thượng đế, ở chỗ này mỗi một khách quen cũng có thể cảm nhận được thượng đế cảm giác, đến cái chỗ này, chơi này rồi, khả dĩ nghỉ ngơi, chơi chắn này, khả dĩ chơi rỗi danh tình lịch sự tao nhã. Cá trạch đại thân giải trí hội sở, tới nơi này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tại đây không có. Đế vương các, ta đi, cá trạch tại đây không có hậu cung dài lệ ba nghìn. Tại vương hướng thu dưới sự dẫn dắt. Đi tới một cái tên là đế vương bên ngoài các mặt, tại đế vương bên cạnh còn có một cá chế cát, hình như là cùng đế vương các đồng cấp. Đế vương bên ngoài các mặt đứng đấy sáu ga an mặc cổ đại cung đình cung nữ trang phục, từng cái muội giấy thoạt nhìn đều thuộc về cái loại nổi cổ điển mỹ nữ, thuộc về chọn kỹ lừa khéo cái chủng loại kia. Hậu cung giai lệ 3000 người, tạm thời không có, mấy chục người vẫn phải có. Vương hướng thu mỉm cười dương dương đáp ý mà nói. Cổ thông ánh mắt xéo qua quét một vòng đường ngọc nhị. Nàng giống như cũng tiến vào qua đế vương các, giống như đã tới rất nhiều lần. Đường Ngọc Nhi tâm cơ quả nhiên rất thuộc loại châu bò, theo đại môn cửa vào đến đế vương các vị trí, cổ thông bái kiến một ít muội giấy, các nàng bên ngoài cũng không yếu tại Đường Ngọc Nhi, trước mắt cái này 6 gã cổ điện mỹ nữ, thậm chí so Đường Ngọc Nhi càng xuất chúng một ít. 6 gã cổ điện công nữ, chậm rãi đẩy ra, rộng thùng thình cung điện đại môn, còn có một bình phong chặn ánh mắt, tươi mát thanh nhã đàn cổ âm thanh truyền đến, cho người một loại yên lặng cảm giác. Vương Hướng Thu mang theo cổ thông đi vào, Đường Ngọc Nhi cũng đi vào theo, 10 cái phú nhị đại đã sớm không thấy rồi, không biết tiến vào cái đó cái gian phòng. Từng bước một nện bước bộ pháp thông qua được cổ điện bình phòng, hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là cổ điện cung điện lắp đặt thiết bị, hối hả một ít người, chứng kiến hơn nữa là mặc cổ điện công chúa dạ bộ mỹ nữ, nhưng nay muội giấy so đế vương các cửa ra vào sáu cái muội giấy càng thêm xuất chúng, la chọn kỹ lưỡng khéo cổ điện mỹ nữ. Cổ thông xem lên người Nơi này chính là một cái lầu các đồng dạng cung điện, lầu các bên ngoài là cái tiểu hồ, lắp đặt thiết bị bắt đầu phản phất là một cái cỡ nhỏ ngự hoa viên tựa như có một ít công chúa giả bộ mỹ nữ đang tại cùng khách hàng nói chuyện hiếm. "Cá rốt, như thế nào đây?" Vương Hướng Thu Dương Dương đắc ý mà nói. "Chu, tiền của tôi nét 2 năm qua lục tục ngo nghe địa đối với cá trạch đại thần giải trí hội sở, tiến hành cải tạo, sở hữu tất cả thu nhập 90% đều dùng tại cải tạo phía trên." cái này đế vương các cải tạo trọn vẹn chiếm cứ một nửa, to lớn như thế giải trí hội sở, hắn có được vốn lưu động thì ra là mấy ngàn vạn vận chuyển tài chính, qua cũng coi như căng thẳng. Hơn 10 tên cổ đại công chúa, hay là bất đồng triều đại công chúa, cá chạch ngươi quá hội chơi, công chúa đã có, sao có thể không có đế vương? Cổ thông ngơ ngác mà nói. Vương hướng thu hèn mọn bị ủi mà nói muốn hưởng thụ đế vương giống như cảm giác, một ngày cần 100 vạn nhân dân tệ, 20 tên công chúa mọi thời tiết vây quanh ngươi chuyện ca múa mừng cảnh Thái Bình, tất nhiên cho ngươi lưu luyến quên vệ. Vương hướng thu lại nói cả rốt, có nghĩ là muốn cảm thụ một chút, ngươi cũng là lao bản của nơi này một trong, miễn phí. Cung cấp cái kia sao? Cổ thông ngẩn người nói, đế vương cát, còn có như vậy hạng mụ, cá chạch quá hội chơi, một ngày một trăm vạn, kẻ có tiền mới có khả năng. Vương hướng thu trận trắng mắt nói cả rốt, ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ thông nhìn thấy vương hướng thu lúc nói chuyện, xoa xoa đôi bàn tay. Biết đạo thằng này biểu đạt là có ý gì ngại tiền thiếu đi. Chương 188, thật quá ngu xuẩn. Mỗi một gã mỹ nữ đều là Vương Hướng Thu theo toàn quốc các nơi đào mọc tới, các nàng ở chỗ này phi thường tự do, khả dĩ cự tuyệt bất luận cái gì không chiến thích. Đương nhiên, trả giá cao vậy là đủ rồi, mọi sự đều có khả năng. Vương Hướng Thu cho trong đó một gã công chúa ánh mắt, không đến 10 giây, lập tức mười tiền cổ đại công chúa đã tới, cổ thông sững sờ điệu chầm chậm bảo, theo khí chất đến cử chỉ Sống sờ sờ cổ đại công chúa, cho người một loại xuyên việt cảm giác. Tham kiến thái tử gia. Mười tên công chúa cho cổ thông đã đến một cái nửa ngồi hành lý, Thanh Thúy vô cùng mà nói. Vương Hướng Thu vội vàng giải thích nói cả rốt, mười tên công chúa đại biểu cho là hưởng thụ đem làm thái tử cảm giác. Cổ Thông trùng trùng Vương Hướng Thu, khoác tay áo nói đã thành, làm cho các nàng xuống dưới, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự. Đưa Ngọc Nhi ngẩn ngơ, ánh mắt xéo qua nhìn chăm chú cổ thông biểu lộ, trong nội tâm tại nói thầm biểu tỷ phu đường đệ, đến cùng phải hay không nam nhân, Hướng Thu ám chỉ như vậy rõ ràng. 10 tên cổ điển mỹ nữ, cho người cảm giác các nàng tiểu là cổ đại công chúa, Cổ Thông nhìn quét một chút các nàng, lắc đầu, hắn cũng không phải là nhạt người đàn bà dâm đãng. Vương Hướng Thu khoát tay áo, 10 tên cổ điển mỹ nữ, đi tới liên hoa bước, từng bước một đi xa, đã đi ra Cổ Thông trong tầm mắt. "Cá rốt, hay là đi của ta cá chè cát?" Vương Hướng Thu mở miệng nói. 1 phút đồng hồ sau, Cổ Thông tiến nhập Vương Hướng Thu cái gọi là cá trê cá, cũng món ta cầm, ở chỗ này giải trí phương tiện rất hơn, khả dĩ cá hát, uống rượu, nói chuyện thiếm, bên trong mỹ nữ không nhiều lắm, gần kề 10 tên. Cá trê cá, chủ yếu là Vương Hướng Thu chiêu đãi đại nhân vật địa phương, dưới bình thường tình huống, trên cơ bản sẽ không phải mở. Ba người ngồi xuống, Đường Ngọc Nhi luôn dùng đến câu hồn ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, vừa mới không phải Vương Hướng Thu thói quen ôm eo của nàng, nàng đã ngồi xuống cổ Thông bên người. Ca rót muốn uống chút gì không? Bia, nếu như có thể đến điểm đồ nướng vậy thì càng tốt hơn." Cổ Thông mỉm cười mà nói, nhớ tới năm đó đại học thời điểm, ưa thích cùng cùng phòng tại bên đường trên xuyến, cảm giác kia đặc biệt không giống với. "Đi." Cổ Thông cùng Vương Hướng Thu trò chuyện đại học thời điểm một sự tình, Đường Ngọc Nhi trong nội tâm bất mãn không thôi, nàng muốn biết nhất chính là thân phận của Cổ Thông. Vụng trộm địa cho biểu tỷ gửi thư tin tức, biểu tỷ cho nàng đáp lại, rất đơn giản, "Chính mình hỏi thăm." Đường Ngọc Nhi trong nội tâm âm thầm điệu đối với Vương Hướng Thu bất mãn, hắn không thể lại hỏi thăm một chút thân phận của cổ thông sao? Hai người ngươi một câu, ta một câu, ngươi một ly, ta một ly, nàng tiểu là cái phụ gia, không biết bọn hắn qua lại, trên miệng vào không lộn, dẫn đạo chủ đề, đổi tới đổi lui, lại nhớ tới bọn hắn trò chuyện đại học thời điểm chuyện lý thú. Cổ thông, ta mời ngươi một ly, cảm tạ ngươi đối với Hướng Thu đại học thời điểm chiếu cố. Đường Ngọc Nhi cười dịu dàng mà nói, mọi người thường nói rượu sau nhà chân luôn bằng vào nàng rộng lượng cùng Vương Hướng Thu rộng lượng, quá chén một người còn không dễ dàng, đến lúc đó, khả dĩ thoải mái mà biết đạo thân phận của Cổ Thông, cũng là tốt nhất cùng hắn cấu kết lại thời điểm. Vương Hướng Thu, cái này phú nhị đại, cuộc hẹn hai lần, nàng dễ dàng đem hắn cầm xuống, về phần biểu tỷ phu đường đệ, Vương Hướng Thu đồng học, không cao hơn năm lần, nàng có lòng tin thành công điệu thông đồng Cổ Thông. Cổ Thông giả ra khai mở tâm dáng tươi cười, uống, trong nội tâm nói thầm, ít mơ đại học phong tao đứng đầu bảng. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể chơi ra cái gì thủ đoạn đến? Sau nửa giờ, Vương Hướng Thu thành công địa say tới, cổ thông giả ra say tỉnh tỉnh cảm giác, trong nội tâm đối với Đường Ngọc Nhi rộng lượng kinh ngạc vô cùng, nàng gần kể có chút men say. Phain. Cổ thông cố ý say hồn mê bất tỉnh, Đường Ngọc Nhi đôi mắt dễ thương sáng rõ, cuối cùng đem người này qua trận lớn rồi, vừa mới thừa cơ cũng không có hỏi ra như thế về sau, đây là bắt lấy hắn cơ hội tốt. Các chớ các, gian phòng có 7 tầng cái. Tại các mỹ nữ dưới sự trợ giúp, Đường Ngọc Nhi thành công mà đem cổ thông cùng Vương Hướng Thu bị đưa vào lượng cái gian phòng, các mỹ nữ bị Đường Ngọc Nhi đòi đi. Như vậy không thể chờ đợi được. Cổ Thông gặp được Đường Ngọc Nhi lần nữa tiến vào gian phòng của hắn, Dương Dương đáp ý địa đi đến bên giường, sờ lên cổ thông lồng ngực lẩm bẩm nói thật lớn cơ ngực, so Vương Hướng Thu cái kia thịt heo dày đặc nhiều hơn. Đường Ngọc Nhi tiến đến cổ thông bên tai nhỏ giọng mà nói thân, từ nay về sau, ngươi là của ta. Em mợ mẹ nó Động tác này quá thuần thục a. Cổ Thông thông qua linh hồn hạt giống nhìn thấy, Đường Ngọc Nhi không đến 10 giây lập tức lột được tinh quang, lão nhân dáng người hiện ra đi ra, lại đi tới cổ thông bên người, thói quen điệu lộ ra câu hồn động tác. Bá Vương ngành thượng cung hạ. Cổ Thông trong nội tâm lẩm bẩm nói. Tiếp tiếp, cổ thông lại có chút trợn tròn mắt, rốt cuộc biết nhị hóa nói động tác phiến đến rồi, Đường Ngọc Nhi lấy ra mới nhất phiên bản quả táo điện thoại, dọn xong vị trí, đã bắt đầu quay chụp. Thân, trước ba một cái. Đường Ngọc Nhi động tác thuần thục vô cùng đi lại bò tới, bu lại, Cổ Thông cảm thấy đường Ngọc Nhi mùi thơm của cơ thể, cùng hô hấp khí tức, giả bộ không được nữa. Vèo. Cổ Thông thân ảnh lập tức biến mất, đường Ngọc Nhi lập tức trợn tròn mắt, lập tức muốn hôn môi đến, bị giối người mình bóng người toàn bộ địa biến mất, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, người rõ ràng khả dĩ biến mất. Đột nhiên, đường Ngọc Nhi nhớ lại Cổ Thông nói lời, hắn là cổ thần giáo thiên thần đại nhân, bình thường người bình thường, làm sao có thể làm được biến mất? chỉ có thần khả dĩ làm được biến mất, hắn thật sự là thiên thần đại nhân. Cổ thần giáo, Cổ Thông, hắn thật sự là cổ thần giáo thiên thần đại nhân. Đường Ngọc Nhi nghĩ đến cái này, sắc mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, chính là bỉa làm sao có thể bị qua chén. Đường Ngọc Nhi ngốc ngơ ngác điệu thất thần lẩm bẩm nói biểu tỷ phu đường đệ là thiên thần đại nhân, cái kia biểu tỷ phu cũng là thiên thần hạ. Biểu tỷ gả cho thiên thần. Biểu tỷ đưa cho nàng trở thành thiên thần thê tử cơ hội, vì cái gì biểu tỷ không nói rõ ràng? Vì cái gì? Đây chính là thành thần, thiên thần thế tử, nhất định có thể đủ thành thần, cái gì quan nhị đại, cái gì phú nhị đại, cái gì vinh hoa phú quý, thành thần rồi, đại biểu cho cái gì cũng có rồi, còn có rảnh rỗi buồn chán tuổi thọ, có thể thọ cùng trời đất. Lỗi của mình, trách tội tại trên thân người khác, dù cho Đường Tẩu nói, kết cục y nguyên đồng dạng, quý trọng trước mắt có được, tự giải quyết cho tốt. Tiếng sấm tựa như thanh âm tại đường ngọc nhi trong đầu quân quần, thanh âm cực kỳ uy áp. Cái này là đến từ trên chín tầng trời thần thanh âm. "Không, không. Ta thích ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tựu thích ngươi rồi, thật sự, thật sự Đường Ngọc Nhi điên cuồng mã thanh âm, trong phòng vang lên, nàng nhanh điên rồi, một cái thành thần cơ hội cứ như vậy bị nàng làm hỏng, nàng hận chính mình, càng hận biểu tỷ, nếu không, nàng cũng có thể như biểu tỷ đồng dạng trở thành thần thế tử. Thật quá ngu xuẩn, yêu thích ta người còn nhiều mà, từng cái viễn siêu ngươi, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại." từng cái tinh khiết vô cùng hoàn mỹ chi thân, mà ngươi tàn hoa bại liễu, nói khó nghe ngươi tựu là hám làm dầu xe bít. Cổ Thông phát hỏa, cái này Đường Ngọc Nhi không dữ rồi, cho nàng cùng với Vương Hướng Thu cơ hội, không hiểu được quý trọng, Cổ Thông không ngại ném tới Châu Phi, đưa tặng lạ bệ y bà thần con này, với tư cách khen thưởng. Chương 189, lấy ra. Ha ha, ta là hám làm dầu xe bít, hiện tại cái đó một cái nữ sinh viên, cấp nàng đảm bạn trai có thấp hơn 5 cái. Các nàng vậy là cái gì? Cổ Thông không phản bác được rồi, trên thực tế tình huống tiểu vũ là như thế, đại bộ phận nữ sinh viên tiểu vũ là như thế, một phần nhỏ cũng có hướng cái này chuyển biến xu thế. Em mờ mẹ nó, cho ta ngã xuống. Đường Ngọc Nhi lập tức bị chấn choáng rồi, cùng đội vàng không nói đạo lý địa nữ nhân tranh luận, đó là tự làm mất mặt, Đường Ngọc Nhi đã bị mất cái gì gọi là cảm thấy thể tâm, chịu không được xã hội nước lũ khảo nghiệm, đi thiên người, đã được đến người khác tha thiết ước mơ, còn muốn đạt được thêm nữa, quý trọng có được khả dĩ hạnh phúc cả đời. Cho ta đi qua. Đường Ngọc Nhi bị ném vào Vương Hướng Thu gian phòng, nhìn một chút không có gì bỏ sót rồi, thứ thuộc về Đường Ngọc Nhi cũng đã đem tới, Cổ Thông lúc này mới ly khai, gặp được người như vậy, cũng thật sự là say. "Lão bản." Mỹ nữ chủ động đưa tới cửa đến, người rõ ràng cự tuyệt, cái kia thủy nộn dáng người, khắc kha ít ít ít ít ít phân thể nhị hóa thanh âm truyền đến. "Ngươi muốn, tặng cho ngươi." Cổ Thông trợn trắng mắt nói. "Thôi đi ba ơi, cái kia yếu ớt thân thể Chỉ không được ta kim loại thân hình dày vỏ, áp một chút đã là thì nát." Phân thể nhị hóa nói. Cỗ thông điều khiển Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy, rất nhanh rời đi cá trạch đại thần giải trí hội sở, siêu tốc độ chạy tiến vào ẩn thân trạng thái, chậm rãi theo mặt đất bay lên. Vèo. Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy hóa thành cỡ nhỏ máy phi hành, rất nhanh địa hướng phía hồ lô thôn phương hướng tiến lên, hào không cái gì âm báo, nó phảng phất tựu là bên trên bầu trời u linh. Không đến 1 phút đồng hồ, Khốc Huyễn siêu tốc độ chạy đã xuất hiện ở lòng tuyển hồ trên không. Ta đi, người nào nghĩ không ra, một mực tại nhảy hồ, là cái kia nữ ma đầu, nàng tại sao trở về? Cổ Thông Thu hồi khắp huyễn siêu tốc độ chạy, từ không trung từng bước một đi xuống, đi tới cổ huyện như trên đỉnh đầu. Nữ ma đầu, tự sát tìm tốt một chút địa phương, đường tại nhà của ta cửa ra vào được hay không được? Đến từ vòm trời thanh âm, như là tiếng sấm tựa như truyền vào cổ huyện như lốt hai, nàng nhảy mấy ngàn lần rồi, nhảy đi xuống, lập tức bị đưa đi lên. Như thế phản phản phục phục. Dương Tuyết ngồi trong sân, xa xa điệu trầm trầm vào nhại hồ cổ Uyển Như, nha đầu kia rất có nghị lực rồi, vì có thể mặt hồ hành động, cùng long truyền hao tổn lên. Cổ Uyển Như nghe nói thanh âm quen thuộc, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên thấy tên hôn đản kia đang ngồi ở trên bầu trời, phảng phất thiên cung có ghế tựa như, khinh thường ánh mắt theo dõi hắn. Hôn đản tiểu tử, ngươi trở về vui vạn, ngươi nói với Long Linh một tiếng, để cho ta cảm thụ một chút mặt hồ bước chậm cảm giác. Cố Uyển như nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Long Tuyển Hồ, nàng cùng Long Tuyển Hồ nói cả buổi lời nói, người ta sững sốt không thèm điều nghĩa đến nàng. "Đại tỷ, như thế nồng đậm thiên địa linh khí, ngươi có lẽ hảo hảo mà tu luyện, khả năng sớm là có thể trên mặt hồ tự do bước chậm rồi, hoặc là giống như ta vậy tiêu sái tự nhiên." Cố Thông đứng lên, hai tay đặt ở phía sau lưng, một bộ cao cao tại thượng, tiền bối cao nhân dạy bảo hậu bối biểu lộ. Cố Uyển như càng tức giận Đôi mắt dễ thương bốc hỏa chằm chằm vào cổ thông lớn tiếng địa quát mày lì đừng xuống, xem ta không đánh mẹ, đập dẹp ngươi, cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Mẹ của ta đã đến, ngươi biểu hiện cơ hội tới, đi lên đánh ta nha. Dương Tuyết im lặng địa lắc đầu, cái này hai cái hài tử vừa thấy mặt, lập tức véo lên, khi còn bé là như thế này, hiện tại trưởng thành, hai mươi mấy tuổi người, y nguyên vẫn là như vậy, thật sự hai cái chưa trưởng thành hài tử. Nếu như bọn hắn có thể đi cùng một chỗ cũng không tệ. Đã thành Tiểu Thông cho ta xuống." Mẹ lên tiếng, cổ thông ngoan ngoãn điệu theo ra rồi, cổ viện như xem thời cơ lập tức lao đến, muốn tóm cổ thông lốt hai, tiếc núi chính là bị chặn, khoảng cách cổ thông thân thể còn có 10 mm vị trí, rốt cuộc tới gần không được. "Tiểu Thông, thân cận thế nào?" Dương Tuyết quan tâm vấn đề này rồi, cổ gia những người khác, như nàng người như vậy, đã cháu trai âm rồi, có chút hội xôi nổi đánh đấm dạ bộ cho có khí thế rồi, chính mình lớn nhất nhi tử, liền bạn gái cũng không có cũng không phải điều kiện gì chính lệnh, hỗn đản này tiểu tử, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Gặp được một cái thật quá ngu xuân phong bản nương, hù chết bảo bảo rồi, về sau không bao giờ. Nửa thân cận. Cổ Thông vô vũ lẩm ngực nói, một bộ ta rất được tổn thương bộ dạng, lần thứ nhất thân cận gặp phải tình huống như vậy. Dương Tuyết nghe vậy, cũng suy đoán ra đại khái, cười cười nói tiểu Thông, huyện như hôm nay vừa trở về, ngươi nhiều hơn cùng cùng nàng. Cổ Thông ngây người rồi, mẹ cho hắn một cái tươi cười quá dị quay người biến mất, Cổ Uyển như bắt đã đến, cái này tôi cười quá dị, nàng đã minh bạch, hôm nay nàng bị Thẩm Thẩm cho đã hiểu lầm, vì cởi bỏ cái này hiểu lầm, nàng sừng suất cùng Long Tuyển Hồ cho hao tổn lên, Thẩm Thẩm nhìn chằm chằm vào nàng, cái này hiểu lầm giống như vượt làm vượt không rõ ràng lắm, giống như trở thành chính mình thực ghê thích hôn đã tiểu tử. Mẹ ánh mắt hôm nay như thế nào là lạ. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Uyển như trừng trừng Cổ Thông, thằng này rốt cuộc là thật sự không biết, hay là giả không biết, giả bộ hồ đồ. Nữ ma đầu, ngươi tại sao trở về hả? Cổ Thông trực giác nói cho hắn biết, các nàng này trở về nhất định có chuyện của nàng, sẽ không êm đẹp địa chạy trở về, nàng trở về nhất định là vì mục đích nào đó, vấn đề này quan hệ đến hắn. Lấy ra. Cổ Huyền Như vươn tay, đưa tới cổ thông trước người, nghiêm khắc mà nói. Cái gì đó? Cổ Thông mờ mịt mà nói. Con ngựa ngươi, ngựa già cho lão nương giả bộ hồ đồ, của ta người máy hoàn, lúc nào cho ta, còn có ta máy phi hành? Lúc nào cho ta, còn có cái gì thời điểm mang ta đi cổ thần giáo nhìn một cái, còn có cái gì thời điểm có chứa đi mặt trăng, coi chọi một chút, còn có thỏ ngọc có phải hay không ngươi làm tốt, còn có. Cổ Thông ngây ngốc địa nghe xong chừng 10 phút đồng hồ, cái này nữ ma Đầu Thao Thao bất tuyệt nói 10 phút, vẫn còn tiếp tục, Vĩnh Viễn Không Trừng mực địa nói tiếp. Đã thành, cho ngươi, đừng đến phiền ta. Cổ Thông ném cho Thao Thao bất tuyệt cổ huyển như một cái người máy hoàn, cái này người máy hoàn đúng là hắn đêm qua thay thế xuống. Đã có chữ vật đồng dạng người máy hoàn, trước kia người máy hoàn quá mất cấp bậc. Cố Uyển Như sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy cổ thông trong tay rõ ràng không có có cái gì, đột nhiên một cái người máy hoàn ném cho nàng, rốt cục đã nhận được nàng tha thiết ước mơ người máy hoàn. Thật tốt quá, rốt cục khả dĩ xem giả thuyết lập thể kịch truyền hình cùng điện ảnh. Cố Uyển Như mừng rỡ vô cùng mà nói, lập tức mang lên người máy hoàn. Cổ thông bó tay rồi, cái này nữ ma đầu vì đạt được người máy hoàn, chính là vì chức năng này. Hãn chính là cái kia người máy hoàn, công năng cường hãn vô cùng, có thể lên trời xuống đất, tiến hành hành trình ngắn phi hành, có được cường hãn công kích năng lực, xa so cổ ái hoa cái kia cường hãn rất nhiều lần. "Sú tiểu tử, coi như ngươi biết là người, ngươi từ nơi này biến ra." Cố Uyển như thân thủ mà bắt đầu sở loạn, Cố Thông vội vàng lần nữa đem nàng cho trấn khai rồi, nói: "Nữ ma đầu, không biết nam nữ thụ thụ bất thân, bị người đã hiểu lầm, tìm không thấy bạn gái làm sao bây giờ?" Chương 190 Sấu Hồ: "Tôi đi ba ơi, cái này có cái gì, cùng lắm thì ta làm bạn gái của ngươi." Hiểu Cổ Uyển Như tùy ý nói lấy, nói đến một nửa lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, theo khuôn mặt hồng đã đến cổ, Sấu Hồ địa ngưng mắt nhìn Cổ Thông, hiện tại cũng không phải là khi còn bé chơi đùa mọi nhà. Cổ Thông lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác điệu chầm chậm vào Cổ Uyển Như, các nàng này quá không che đậy miệng rồi, nhìn thấy Cổ Uyển Như lần thứ nhất lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, Cổ Thông càng ngây người. Nhớ lại khi còn bé chẳng cảnh, năm đó chơi đùa mọi nhà, các nàng này cũng từng lộ ra như vậy thẹn thùng biểu lộ. Khục khục. Cái kia nữ ma đầu, ngươi lần này trở về có phải hay không tìm ta, còn có những chuyện khác. Cổ Thông Phá vẫn xấu hổ hào khí nói. Cố Uyển Như hít sâu nói thủ trưởng, muốn biết ngươi cho hung thú ăn đồ vật là cái gì, khả dĩ lệnh hung thú tiến hóa đồ vật, có thể hay không đưa tặng một điểm cho quốc gia, đương nhiên cũng có thể dùng mua sắm, thứ đồ vật trao đổi. Quốc gia muốn đạt được vật như vậy với tư cách nghiên cứu, bồi dưỡng như Long nhị, Long nhị như vậy tồn tại quốc gia không cảm tưởng giống như, ở trong đó đầu nhập nhất định phi thường khủng bố, quốc gia hy vọng có thể đào tạo một ít có lợi cho dân chúng mới giống đi ra, làm ra lợi quốc lợi dân sự tình. "Ách, nữ ma đầu, vật kia cho quốc gia, quốc gia cũng nghiên cứu không được, đẳng cấp thật tốt quá, ngược lại là có thể cho ngươi một ít Long đại và Long nhị huyết dịch, với tư cách nghiên cứu." Cổ Thông bất đắc dĩ nói. Long nhị duệ biến tiến hóa thời điểm, quốc gia cùng địa cầu quốc gia khác cũng có thể thấy được, trong tay hắn cầm thần bí không biết chất lỏng, đối với cái này quá tốt kỳ rồi, nghi hoặc nó là cái gì, vậy mà khả dị khiến cho sinh vật phát sinh tiến hóa. Độ cấp rất cao. Cổ huyền như mê hoặc, tên hỗn đản này tiểu tử khả dị tùy ý lấy đến trong tay, người khác lại tiếp xúc không được. Cái kia là chân chính thần long long huyết, hơn nữa không phải bình thường thần long, đó là trong long tộc hoàng tộc, ngũ trảo kim long long huyết, người bình thường tiếp xúc nó về sau Lập tức bị năng lượng của nó chống đỡ phát nổ, quốc gia cũng không có có thể giả bộ nó dụng cụ, quốc gia mạnh nhất Hakim tại nó trước mặt, lập tức bị tan ra sạch sẽ. Cổ Thông Kiên nhẫn giải thích nói, Cổ Uyển như triệt để trợn tròn mắt, vật kia rõ ràng thật sự là long tộc long huyết, hay là cấp cao nhất hoàng tộc long huyết, trước đây đã có suy đoán, quả nhiên là long huyết. Cổ Uyển như hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói tiên tiến hợp kim chứa không được, không có nghĩa là cổ xưa vật chứa không được. Cổ Thông sững sốt một chút đó lấy lộ ra kinh hỉ vô cùng thần sắc, hưng phấn mà ôm một chút một chút cổ Uyển Như, cảm giác thân thể mệt mỏi, có chút trợn tròn mắt, hiện tại cũng không phải là khi còn bé chơi đùa mọi nhà, lập tức lập tức buông tha nàng, hưng phấn vô cùng mà nói quá kích động rồi, không có ý tứ. "Hôn Đãn, ngươi nổi điên làm gì, thừa cơ chiếm ta tiện nghi." Cổ Uyển Như mang theo nỗi giận thần sắc, để giọng to lớn tiếng nói, "Cho mình độc viên, phá hư cái loại nảy xấu hổ há khí." Cố Thông tổng cảm giác mình bỏ sót cái gì Cổ Uyển như lời nói, lệnh cổ thông cuối cùng nhớ ra bọn sót cái gì, cổ xưa vật, hoa hạ đại địa có được quá nhiều bí mật, thông qua cổ xưa vật, khả năng cởi bỏ ra xôi thời đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cổ xưa vật cũng là nguyên một đám bảo vật, nói không chừng có thể làm đến thần thoại trong truyền thuyết bao bối, những vật này đối với nhị hóa, tiểu mao lừ, long truyền tiến hóa đều phi thường có trợ giúp. Thôi đi ba ơi, tiểu ngươi muốn ngực không có ngực, muốn bờ ngông không có bờ ngông, chiếm ngươi tiện nghi, ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Thông tâm tình thật tốt, cười dịu dàng điệu tùy ý đã đến một câu. Cổ Uyển Như lập tức bị điểm phát nổ, phát ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm, rít gào nói: "A! Có bản lĩnh ngươi đừng chạy." Cổ Thông nghe nói quen thuộc cắn răng thanh âm, lập tức chạy trốn, khi còn bé thâm thụ hắn hại, cánh tay bả vai, còn có cổ Uyển Như cắn tổn thương vết sẹo tồn tại, về phần nụ hôn đầu tiên, trong trí nhớ, giống như bị nữ ma đầu này cướp đi. Hai người này đã là người lớn, vẫn cùng khi còn bé đồng dạng cãi nhau ầm ĩ. Thật sự chưa trưởng thành hải tử. Dương Tuyết Tiếu Ý Điệu nhìn xem truy đuổi hai người lắc đầu nói: "Có bản lĩnh, ngươi lên cho ta đến." Cổ Uyển như cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mang theo vô hạn phẫn nộ đôi mắt chằm chằm vào chạy trốn trên mặt hồ cổ thông, phẫn nộ điệu rống lớn nói: "Có bản lĩnh, ngươi xuống." Cổ thông Dương Dương đắc ý mà nói: "Bình." Cổ Uyển như lại nhảy hồ rồi, lần này nàng không có chìm ngụp xuống dưới, cảm giác nhảy tới ôn hòa chăn bông lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc cười cười. Tuấn Phié cổ thông chạy như điên. Long Truyền con mẹ ngươi, ngươi bị ta. Cổ thông chạy đi chạy như điên, phía sau cổ huyền như hưng phấn điên cuồng đuổi theo, rốt cục Khả Di trên mặt hồ chạy như điên cùng bước chậm rồi, đối với cái này Long Truyền hồ Long Linh rất ưa thích rồi, thời điểm mấu chốt quá cấp lực. Hoa hạ trong tình báo, hai người truy đuổi hình ảnh bị quay chụp xuống dưới, cậu Nguyên đau đầu điệu chầm chậm vào như vậy hình ảnh, phái huyền như nha đầu kia hồi trở lại hồ Lô Tôn, là đối với La Sai. Đúng là điên nha đầu Lao ca, nghe nói ngươi hôm nay thân cận thất bại, lại cùng Uyển Như có được. Huynh ngồi hai người ngửa đầu nằm tại trên mặt hồ, nhìn xem trong bầu trời đêm ánh sao sáng, đi xa còn có một trên mặt hồ chạy như điên cổ Uyển Như, Cổ Vận Nhi cười hì hì nói. Ngựa ra đúng không? Ta cùng cái kia nữ ma đầu có được, ta điên rồi sao? Cổ Thông theo trên mặt hồ nhảy, mà bắt đầu, hắn và Cổ Uyển Như hoàn toàn không có người nam kia nữ cảm giác, có rất nhiều bạn thân, lại trở xuống nguyên lai vị trí. Cổ Thông có chút hoài nghi. Trên mình cuộc đời có phải hay không cùng cái này phong bà nương là bạn bè thân thiết, đời này, nàng sốt ruột đầu thai, qua sai thai rồi, biến thành đàn bà. Hi hi, lão ca ngươi đã điên rồi, dù sao ngươi cũng chia tay rồi, ngươi cùng Nguyễn Như theo Tiểu Thanh Mai trước mã, khả năng đời trước, thượng đời trước, các ngươi đều là vợ chồng. Cổ Vận Nhi cười hì hì nói. Cổ Thông không nói gì rồi, đầu hiện ra mấy thân ảnh, Trần Vĩ Hân, Trần Vi Băng, Lô Tiểu Cầm, Dương Vũ Đồng, Trần Vũ Gia, những Này ánh Như đều rất tốt, Cổ Thông Ngư thích cùng các nàng đãi cùng một chỗ, các nàng có tư cách trở thành hài tử mẹ. Cô Huyền như cái này thân ảnh, lắc lư bất định, hoàn toàn không có phương diện kia cảm giác, đều là bản thân cảm giác. Cổ Thông trong nội tâm thầm nói, gần đây mẹ thúc quá chặt, muốn hay không theo trong các nàng lựa chọn một cái, nữ ma đầu coi như xong, hoặc là trước tùy tiện tìm một người bạn gái ứng phó một chút, bạn gái xuất hiện, tất nhiên lại thúc đẩy sinh trưởng em bé, ta đi, vẫn phải là một bước đúng chỗ. Lao ca ra con lửa cấp vũ trụ chiến hạng đến cùng có hay không sản xuất ra. Cổ Vận Nhi trầm trầm vào đầy trời ánh sao sáng, tốt nghĩ đến lập lòe ánh sao sáng địa phương đi xem một cái. "Nhanh, nhị hóa gần đây tại đại làm nghiên cứu, trong đó có vũ trụ chiến hạm hạng hạt ngục, từng đã là sếp đặt thiết kế phương án, toàn bộ bị nó phủ định rồi, tiếp qua một thời gian ngắn, sản xuất ra vũ trụ chiến hạng, tuyệt đối sẽ sáng mỏ mẫm mắt của ngươi." Cổ Thông rất chân thành mà nói. "Theo nhị hóa sản xuất ra loại nhỏ máy phi hành đến xem." Đủ loại công năng viễn siêu trước khi sản xuất là bất luận cái cái gì máy phi hành, đặc biệt nhất là có thể mở ra kỳ dị lực trường, lực trường mở ra, phảng phất có vòng phòng hộ tựa như có chứa lực trường độ vặn, khống chế lại càng thêm tự nhiên, uy lực cũng càng thêm địa cường hãn. Cổ Thông lại nói tiếp đồng thời Tiểu Mao Lư đã ở thăng cấp về sau, nó thăng cấp hoàn thành về sau, nó phân thể công năng đem càng thêm cường hãn, đến lúc đó vũ trụ chiến hạm lại dung hợp tiểu Mao Lư phân thể, vậy thì càng thêm nhu bức, đến lúc đó Chúng ta huy động ba người sắt trà tinh tế, treo lên đánh nguyên một đám tinh tế văn minh. Chương 191, Giorgio Mancini, cận tinh. Lao ca, người ngoài hành tinh xâm lấn tình huống thế nào? Cổ Vân Nhi đối với một năm sau người ngoài hành tinh xâm lấn, mang theo nồng đậm lo lắng, cùng tự trách, trách nhiệm của nàng phi thường đại, mấy truyền tin là nàng chữa trị tốt. Cổ Vân Nhi cảm xúc chấn động, cố thông cho an tâm dáng tươi cười nói một năm sau ngoài hành tinh xâm lấn, dựa theo nhị hóa thuyết pháp, bọn họ là dê vào miệng cọ Bọn hắn máy dò xét đã dẫn đầu đến Thái Dương Hệ, đã bị nhị hóa cho đã không chế, chính cho phía sau hạm đội chuyển thâu hư giả tin tức. Dê vào miệng cọng. Máy dò xét đã tiến vào Thái Dương Hệ hả? Cổ vận nhi sửng sốt một chút, người ngoài hành tinh khả năng nếu so với dự tính sớm hơn tiến vào Thái Dương Hệ, khả năng không đến một năm sẽ tiến vào Thái Dương Hệ. Nhị hóa có ý tứ là siêu cấp đại dê béo, đòi dồ xì mà xem thua gì chỗ đó tài nguyên, xa nhiều Thái Dương Hệ, nhân loại muốn tại tinh tế r Tờ rổ xỉ si mạ senturzi phải chinh phục, với tư cách Thái dương hệ đạo thứ nhất phòng tuyến, tận lực bồi tiếp chinh phục toàn bộ bán nhân mã, sentur, tòa tinh hệ đoàn. Đây là nhị hóa tương lai quy hoạch kế hoạch lớn, trạng thứ nhất chinh phục tờ rổ xỉ si mạ senturzi. Si tờ rổ xỉ mạ senturzi là 3 hợp tinh, do 3 cái hàng tinh tạo thành 1 cái đặc thù tinh hệ. Tờ rổ xỉ si mạ senturzi khoảng cách Thái dương hệ gần đây, xâm lấn Thái dương hệ người ngoài hành tinh, tiểu lạp tờ rổ xỉ si mạ senturzi đệ tứ h Do sở thị mã sen thu gì cái này hệ hành tinh nội, có được ba khả tánh mạng tinh cầu, bởi vì nó là tam thể tinh, khả dĩ bắt càng nhiều nữa tinh thể tiến vào hệ hành tinh nội, hành tinh số lượng xa nhiều thái dương hệ, các loại tài nguyên xa nhiều thái dương hệ. Cổ vận nhi đối với tinh thể cũng có nhất định được hiểu rõ, nhân loại kính viễn vọng quan trắc đến nhiều nhất là sáng ngời tinh thể, ngoại trừ sáng ngời tinh thể bên ngoài, hệ hành tinh cùng hệ hành tinh tâm đó, có được rộng lớn khu vực. Những nay khu vực cũng không phải không có vật gì, Có rất nhiều tinh thể, bọn hắn cũng có như địa nguyên hệ thống tạo thành hệ thống tinh thể, bởi vì khu vực rộng lớn, phân bố cũng so sánh rộng lớn, đồng thời, những này tinh thể lại không sáng lên, rất khó khăn phát hiện chúng rồi, chúng là ẩn tàng trong bóng tối vũ linh. Căn cứ cổ vận nhi đối với tinh thể nghiên cứu, trong tinh không cánh mạng rất nhiều loại, nhân loại loại này động vật có nhiệt độ ổn định, dựa vào tại hành tinh sinh tồn, tại rộng lớn hệ hành tinh cùng hệ hành tinh tâm đó, đồng dạng có kỳ lạ sinh mạng thể, những Này sinh mạng thể không cần bất luận cái gì hàng tinh năng lượng, thu lấy năng lượng bất động. Những này sinh mạng thể khả dĩ tại văn minh cơ thấp, cực kỳ ác liệt địa phương sinh tồn, đồng thời, không có sáng lên vật thể, chúng cũng đồng dạng có được độ ấm, có độ ấm thậm chí đã vượt qua hàng tinh độ ấm. Cổ Vận Nhi đã từng mô phỏng đi ra hệ hàng tinh tạo thành tinh hệ đoàn, tình hình trung phía dưới, hệ hàng tinh ở trong lại càng dễ sinh sôi nảy nở ra sinh mạng thể, hệ hàng tinh ở trong sinh mạng thể xa nhiều hư vô khu vực sinh mạng thể. Thái Dương hệ ở vào thợ săn cánh tay chi trên cánh tay, địa lý vị trí kỳ thật phi thường xấu hổ. Nếu như từ kính ngư tỏa thiên thương năm xe mặt trời, Thái Dương hệ ở vào mục phu tỏa, nếu như từ bán nhân mã, Centaurus, tòa cửa nam hai xem chúng ta Thái Dương hệ, nó sẽ là một khóa ở vào tiền chỗ ngồi phía sau nội màu trắng vàng sáng tinh. Cổ vận nhi nhẹ gật đầu, nhân loại trở thành tinh tế văn minh, trạng thứ nhất ủ là tở rổ si mã Centauri, những thứ khác hệ hành tinh quá xa rồi. Đồng thời, bán nhân mã Xen Đỗ ơ, tòa tinh hệ đoàn, hàng tinh dày đặc trình độ rất cao, hàng tinh nhiều hơn, có thể tìm được nhân loại sinh tồn tánh mạng tinh, cầu đem rất lớn tăng lên. Cho dù là loại địa hành tinh, nhân loại khả dĩ cải tạo trở thành có thể cung cấp nhân loại ở lại tánh mạng tinh cầu, bán nhân mã, Xen Đỗ ơ, tòa là vùng giao tranh. Lao ca, ta đã từng cũng đúng toàn bộ hệ ngân hà làm nghiên cứu, theo tinh thể vận chuyển tình huống, cùng với cùng mặt khác nâng cấp tiên nữ tinh hệ so với, hệ ngân hà vận hành càng thêm chậm chạp. Cho người cảm giác hệ ngân hà quá mức cổ xưa, hệ ngân hà ngân tâm, có chút lực bất tỏng tâm rồi, lộ ra giá nua rồi, là một loại năng lượng tiêu hao biểu hiện. Cổ vận nhi quay đầu nhìn về phía cổ thông, chậm rãi mở miệng nói. Hệ ngân hà cho cổ vận nhi cảm giác quá không tốt rồi, giống như lực lượng bị trồng lấy, đang tại héo rút tựa như, nàng đã từng đem hệ ngân hà cùng tiên nữ tinh hệ đã làm đối lợi, xa xôi thời đại, hệ ngân hà cùng tiên nữ tinh hệ, ản dồ mệ đả ga la si, nhưng thật ra là nhất thể. Đại đám mây mạ eo lãn tinh vân, lạc hờ mạ eo lãn nịp lũ, cùng tiểu đám mây mạ eo lãn tinh vân, nụ bệ cụ là mi nỏ, cùng với 10 cái vệ tinh tinh hệ, đã từng là hệ ngân hà cánh tay. Không lâu tương lai, có càng nhiều nữa hệ hàng tinh đoàn, thoát ly hệ ngân hà, thành làm một cái cái vệ tinh tinh hệ đoàn, thái dương hệ cái này lẻ loi chơi trọi hệ hàng tinh, có thể sẽ thành làm một cái chỉ một tinh hệ, phiêu đáng tại vô tận trong tinh không, có khả năng bị càng lớn tinh hệ đoàn bắt trở thành trong đó một phần tử cũng có thể có thể có được cô đơn sun dưới. Cổ Vận Nhi mỗi lần hồi tưởng cái này, trong nội tâm tổng không phải tư vị, có loại thật lạnh, thật lạnh cảm giác, cảm giác hồn ném như vậy. Nha đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy, chúng ta nhân loại tuổi thọ ngắn như vậy, muốn gặp chứng nhận đây hết thảy, quá mức gian nan." Cổ Thông sờ lên cổ Vận Nhi đầu nói, "Lão bản, ngươi nói sai rồi, nhân loại bình thường phi thường ngắn ngủi, ngươi cũng không phải là người bình thường, dùng thân thể của ngươi tình huống, sống thêm mấy trăm vạn." Mấy ngàn vạn năm, vấn đề nhỏ. Phân thể nhị hóa xuất hiện nói. Chuyển cua tui giọt nét, chú. Tiến đùa tòa chấm nét. Ta đây không phải trở thành siêu cấp lao quái vật. Cổ thông im lặng mà nói, yêu cầu của hắn không cao. Chỉ cần uống trong nhà thật vui vẻ là tốt rồi. Sống quá lâu, chỉ còn lại có một mình hắn, quá mức cô đơn. Lão bản, nhân loại loại này sinh mạng thể, muốn làm được trường sinh kỳ thật rất đơn giản. Căn cứ của ta suy luận nghiên cứu, nhân thể có lưỡng bộ phận tạo thành. Một cái là thân thể, một người khác là linh hồn, thông qua thân thể ta có biện pháp lệnh người bình thường, ít nhất sống trên mấy trăm, hơn 1000 năm, mấu chốt ở chỗ linh hồn. Nhân loại linh hồn bẩm sinh, linh hồn hàm lượng có hạn, gấp rút khiến cho nhân loại phát triển, tiểu la tại tràn lan linh hồn năng lượng, tràn lan chấm dứt, đại biểu ngươi đã là người trưởng thành rồi, đón lấy linh hồn sẽ xuất hiện héo rút, héo rút lúc mới bắt đầu, đại biểu ngươi biến lao bắt đầu, câu cửa miệng nói, cánh mạng ở chỗ vận động. Bình thường nhiều vận động Khả dĩ phòng ngừa linh hồn héo rút, vẫn còn vươn người thể, thì ra là linh hồn tại tràn lan thời điểm, nhiều vận động có trợ giúp ngăn cản linh hồn tràn lan, còn có thể câu thông không chỗ nào không có linh hồn năng lượng, không chỉ có giảm bất tràn lan, còn có thể hấp thu linh hồn năng lượng, ưa thích vận động người, tuổi thọ viễn siêu tại Trạch Nam. Lão bản, ngươi có phát hiện hay không? Cổ gia người bình quân tuổi thọ phi thường cao, tại toàn bộ thế giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đương nhiên, ngoại trừ vận động bên ngoài, còn có không nhỏ tâm nuốt luôn thiên tài địa bảo. Hoa Hạ đại địa có chút dài thọ thôn, lão bản có thể đi đi dạo một vòng, cam đoan có đại bảo bối. Nghị Hóa bản thể thao thao bất tuyệt xong ra, thao thao bất tuyệt điệu nói một tràng, cổ thông cùng cổ vận nhi lắng nghe, nghị hóa nói ngược lại cũng có lý, sự thật có phải hay không như thế, còn chờ nghị hóa tiếp tục đối với này nghiên cứu, đến cùng phải hay không còn cất giấu mặt khác bí mật. Nghị Hóa, ngươi nói rất có đạo lý, ngươi có thể kiểm tra đo lường đến linh hồn năng lượng hạ. Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Cổ Thông thông qua con mắt thứ ba, khả dĩ nhìn thấy linh hồn, thông qua linh hồn hạt giống thị giác, lại không thấy được, cái này lệnh Cổ Thông rất kỳ quái, linh hồn hạt giống cho Cổ Thông cảm giác tác dụng rộng lớn cho hắn con mắt thứ ba, linh hồn hạt giống có lẽ có cái gì đặc thù thủ pháp, hắn căn bản không biết. Chương 192, cơ giáp số linh hồn hạt giống. Đương nhiên, Cổ Thông ngần người, nhị hóa thằng này rõ ràng khả dĩ kiểm tra đo lường đến linh hồn năng lượng, lần này chất duyệt biến Cho nhị hóa mang đến biến hóa, quá lớn, cơ hội thần thoại. Một lần, lại một lần kinh hỉ không ngừng mà truyền đến, đến cùng còn có cái gì kinh hỉ cùng đợi chính mình. Nhị hóa có thể kiểm tra đo lường đến linh hồn năng lượng, thằng này tuyệt đối sẽ muốn tất cả biện pháp thu thập linh hồn năng lượng, tốt nhất có thể khai phát ra linh hồn năng lượng thu thập khí, như vậy lại thêm một cái thu hoạch linh hồn năng lượng cách. Nhị hóa, ngươi còn có cái gì cải biến? Cổ Thông hết sức tò mò dò hỏi. Nhị hóa thằng này vốn tại mặt trăng làm nghiên cứu Quan thuộc nó dự định biến về sau các loại cải biến, cùng với nghiên cứu bản thân càng nhiều chức năng, đồng thời, nguyên một đám khủng lỗ phân thể đã đi ra mặt trăng, rất nhanh điệu đến Thái Dương hệ mặt khác hành tinh, tiểu hành tinh mang đối với có thể lợi dụng tài nguyên tiến hành thăm dò cùng khai phát. Còn đang quen thuộc nghiên cứu bên trong, kinh hỉ đem không ngừng mà bày biện ra đến. Nghị hóa mỉm cười mà nói: "Vèo, 3 ngày qua đi, cổ thông thân ảnh theo ma quỷ vùng châu thổ ly khai, ma quỷ vùng châu thổ dùng long huyết thì xuất hiện đang thêm bức xạ hạt nhân, đám hung thú tiến hóa tốc độ thật nhanh, thu hoạch được một phen, cơ giáp số linh hồn hạt giống từ nơi này đã lấy được 3% linh hồn năng lượng. Cơ giáp số linh hồn hạt giống là cổ thông vị ký sinh lão đệ trên người cái kia cùng loại với cơ giáp đồ vật chuẩn bị, bởi vì thoạt nhìn so sánh như khoa học viễn tưởng bên trong cơ giáp, bị cổ thông gọi là cơ giáp số. Còn sót lại 3 khỏa linh hồn hạt giống, cơ giáp số chiếm dụng một khỏa, linh hồn hạt giống còn thừa lại 2 khỏa, cổ thông bắt đầu cảm thán linh hồn hạt giống không đủ dùng. Bản nguyên đại thụ thượng bổn nguyên hạt, giống, không hề có động tĩnh gì, cũng không biết nó hội lúc nào thành thụ. Lại tiếp tục như vậy, Cổ Thông không làm không được ra một ít gian nan lựa chọn. Vèo. Ma Long đầm lầy, Cổ Thông thân ảnh xuất hiện ở tại đây, cơ giáp số linh hồn hạt giống lại một lần nữa xuất hiện, bắt đầu thu hoạch Ma Long đầm lầy hung thú. Ma Long đầm lầy hung thú, so ma quỷ vùng châu thổ hung thú cường hãn nhiều hơn. Cổ Thông thì thào cảm thán nói: Thiên địa linh khí hiệu quả viễn siêu tại bức xạ hạt nhân hiệu quả. Trải qua thiên địa linh khí không ngừng mà thoải mái, lại tăng thêm nồng đậm thiên địa linh khí, ma long đầm lầy ở trong hung thú, so ma quỷ vùng châu thổ phát triển nhanh hơn, càng kinh người. Xem tình huống, cũng phải hướng ma quỷ vùng châu thổ ném một ít đá năng lượng, tại ba loại năng lượng dưới tác dụng, ma quỷ vùng châu thổ có thể hay không mang đến thu hoạch ngoài ý liệu. Cổ Thông lẩm bẩm nói, đã hạ quyết tâm, phải hướng ma quỷ vùng châu thổ quăng đá năng lượng. Cơ giáp số linh hồn hạt giống rất nhanh điệu thu hoạch từng chiếc cường hãn hung thú. Cổ thông thân ảnh rất nhanh xuất hiện đã đến ở chỗ sâu tròng, càng là tới gần Long huyết thịt vị trí, hung thú tốc độ phát triển thật nhanh, Long huyết thịt đã trở thành nơi dưỡng chất xúc tác. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại Long huyết thịt chúng quanh người, Long huyết thịt chúng quanh bị mãng xà chiếm cứ, còn có mấy cái hình thể khổng lồ ca xấu, cũng chiếm cứ mãng xà bên ngoài địa phương, không dám tiếp tục xâm nhập. "Ta đi, hai mươi mấy cái mãng xà sắp bắt đầu náo loạn." Cổ thông kinh ngạc vô cùng mà nói. "Hai mươi mấy cái khổng lồ mãng xà?" Trên đỉnh đầu xuất hiện cực đại bánh bao, thậm chí có 3 con, phần bụng còn xuất hiện bánh bao. Lúc này mới đi qua bao lâu, mãng xà tiến hóa tốc độ quá là nhanh, cứ theo đàn này, theo thời gian trôi qua, ma long đầm lầy sẽ trở thành long tộc địa bản. Thảo, giết có chút đáng tiếc, long đại và long nhị quá mức cô đơn. Cổ thông lẩm bẩm. Hai mươi mấy cái khổng lồ mãng xà, cùng 7 cái hình thể khổng lồ cư ngạc, chu diệt chúng cho cơ giáp số linh hồn hạt giống, gia tăng không có bao nhiêu linh hồn năng lượng. Cổ thông liên hệ rồi long đại Long nhị khiến chúng nó no đến Ma Long đầm lầy, mang theo những nay mãng xà cùng cự ngạc ly khai, tiến vào Nam Cực đại lục bổ dưỡng, không lâu về sau đem có càng nhiều giao long, tiến vào Long đại đội ngũ, Long đại khoảng cách hóa rồng càng ngày càng gần, thần thoại trong truyền thuyết long tộc đem tái hiện địa cầu. Cổ thông đi dạo toàn bộ Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu tròng, phát hiện long huyết thịt đối với có chứa long tộc một tia huyết mạch chủng tộc phát triển nhanh hơn, hung thú khác cũng có hiệu quả, bất quá chúng lớn lên tương đối chậm đi một tí. Ma Long đầm lầy hạch tâm khu vực, cái kia thần bí đồ vật chỗ đó, cổ thông thân ảnh xuất hiện ở tại đây, ký sinh, cái kia thần bí thứ đồ vật linh hồn hạt giống đang tại chậm chạp tiếp tục ký sinh, tốc độ chậm như ốc sên. Linh hồn hạt giống đi ra cho ta. Đoạn hạt nhân thượng cái kia khóa linh hồn hạt giống, tại cổ thông dưới sự khống chế, lại một lần nữa đã đi ra đoạn hạt nhân, tiến vào cái kia không biết thế lực bảo tàng không gian, linh hồn hạt giống rất nhanh địa xuyên thấu năng lượng tinh thể, tiến vào rộng lớn không gian ở trong. Lần trước thế nào? Lần này vẫn là thế nào? Linh hồn hạt giống rất nhanh xuyên thẳng qua nguyên một đám đại đao tầm đó, điều tra đại đao số lượng, cùng với các khu vực thứ đồ vật bày đặt tình huống, hay là cổ thông lần trước điều tra bộ dạng. Vèo. Cổ thông điều tra hoàn thành không biết thế lực bảo tàng không gian về sau, đã đi ra Ma Long đầm lầy, tiến nhập Lã Bệ Ý bà nước Cộng hòa vị trí, ngoại trừ Châu Phi căn cứ phía trên thần điện, Lã Bệ Ý bà lại kiến tạo mới đích thần điện, mua tòa thành thị trung ương, đều tu kiến có thể bao quát cả tòa thành thị thần điện là bè ủy bạn nước Cộng hòa Miền Người, bạo tác tính chất tăng trưởng, địa bàn cũng là bạo tác tính chất tăng trưởng, miệng người đột phá 500 vạn, lần trước cùng là bè ủy bạn hội Kiến Châu Phi quốc gia người lãnh đạo, đồng ý dân chúng ý nguyện gia nhập lạ bè ủy bạn nước Cộng hòa. Bèo. Cổ thông thân ảnh lần nữa biến mất, đi tới trên thế giới lớn nhất Hắc cốc, Đông Phi đại học cốc, cái này đầu chiều dài tương đương với địa cầu chu trưởng 16 đại tung lũng hầm, khí thế to lớn, cảnh sắc đồ sộ, là trên thế giới lớn nhất tung lũng hầm mang. Có hình người giống như địa đem hắn xưng là địa cầu gia thượng một đầu đại thương ấn, theo ngoài không gian xem vị trí này, nơi này chính là địa cầu lớn nhất vết sẹo. Cổ thông mục đích của chuyến này đấy, tựu là thăm dò đồng phi đại thung lũng hầm, căn cứ địa cầu nhà khoa học suy đoán, ước chừng là tại 3000 vạn năm trước, châu phi khối cùng ấn độ dương khối phát sinh không biết kéo ju ơi, từ đó làm cho địa vũng hô phát sinh một khe lớn, đã tạo thành hôm nay khủng bố đại liệt khẩu. Thiên võng hệ thống tại nơi này khủng bố đại liệt khẩu vị trí Giám sát đã đến khủng bố kỳ lạ lực trường, cái này lực trường vẫn còn thúc đẩy cái này vỡ ra không ngừng tăng lớn, Phảng Phất muốn đem toàn bộ Đông Phi đại lục phân thành hai nửa. Cổ Thông lơ lửng tại đại liệt khẩu trên không, nhíu mày, lẩm bẩm cái này cổ kỳ dị lực trường, hình như là không gian lực trường, kỳ quái. Cổ thân lực hấp thu không gian chi lực về sau, cổ Thông đối với không gian chi lực cực kỳ nhạy cảm, theo nhìn thấy mà giật mình đại liệt khẩu phía trên, cổ Thông cảm nhận được không gian lực trường khí tức, đặc biệt là chỗ sâu nhất vị trí kia. Chỗ đó lực trường là cường liệt nhất. Vị trí kia là Đông Phi Đại Tung Lũng hầm sâu nhất địa phương, ước chừng có được hơn 2000m, cổ thông từ nơi ấy cảm thấy lực trường, nhưng lại theo chỗ càng sâu, theo khoảng cách để phán đoán, vẻ này không gian khí tức lực lượng, đúng là tại lòng đất vị trí, hơn nữa còn là phi thường xâm nhập lòng đất vị trí. Địa cầu vỏ quả đất bình quân ở chỗ sâu trong ước chừng là 17000m, Đông Phi Đại Tung Lũng hầm vỏ quả đất càng sâu một ít, ước chừng tại 2 vạn mét tả hữu. Cổ thông cảm ứng được không gian khí tức đã vượt qua 20 vạn .000 mét, chỗ đó đã là lòng đất cấp độ. Trước 193, Đông Phi Đại Thung lũng hầm. Giống như quá sâu, bị trôn sống làm sao bây giờ? Cổ thông lầm bấm nói. Theo mặt đất thâm nhập dưới đất 20 vạn .000 mét tả hiểu địa phương, quỷ biết đạo phía dưới là tình huống như thế nào, như thế phía dưới địa phương, nhân loại rất khó đến. Cổ thông quét một vòng cả đầu đại lịch hậu, đã coi chủ ý, không gian khí tức yếu nhất địa phương. Chỗ đó chỉ là xâm nhập dưới mặt đất 3 vạn mét tà hữu, vị trí kia là biển chết. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại biển chết vị trí, cổ thân lực 3 ba lô bao khỏa về sau, bịch một tiếng tiến nhập biển chết, biển chết trung đựng cao nồng độ muối phân, làm một giống như biển cả nước biển chín lần, khiến trong nước không có có sinh vật còn sống, thậm chí liền biển chết ven bờ lục địa thượng cũng rất ít có trữ thủy thảo bên ngoài sinh vật. Em ở mẹ nó, thật là ác tâm, biển chết hình thành, có phải hay không là đồng phi đại liệt khẩu nguyên nhân tạo thành? Cổ thông rất nhanh xuất hiện biển chết cuối cùng, quá nhiều xác rữa rồi, mật độ cao như thế biển chết, lại vẫn có nhiều như vậy trầm tích vật, bởi vì muối phân quá cao, liền vi khuẩn cũng rất ít, đáy biển đại bộ phận trầm tích vật, hay là nguyên lai ném xuống bộ dạng, như vậy biển chết, lại vẫn có người đi tại đây chìm thi thể, cột vào cực lớn trong ba bố. Biển chết ở chỗ sâu trồng, cũng không phải quá sâu, gần kệ mấy trăm mét, cổ thông rất nhanh thông qua được mặt nước, tiến nhập đáy biển nham thạch tầng bên trong, lòng đất chỗ càng sâu Tổng quát dùng cứng rắn nham thạch tầng làm chủ. Ta đi, tại đây còn có động rộng rãi. Cổ thông đã thâm nhập dưới đất 10 km rồi, mấy ngàn mét cứng rắn nham thạch tầng, cổ thân lực phảng phất là một cái tan rã máy móc, quanh có khúc hủy đi tới hơn vạn mét ở chỗ sâu trong. Nặng quá, còn có dưới mặt đất sông ngầm, hơn vạn mét dưới mặt đất sông ngầm. Cổ thông con mắt thứ 3 quan sát cái này tình huống trước mắt, cái này động rộng rãi phi thường dài nhỏ, ở chỗ sâu trong thấy đáy, nước chảy theo bên cạnh động rộng rãi chảy ra. Đã rơi vào ngằm đen ở chỗ sâu trong, liền cái hồi âm cũng không có, phản phất tiến nhập không đấy. Quá dọa người rồi, muốn không cần tiếp tục xuống dưới. Cổ thần lực bao vây lấy cổ thông, trong lòng run sợ mà nói. Giai nhỏ vỡ ra, phản phất là là một cái mở ra miệng rộng không biết cự thú. Nếu như chung quanh không phải cứng rắn nham thạch tẩn, cổ thông thực cho rằng đây là muốn tiến vào cự thú trong bụng. Con mắt thứ ba quét một vòng ở chỗ sâu trong, rốt cục tại một vạn năm nghìn em mở vị trí xem thấy được nước chảy rơi xuống địa phương, nơi đó là lửa nóng lửa nóng nham thạch nóng chảy, may mắn là chống trại địa phương, tầm mắt so sánh tốt, nếu như là xuyên thấu tính quan sát, con mắt thứ 3 cực hạn tiểu là hơn 100m. Em ở mẹ nó, nguyên lai like phía dưới là nham thạch nóng chảy, khó trách như vậy nóng. Cụ thân lực 3 ba lô bao khỏa cổ thông, ánh sáng tím lập lòe điệu rất nhanh đáp xuống, rất nhanh đã tới khoảng cách mặt đất vượt qua 25000m vị trí, đi tới nham thạch nóng chảy trên không, nước chảy xuống vị trí. Vị trí này khoảng cách không gian thuộc tính khí tức vị trí, chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn mét rồi, không gian khí tức tựu là theo nham thạch nóng chảy phía dưới phát ra, khoảng cách càng gần, cổ hơi thở này vượt là mãnh liệt. "Lão bản, cái này dài nhỏ khe hở, hình như là bị phách đi ra, cùng Đông Phi đại liệt khẩu, nhưng thật ra là nhất thể, Đông Phi đại liệt khẩu phía dưới, khả năng cũng có cùng loại đại liệt khẩu." Phân thể nhị hóa thanh âm truyền đến nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, không gian khí tức lực lượng, y nguyên tại phụ giúp Đông Phi đại liệt khẩu tiếp tục vỡ ra. Cái này cổ không gian, khí tức lực lượng càng ngày càng yếu đi, nếu như dùng năm đó cổ lực lượng kia, Đông Phi đem triệt để điệu tách ra châu Phi giữa không trung, trở thành độc lập đặc thủ giải nhỏ hơn đảo. Con mắt thứ ba xuyên thấu hơn 1000 độ màu vàng kim óng ánh nham thạch nóng chảy, nham thạch nóng chảy chiều sâu đạt đến hơn 3000m, 3 thiên thiên mét phía dưới, không phải là nham thạch nóng chảy rồi, đồng thời giải nhỏ khe hở cũng đã biến mất, phía dưới là cứng rắn vô cùng nham thạch tầng. Sảng khoái, nham thạch nóng chảy tắm rửa nguyên đến như vậy hung hãn. Cổ Thông thân ảnh chui vào đá đến nham thạch nóng chảy bên trong, duỗi ra không có ba lô bao khóa cổ thần lực phấn nổn bàn tay lớn tiếp xúc đến nham thạch nóng chảy, hơn 1000 độ nham thạch nóng chảy, mang cho cổ thông chính là thoải mái độ ấm, cổ thông dứt khoát đi ngoại trừ cổ thần lực, trực tiếp cùng hơn 1000 độ màu vàng kim óng ánh nham thạch nóng chảy tiếp xúc. "Lão bản, ngươi lại đi hết." Phân thể nhị hóa thanh âm nói. Cổ Thông ngần người, toàn thân cao thấp y phục đã ở trên ngàn độ màu vàng kim óng ánh nham thạch nóng chảy nướng phía dưới, liền cặn bã đều không còn. Em mở mẹ nó, Đại Tỷ nhìn nâng chín. Cổ Thông ngơ ngác nhìn xem ngâm ở trên ngàn độ thượng nham thạch nóng chảy tiểu đệ đệ, cổ thần lực vội vàng ba lô bao khỏa toàn thân, liên tục địa kiểm tra một lần, xác định Đại Tỷ nhìn không có việc gì, cổ Thông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói khá tốt, Đại Tỷ nhìn chịu đựng được ở khảo nghiệm. Cổ Thông theo chữ vật thủ đoạn lấy ra y phục lần nữa xuyên thẳng mặc vào, cổ thần chiến giáp đã đưa tặng cho lão đệ, nếu không, cổ thần chiến giáp chống lại hơn 1000 độ ấm khảo nghiệm. Nhi hóa Ngươi trưởng nào thì có thể cho ta làm một bộ nhịn nhiệt độ cao, lại sảng khoái sáo trang, mỗi lần đều xuất hiện loại này đi quang sự tình, lần trước càng là đang tại thế giới từng cái quốc gia mặt cho đi hết." Cổ Thông cực kỳ bất mãn mà nói. "Trên địa cầu y phục quá thấp kém rồi, Cổ Thông nghĩ tới tam nhãn cự nhân y phục, hắn y phục trên người, tiểu la từng kiện từng kiện thần khí, mặc vào đến thoải mái, chống lại nhị hóa là bất luận cái cái gì tản phá nghiên cứu." "Nhanh." Nhị hóa đáp lại hai chữ, tiếp tục làm nghiên cứu. Cổ thân lực ba lô bao khỏa cổ thông, tiếp tục hướng phía chỗ càng sâu, nham thạch nóng chảy độ ấm cao hơn, không còn là màu vàng kim óng ánh nham thạch nóng chảy, mà là độ ấm rất cao bạch sắc nghiến cứu, độ ấm đạt đến 1300 độ C. Theo cổ thông không ngừng mà lặn xuống, độ ấm càng sâu, đi vào nham thạch nóng chảy cuối cùng, độ ấm đã đạt tới 3000 cấp bậc rồi, cổ thông lẩm bẩm thật sự là muốn nướng chín. Nhiệm, tốt cứng rắn thạch đầu. Cổ thông thân ảnh tiếp tục thâm nhập dưới đất, phát hiện thạch đầu càng ngày càng cứng rắn. Cùng cổ ra căn cứ ba lô bao khỏa Kim Long Nham Thạch tầng có liều mạng. Không đúng, không đúng, cứng rắn Nham Thạch tầng, lượng cực kỳ chút ít không gian năng lượng. Cổ Thông ngạc nhiên điệu chầm chậm vào cổ thân lực bên ngoài Nham Thạch tầng, rõ ràng địa cảm nhận được ba lô bao khỏa hắn cổ thân lực, đang tại một chút địa hấp thu không gian năng lượng. Cứng rắn Nham Thạch tầng không gian năng lượng bị hấp thu về sau, một lần nữa biến thành bình thường thạch đầu, cứng rắn trình độ là không gian năng lượng tạo thành, đây là không gian thuộc tính năng lượng, như là thiên địa linh khí đồng dạng năng lượng. Năng lượng so sánh ôn hòa, người bình thường cũng có thể hấp thu. Cổ Thông trên đường đi tiếp tục lặn xuống, hưng phấn mà hấp thu trong viên đá đượng không gian năng lượng, cảm giác kia quá sướng sướng, cổ thông cảm giác huyết hải không gian đang tại dần dần lớn mạnh. Lãng phí, quá lãng phí rồi, lão bản ngươi đổi mau dừng lại. Nhị Hóa thanh âm vang lên, chần đầy vội vàng nói. Vèo. Nhị Hóa thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cổ thông sửng sốt một chút nói Nhị Hóa, sao ngươi lại tới đây? Lão bản Cái này hàm có không gian thuộc tính thạch đầu quá trân quý, nó có thể phát huy càng lớn tác dụng, ngươi đây là đang lãng phí, quá xa xỉ, quá đáng xấu hổ." Nghị hóa chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói. "Nó rất trân quý." Cổ thông ngẩn người, vừa mới hắn hấp thu mấy vạn mét vuông khu vực, không phải tiểu hàm có không gian thuộc tính thạch đầu. Chương 194: Không gian mảnh vỡ. "Đương nhiên, là cực kỳ trân quý, đây là không gian năng lượng mạch khoáng, những này hàm có không gian thuộc tính khoáng thạch, khả dĩ rèn rất nhiều đồ vật." đã có nó, khả dĩ thoải mái mà giẻn ra không gian giới chỉ, ví dụ như không gian của ngươi thủ đoạn, đã có loại này không gian thuộc tính khoáng thạch gia nhập, không gian còn có thể càng lớn. Không gian khoáng thạch hình thành cực kỳ gian nan, không gian năng lượng cùng miệng vỡ không gian những cái kia cuồng bạo không gian chi lực, căn bản chính là hai việc khác nhau, tổng quát không gian khoáng thạch đều là tại vết nứt không gian ở trong sinh ra đời, chúng ta như vậy không gian muốn sinh ra đời không gian thạch quá gian nan rồi, cho dù là vết nứt không gian ở trong cũng muốn thông qua không ngừng mà lắng đọng, mới có thể sinh ra đời không gian thạch cùng với không gian năng. Lượng kết tinh. Cổ Thông đã minh bạch, nhị hòa ý tứ, không gian năng lượng là cuồng bạo không gian chi lực, đi trừ cuồng bạo về sau lắng đọng xuống ôn hòa năng lượng, ngoại trừ năng lượng bên ngoài, kỳ nội lắng đọng nhị hóa suy luận bên trong đại tự nhiên pháp tắc năng lượng, đây mới là chân quý nhất. Không gian thạch ở trong không gian năng lượng bị hắn hấp thu về sau, ẩn chứa đại tự nhiên pháp tắc trực tiếp tiêu tán. Em mở mẹ nó Ta vừa mới lãng phí không gian thạch ít nhất cũng có mấy vạn mét vuông." Cổ Thông lẩm bẩm nói, rốt cục Minh Bạch Nhị Hóa nói xa xỉ cũng đáng sở hữu. "Lão bạn, may mắn ngươi chỉ là hấp thu một ít phẩm chất không tốt không gian khoáng thạch, nếu không, cái kia tổn thất thật là khó có thể đánh giá." Nhị Hóa giải thích nói. "Nhị Hóa, ở chỗ sâu trong còn có càng đậm không gian năng lượng truyền đến, như là tinh thể đồng dạng, hẳn là không gian kết tinh." Cổ Thông thông qua con mắt thứ 3, tại càng sâu địa phương thấy được không gian kết tinh. Chỗ đó không gian năng lượng cực kỳ nồng đậm. Cứng rắn nham thạch tầng không gian năng lượng là từ không gian kết tinh phát ra, tạo thành hiện tại không gian thạch mạch khoáng. Cổ Thông thông qua con mắt thứ 3 quét một vòng toàn bộ mạch khoáng tình huống, ngọn nguồn theo biển chết phía dưới bắt đầu, dọc theo Đông Phi Đại liệt khẩu lộ tiến, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cổ Thông rung động ở. Nhị hóa, ta cảm giác toàn bộ Đông Phi Đại Tung Lũng hầm dưới mặt đất ở chỗ sâu tròng đều là không gian thạch mạch khoáng. Cổ Thông ngu si mà nói, vài giọt nước miếng trong lúc lờ đãng chảy xuống. Lão bản, Đông Phi Đại Tung Lũng hầm hình thành, ta đã có đáp án." Nhị Hóa đột nhiên hưng phấn mà mở miệng nói. Cổ Thông trầm trầm vào Nhị Hóa, Nhị Hóa bắt đầu giải thích nói Đông Phi Đại Tung Lũng hầm hình thành thời gian, cùng Ma Long đầm lầy hình thành thời gian không kém bao nhiêu, cái kia thần bí thứ đồ vật đánh vỡ vết nứt không gian phương hướng, vừa vặn đối với Đông Phi Đại Tung Lũng hầm phương hướng, ước chừng 3000 vạn năm trước, thần bí thứ đồ vật phá vỡ không gian, trực tiếp đánh nát không gian, không gian mảnh vỡ bị hoành nhập Đông Phi Đại Lục. Do đó đã tạo thành hôm nay Đông Phi Đại Thung Lũng Hầm. Cả đầu Đông Phi Đại Lựcẩu, đặc biệt là Đông Phương Đại Thung Lũng Hầm chỗ sâu nhất cái chỗ kia, căn cứ nhị hòa suy đoán, lòng đất tầng chỗ đó khả năng tồn tại không gian mạnh vỡ. Cổ Thông hồi ức Ma Long đầm lầy cái chỗ kia, cái kia thần bí đồ vật phương hướng xác thực đối ứng Đông Phi Đại Thung Lũng Hầm, cả hai tầm đó kết hợp lại, Đông Phi Đại Thung Lũng Hầm hình thành, cùng Ma Long đầm lầy vết nứt không gian thật sự có quan hệ. Lão bản, nếu như có thể tìm được không gian mạnh vỡ, Vậy thì càng tốt hơn. Nghị Hóa sau khi nói xong, trong nháy mắt biến mất, cổ thông thân ảnh tùy theo biến mất. Nghị Hóa thằng này cũng quá nóng nảy, không gian mảnh vỡ rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Nghị Hóa thằng này lại xem mạng lưới tiểu thuyết, lần sau có thể hay không nhảy ra thế giới mảnh vỡ. Cổ thông lẩm bẩm. Đông Phi Đại Tung Lũng hầm hình thành đã có nhất định được hiểu rõ, đối với địa cầu tồn tại an toàn tai họa ngầm nhỏ bé, nếu như cùng suy đoán đồng dạng, Đông Phi Đại Tung Lũng hầm an toàn tai họa ngầm khả dĩ bài trừ. Địa cầu cái này nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, đã có một cái hoàn mỹ kết cục. Cổ Thông dùng không gian lực trường đi vào Đông Phi Đại Tung Lũng hầm trên không, cảm ứng một chút nhị hóa vị trí, người này đã xâm nhập lòng đất tầng rồi, đang tại dưới mặt đất hai mươi mấy vạn địa phương. Vèo. Cổ thân lực ba lô bao khỏa cả người, cổ Thông trực tiếp dùng không gian lực trường tiến nhập nhị hóa vị trí, lập tức tiến nhập một cái ngăm đen không gian ở trong, cái không gian này phi thường đại, thông qua con mắt thứ ba phán đoán, ít nhất là địa cầu 1 phần 3 lớn nhỏ. Cổ Thông lập tức ngáp. "Lão bản, quá kinh hỉ, quả nhiên đǔn có không gian mạnh vỡ." Nhị Hóa kinh hỉ vô cùng địa xuất hiện tại cổ Thông bên người, cổ Thông nhìn thấy nhị Hóa hai tay chính cầm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mạnh vỡ, giống như một cái thiên thạch, cực kỳ nồng đậm không gian năng lượng theo vật này phát ra, cực kỳ nồng đậm không gian năng lượng bên trong nương theo lấy một phần 3 không gian chi lực. Lực phá hoại cực kỳ cường hãn không gian chi lực, nương theo lấy không gian năng lượng, đã trở thành cổ thần lực hấp thu năng lượng đặc biệt nhất chính là không gian năng lượng bên trong bí mật mang theo lấy kỳ diệu khí tức, cổ hơi thở này mang theo uy nghiêm thần thánh, tiến vào trong cơ thể huyết hải không gian về sau, cổ thông cảm giác mình huyết hải không gian, phảng phất trở nên linh bắt đầu chuyển động, phảng phất lệnh không khí trầm lặng không gian đã có thánh mạng. Nhị hóa, cái này như thiên thạch độ vận, là không gian mạnh vỡ. Ừ, ừ, là, tuyệt đối không sai rồi, đã có nó, ta rốt cục khả dĩ sáng tạo ra, tạo ra tiểu thế giới. Nghị Hóa kích động cùng vui sướng đã không cách nào bị ức chế rồi, hưng phấn nó kim loại thân hình, run rẩy e nhanh muốn rời ra từng mảnh tựa như. Cổ Thông nhớ tới, Nghị Hóa người này phát quá thể, nhất định phải sáng tạo ra, tạo ra tiểu thế giới, nó trong cơ thể á không gian không cách nào gửi vật còn sống, như là nó á không gian đã trở thành tiểu thế giới, như vậy vật còn sống cũng có thể sinh tồn. Nghị Hóa há miệng không gian mảnh vỡ, không gian mảnh vỡ lập tức tiến nhập Nghị Hóa hạch tâm ở trong, không gian mảnh vỡ biến mất. Địa cầu 1 phần 3 lớn nhỏ không gian lập tức biến mất, Cổ Thông cùng Nhị Hóa thân ảnh xuất hiện ở lòng đất tầng. Đập vào mắt tình huống, Cổ Thông lại là một ép, hiện ra hắn đôi mắt ở trong chính là rộng lượng không gian kết tinh, nồng đậm không gian năng lượng, từ nơi này chút ít không gian kết tinh phát ra, ba lô bao khởi hắn cổ thần lực không tự chủ được địa bắt đầu điên cuồng hấp thu không gian năng lượng. Em ở mẹ nó, vừa mới là ở không gian mảnh vỡ thế giới ở trong. Cổ Thông ngạc nhiên mà nói, giống như cũng không phải Vừa mới rõ ràng cảm giác được nhị hóa là ở dưới mặt đất không gian 20 mấy vạn mét vị trí, dùng không gian mảnh vỡ thế giới, cái kia chính là 1/3 địa cầu đại, cái kia khoảng cách quá xa. Quá không khoa học. Cổ Thông mê hoặc nói, chẳng lẽ ta vừa mới cảm ứng chính là không gian mảnh vỡ vị trí, chính là ta tại trên địa cầu cảm ứng nhị hóa tại mặt trăng đồng dạng. Nhiều như thế không gian năng lượng tinh thể, rốt cục khả dĩ tùy tiện hấp thu. Cổ Thông phải mãi mà nói, vừa mới hấp thu không gian mảnh vỡ phát ra không gian năng lượng Cảm giác huyết hải không gian càng lớn, càng linh động, tại đây không gian năng lượng cũng đựng chút ít cái kia cổ kỳ diệu khí tức. Lenken Dang Dang. Đột nhiên, Lenken Dang Dang thanh âm truyền đến, cổ thông sửng sốt một chút, nhìn thấy nhị hóa bỏ qua thân thể của nó, lộ ra nó hạch tâm, nhìn thấy nhị hóa hạch tâm phát ra nồng đậm không gian năng lượng, tình huống có điểm gì là lạ, nhị hóa hạch tim run rẩy thật lợi hại, giống như áp chế không nổi không gian mạnh vỡ tựa như. Nhị hóa, cái gì tình huống? Cổ Thông ý thức lập tức bám vào nhị hóa linh hồn tiểu trên cây, không gian mảnh vỡ đã tiến vào linh hồn tiểu cây rồi, hạch tâm so trước kia lớn mạnh gấp 10 lần. Chương 195, không gian tinh thể. Cổ Thông nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai kịch liệt run rẩy, là nhị hóa thằng này hưng phấn run rẩy, rơi vào linh hồn tiểu cây không gian mảnh vỡ, như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, tùy ý linh hồn tiểu cây hấp thu, phản phất lại nhớ tới Mâu Thân ôm áp hoài báo tựa như, không để cho bỏ qua gia cũng nên hấp thu. Ba lô bao khóa cổ thông cổ thần lực biến mất, cổ thông ngồi xếp bằng một tòa không lô không gian năng lượng tinh trên hạ thể, bắt đầu thoải mái địa hấp thu không gian năng lượng, nồng đậm không gian năng lượng tiến vào trong cơ thể, toàn thân 1080 cái huyết hải không gian, phản phất ăn hết thuốc kích thích tựa như, đã bắt đầu rất nhanh địa lớn mạnh. Cảm giác này quá sung sướng. Cổ thông hưng phấn mà lẩm bẩm nói. Hai mươi mấy vạn mét dưới mặt đất lòng đất tầng bên trong, cổ thông hưng phấn mà hấp thu nồng đậm không gian năng lượng. Toàn thân 1080 cái huyệt hải không gian, tại nồng đậm không gian năng lượng phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn mạnh. Đồng thời, kỳ diệu khí tức nương theo lấy không gian năng lượng, liên tục không ngừng điệu tiến vào 1080 cái huyệt hải không gian, huyệt hải không gian càng ngày càng linh động, đây là lệnh cổ thông nhất hương phấn cùng kích động địa phương. Huyệt hải không gian đường kính đã đạt tới 20m rồi, thật sự quá là nhanh, kỳ diệu khí tức, tự là nhị hóa nói không gian pháp tắc ca đã có không gian pháp tắc không gian, khả dĩ chứa vào vật còn sống, nếu không, vĩnh viễn chỉ là á không gian. Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói. Nhị Hóa suy luận bên trong, ủng có không gian pháp tắc không gian, thuộc về độc lập với ngoại giới không gian, khả dĩ gửi vật còn sống, á không gian chỉ là dựa vào tại bình thường không gian. Cổ Thông đắm chìm tại rất nhanh địa hấp thu bên trong, nhị hóa hạch tâm ở trong không gian, cực tốc địa lớn mạnh, linh hồn tiểu cây cắm rễ không gian mạnh vỡ, một chút địa bị tăng giá. Hạch tâm nguyên lai có được vận luật không gian, cùng vận luật kim loại. Linh hồn tiểu cây không ngừng mà tản mát ra không gian pháp tắc ra nhập hạch tâm không gian, lần lượt đối với hạch tâm không gian tiến hành tẩy lễ, đồng thời cũng đúng nhị hóa kim loại nước lũ tiến hành tẩy lễ, đang tại đối với hắn tiến hành tiến hóa cải biến. Nhị hóa vừa thăng cấp không có bao lâu, lần này ngoài ý muốn đạt được không gian mạnh vỡ, lần nữa đã xảy ra tiến hóa, linh hồn tiểu cây phân tích không gian pháp tắc về sau, sẽ liên tục không ngừng địa sinh ra đời không gian pháp tắc. Nghị hóa kim loại nước lũ cũng đem mang theo thượng không gian pháp tắc, ửng có không gian pháp tắc kim loại nước lũ. Nghị hóa khả dĩ thông qua như vậy kim loại nước lũ, sáng tạo ra, tạo ra càng lớn không gian, như vậy không gian như là tiểu thế giới đồng dạng, khả dĩ chứa vào sinh mạng thể, lại dùng như vậy kim loại nước lũ chế tạo trở thành vũ trụ chiến hạng, một chiếc có được tiểu thế giới vũ trụ chiến hạng, đó là cỡ nào thuộc loại châu bò sự tình, nhẹ nhõm như treo lên đánh địch nhân. Nghị hóa một lần, lại một lần đi tiên lại một lần nữa nghi thiên. Không gian mảnh vỡ tiêu hao một nửa tà hữu, linh hồn tiểu cây diễn sinh đi ra không gian pháp tắc, đã không có có thay đổi gì rồi, phản phất tiến nhập nào đó ổn định kỳ, lại nào đó chậm chạp tăng lên quá trình. Giống như có chút lãng phí. Nghị Hóa hơi tiếc nuối nói, không gian mảnh vỡ đã bị linh hồn tiểu cây cắm rễ rồi, không lấy ra đã đến, nếu không, Khả Dĩ cho lão bản, đã có không gian mảnh vỡ, hắn Huyết Hải Không, không gian, Khả Dĩ thành làm một cái cái tiểu thế giới. Còn lại một nửa không gian mảnh vỡ, đã ở linh hồn tiểu cây tan ra phía dưới, rốt cục biến mất không còn một mảnh. Linh hồn tiểu cây lại một lần nữa cao lớn, đã trở thành 12 mét tiểu cây. Nghị hóa hạch tâm lần nữa diễn sinh ra kim loại nước lũ, rất nhanh điệu tạo thành một cái nhân hình thân thể. Nghị hóa lần nữa cảm thụ một chút kim loại thân hình, kinh hỉ vô cùng. Theo hạch tâm diễn sinh đi ra kim loại nước lũ, rốt cục mang theo lên không gian pháp tắc, rốt cục khả dĩ sáng tạo tiểu thế giới, khả dĩ dung nạp vật còn sống tiểu thế giới. Nghị hóa lần nữa tiến hóa hoàn tất, diễn sinh ra càng thêm kỳ lạ kim loại, Cổ Thông Đình chỉ tu luyện nói Nghị hóa, tình huống thế nào, có phải hay không lại tiến hóa? Ừ, ừ, lão bản, rốt cục khả dĩ sáng tạo tiểu thế giới, lần trước cho Vận Nhi thành nữ, Cổ Dung Thánh tử chuẩn bị vũ trụ chiến hạm, chỉ có thể hành động vận chuyển chiến hạm. Nghị hóa mang theo vui sướng ngữ khí, lớn tiếng mà nói. Cổ Thông sững sốt một chút, nói ý của ngươi, không chỉ có ngươi mình có thể có được tiểu thế giới. Ngươi khả dĩ lợi dụng ngươi diễn sinh đi ra kim loại nước lũ, sáng tạo ra, tạo ra có được tiểu thế giới vũ trụ chiến hạng. Nghị Hóa Dương Dương đáp ý gật gật đầu, nói đương nhiên khả dĩ, chút lòng thành. Cổ Thông Lâm vào ngốc trẻ bên trong, trong ngốc tưởng tượng lấy, hắn mang theo một chi có được tiểu thế giới hàng đội, lưu địa xuyên thẳng qua lần lượt tinh hệ, treo lên đánh nguyên một đám đuôi ngủ tinh tế văn minh, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên, cướp đoạt em gái của bọn hắn. Lão bản, muốn cái gì? Nước miếng đều chảy khô. Nghị hóa thanh âm truyền đến nói: "Ách, cổ thông tranh thủ thời gian xoa xoa, nước miếng đã chảy đến lồng ngực vị trí, thật là á tâm. Lão bản, cả đầu Đông Phi đại thung lũng hầm, từ đầu tới đuôi đều là không gian thạch mạch khoáng, khả năng có một ít nhỏ nhất không gian mảnh vỡ tồn tại, nhưng nay mảnh vỡ đối với ngươi, tiểu mao lư, Long Truyền đều phi thường trọng yếu, ta lại ở chỗ này lưu lại một phân thể, đối với nơi này không gian thạch tiến hành dò móc." Nghị hóa thanh âm truyền đến nói, sau khi nói xong, Nghị hóa thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Cổ Thông cười cười, nghị hóa thằng này sốt ruột nghiên cứu sáng tạo thế giới, nghiệm chứng một chút, cùng nó suy luận bên trong tình huống, có thể hay không giống như lúc. Nhiều như thế không gian tinh thể cùng không gian thạch, cổ thần giáo tổng bộ xem ra muốn xây dựng thêm. Cổ Thông tâm tình thật tốt mà nói, cả đầu Đông Phi đại thông lũng hầm, vượt qua địa cầu 1 phần 6 chu trượng, có thể tưởng tượng có được không gian thạch, không gian tinh thể, không gian thạch chiếm cứ 90%, còn lại 10% là không gian tinh thể. Việt. Cổ Thông chứa vào một ít không gian tinh thể tiến vào chứa vật vòng tay lập tức hai mươi mấy vạn mét lòng đất tầng, tái hiện xuất hiện tại Đông Phi Đại Thung Lũng hầm trên không, cổ thông sau khi rời đi không lâu, nhị hóa tiến đưa hắn phân thể tiến nhập hai mươi mấy vạn mét lòng đất tầng, đã bắt đầu không gian thạch cùng không gian tinh thể đào móc hành trình. Địa cầu Đông Phi Đại Thung Lũng hầm nguy hiểm, rốt cục triệt để bài trừ rồi, bước tiếp theo là địa cầu lớn nhất sa mạc Sa Haha gia sa mạc, nhúc nhích dưới sa mạc, rốt cuộc là cái gì, ngày mai lại đến. Cổ thông thân ảnh lập tức biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại cổ gia căn cứ rồi, vừa mới hấp thu đại lượng không gian năng lượng, 1080 cái huyết hải không gian đường tính đạt tới 50m. Huyết hải không gian duy nhất một lần tăng lớn nhiều lắm, huyết hải ở trong cổ thần lực lộ ra quá ít, cùng toàn bộ huyết hải không gian so với, có chút không ngờ cảm giác, to lớn như thế huyết hải không gian, khả dĩ dung nạp rộng lượng năng lượng. Cổ thông trở lại cổ gia căn cứ, nhảy vào long trì ở trong Long chỉ là ngũ trảo kim long huyết dịch bị long tuyển tập trung đến cùng một chỗ, ba lô bao khởi ngũ trảo kim long cứng rắn nham thạch, được long huyết đều bị rút ra, rót vào long chỉ ở trong. Đã mất đi long huyết cứng rắn nham thạch tầng, cứng rắn trình độ yếu đi rất nhiều, so về long tuyển dưới hồ mặt khác nham thạch, nhưng lại muốn cứng rắn rất nhiều, ngay cả như vậy, cứng rắn nham thạch tầng y nguyên so địa cầu nhân loại chế tạo ra đến hợp kim cứng hơn, có thể dùng đến hàng không vũ trụ hàng không lĩnh vực, đặc biệt là động cơ. Chương 196, vòng xoáy Long chỉ ở trong cổ thông, chim vào đã đến long chỉ cuối cùng, điên cuồng mà hấp thu long huyết năng lượng, miệng lớn địa nuốt uống long huyết, long huyết năng lượng rất nhanh điệu tiến vào 1080 cái huyết hải không gian ở trong. Tốc độ quá chậm. Cổ thông nhíu mày, long chỉ long huyết trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa 1 phần 10, dẫn đầu hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng. Vèo. Cổ thông đi vào long huyết thịt vị trí, đã bắt đầu hấp thu kim long chi lực, theo long huyết nhục chi nội hấp thu ra kim long chi lực, kim long chi lực tiến vào trong cơ thể. Cổ thân lực tăng lên hiệu quả rốt cục rõ ràng. Mà bắt đầu, cổ thông lại ở trung quanh bảy đặt quang thuộc tính đá năng lượng, còn có tinh khiết thiên địa linh khí năng lượng tinh thể. Hiệu quả rốt cục tăng lên, đúng rồi, quyên cho long truyền không gian tinh thể. Cổ thông theo chữ vật vòng tay ở trong, lấy ra hơn phân nửa không gian tinh thể đi ra, không gian tinh thể xuất hiện, long truyền thân ảnh tự động xuất hiện. La bàn, hào nồng đậm không gian pháp tắc. Long truyền mang theo kinh hỉ ngữ khí nói, long truyền tiến hóa phương hướng so sánh kỳ lạ. Đường đại tự nhiên pháp tắc độ vận, đối với hắn mà nói, tỷ là tốt nhất tiến hóa chi vận, đã có càng nhiều nữa đại tự nhiên pháp tắc, nó tiến hóa tốc độ cũng thì càng kinh người, có thể thúc đẩy vạn vật tiến hóa dịch thì càng thêm rõ ràng. Long tuyển, cho ngươi rồi." Cổ thông khoát tay hào nói. Đông phi đại thung lũng hầm, còn có đại lượng không gian tinh thể cùng không gian thạch, dùng cổ thông tiêu hao tốc độ, trước mắt là có thể tùy ý tiêu xài, tương lai có lẽ thì không được. "Lão bản, ta vẹn vẹn muốn một chút là đủ rồi." Long truyền nói, Long truyền xoáy lên mấy khối không gian tinh thể lại một lần nữa biến mất, bắt đầu đối với hàm có không gian pháp tắc tinh thể, tiến hành phân tích rồi, đã có không gian pháp tắc, nó tiến hóa lại một lần nữa tăng lên. Cổ thông đắm chìm trạng thái tu luyện bên trong, kim long chi lực, năng lượng tinh thể, quang thuộc tính năng lượng, không gian tinh thể, Long truyền gặp được lão bản hấp thu tình huống, lại dẫn đạo thiên địa linh khí tiến vào cổ thông chỗ tu luyện, nồng đậm đến hóa lỏng thiên địa linh khí. 10080 cái huyết hải không gian ở trong cổ thân lực Đang tại rất nhanh điệu ra tăng bên trong, từng cái huyết hải không gian ở trong vị trí trung ương, thực chất tính cổ thần lực hạch tâm đã bắt đầu tăng trưởng, nào đó huyền ảo khí tức, theo cổ thần lực hạch tâm bắt đầu diễn sinh đi ra, càng mạnh hơn nữa cổ thần lực thay thế nguyên lai cổ thần lực, một cái kỳ lạ chuyển đổi hệ thống tuần hoàn. Ô, huyết hải không gian ở trong cổ thần lực hạch tâm, đã trở thành vòng xoáy đồng dạng trạng thái. Cổ Thông ngạc nhiên mà nói, huyết hải trong không gian cổ thần lực hạch tâm, vừa ra tiến phương thức thoạt nhìn chính là một cái vòng xoáy trạng thái hạch tâm, cổ thân lực hạch tâm ở này loại vòng xoáy trạng thái phía dưới không ngừng mà lớn mạnh. Cổ thông đỉnh chỉ điên cuồng hấp thu năng lượng, bất luận cái gì một tia năng lượng cũng không có tiến vào trong cơ thể, cổ thân lực hạch tâm tạo ra được đến vòng xoáy càng ngày càng yếu, không đến trong chốc lát, cổ thân lực hạch tâm lần nữa hiện ra đi ra, cùng nguyên lai like không có gì khác nhau. Cổ thông lại bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng rồi, cổ thân lực hạch tâm tạo nên vòng xoáy lần nữa xoay tròn, rất nhanh điệu thôn phệ cùng chuyển hóa cổ thân lực rất có ý tứ. Cổ Thông đã minh bạch vòng xoáy hình thành quá trình, tự nhủ cười cười. Quá nhiều không gian tinh thể ở xung quanh, huyết hải không gian lại lớn, cổ thân lực bỏ thêm vào tốc độ, theo không kịp lớn mạnh tốc độ, loại tu luyện này cảm giác phi thường không tệ, năng lượng tích lũy rốt cuộc muốn đến bao nhiêu trình độ, mới có thể đạt tới nhị hóa suy luận bên trong lượng biến đến biến chất. Cổ Thông mang theo chờ mong ngữ khí nói, nhị hóa suy luận bên trong, theo lượng biến đến biến chất, là một loại theo năng lượng mà hướng đại tự nhiên pháp tắc mặt chuyển biến. Loại này cải biến phương thức phi thường kỳ lạ, đây chỉ là nhị hóa căn cứ mạng lưới tiểu thuyết thế giới một loại suy luận, đến cùng phải hay không chẩn thận, chờ đợi cổ thông cái này vật thí nghiệm chứng thực. Có phải hay không còn có cao cấp hơn năng lượng, không gian tinh thể năng lượng, giống như xa mạnh hơn năng lượng tinh thể năng lượng, chẳng lẽ là pháp tắc nguyên nhân. Cổ thông lâm vào chấm 4, hắn nhớ lại cái kia không biết thế lực bảo tàng không gian ở trong, có cao cấp hơn năng lượng tinh thể tồn tại, lẩm bẩm nói là không là từ đâu làm một ý đến. Huyết hải không gian càng lúc càng lớn, rộng lớn huyết hải không gian cho cổ thông cảm giác có chút không quá thích hứng, hy vọng dùng cổ thần lực bổ thêm vào đầy rộng lớn huyết hải không gian. Ngay hôm sau, cổ thông triệt để bó tay rồi, huyết hải không gian đường kính đột phá 100m, đạt đến 108m, không gian càng thêm trống trải rồi, cổ thần lực hạch tâm lẻ loi trơ trọi hiện ra tại huyết hải không gian ở trong. Tiểu Mao Lương chấm một chút, phía trước có một máy bay, chúng ta đến nó no phía trên ngắm phong cảnh. Ngày hôm qua trạm vào tối Tiểu Mao lưu rốt cục triệt để biến xong rồi, cùng nhị hóa, long truyền so với y nguyên chênh lệch rất lớn, linh hồn của nó tiểu cây sinh dài đến 9m, ưu điểm ở chỗ tốc độ của nó, tốc độ của nó, khả dĩ vượt qua cổ thông cùng nhị hóa sử dụng không gian lực trường hiệu quả, nó di động phương thức cũng không phải thông qua không gian lực trường, thông qua một loại kỳ lạ đại tự nhiên pháp tắc. Còn có một coi như là có chút, khả dĩ có được 108 cái phân thể, cùng lúc trước 10 cái so với, nhiều hơn gần 10 một lần. Phương diện này cùng nhị hóa so với, chênh lệch quá xa rồi, nhị hóa phân thể, khả dĩ làm được vô hạn, điểm này chủ yếu cùng nhị hóa bản thân có quan hệ, mặt khác tiểu mao lư có công năng, nhị hóa đều xa siêu việt hơn xa nó. Tiểu mao lư lấy được ra tay chỉ vẹn vẹn có tốc độ. "Tuất, lão bản." Từ trên cao thượng xem, khả dĩ nhìn thấy một người cưỡi xe chạy bằng điện, đuổi theo một khung máy bay hành khách, hơn nữa tại máy bay hành khách đỉnh ngừng lại, theo xe chạy bằng điện xuống một người, nam ở máy bay hành khách đỉnh Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái quả táo, đang tại mùi ngon địa ăn lấy. Lão bản, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, Đường Ngọc Nhi cùng Vương Hướng Thu đang tại cái này khung trên máy bay. Phân thể nhị hóa thanh âm truyền đến, Cổ Thông sững sốt một chút, trong lúc lơ đãng, trong tay quả táo bị thổi bay. Em ở mẹ nó, bọn hắn đến Châu Phi đại lục làm gì? Cổ Thông hoang mang rồi, Đường Ngọc Nhi ngày đó tỉnh lại, hừng hực mang mang muốn đến Hồ Lô thôn, phi thường tiếc nuối nàng đến không được Hồ Lô thôn, thông qua điện thoại hỏi thăm nàng biểu thị về cổ thông tình huống, cùng với tìm hiểu về cổ gia sự tình, không chiếm được có giá bao nhiêu giá trị tin tức. Mấy ngày, Đường Ngọc Nhi lần lượt ý đồ tiến vào Hồ Lô thôn, lệnh nàng sụp đổ chính là nàng liền hủy khu vực đều tiến không vào được, nàng thừa lúc ngồi phi cơ, xe lửa, xe bus, lái xe đều không thể tiến vào hủy khu vực, chỉ cần nàng tiến vào hủy khu vực ngoại vây, lập tức bị chuyển di ra hủy khu vực. Vương Hướng Thu nghe được Đường Ngọc Nhi thần kỳ miêu tả, hiếu kỳ vô cùng lái xe tới tìm cổ thông. Bọn hắn dự đoán chuẩn bị xong camera, quay chụp toàn bộ quá trình. Đường Ngọc Nhi biết nói, một khi nàng biến mất, cùng với nàng người, trí nhớ cũng theo sau toàn bộ biến mất. Vương Hướng Thu là cổ thông đồng học, Đường Ngọc Nhi nguyên lai tưởng rằng trí nhớ của hắn sẽ không biến mất, may mắn chuẩn bị xong camera, quay chụp nàng biến mất hình ảnh, Vương Hướng Thu đã tin tưởng nàng. Đường Ngọc Nhi tiến không vào được vị khu vực, đơn giản chỉ cần lôi kéo Vương Hướng Thu làm bạn nàng đến Châu Phi, cổ thân giáo sớm nhất hoạt động khu vực tiểu là Châu Phi. Bọn hắn mục đích của chuyến này là lạ bệ ỉ bạ nước Cộng Hòa, kế hoạch tại lạ bệ ỉ bạ nước Cộng Hòa ở trước mặt bắt được cổ thông, xem hắn như thế nào nói xạo, việc này phải vụn chống đấy. Đường Ngọc Nhi lo lắng nhất cổ thông phát hiện người, cố ý dặn dò Vương Hướng Thu nhất định không muốn liên lạc với cổ thông. Trước 197, Kiên nhẫn Vương Hướng Thu thông qua ca mê ra nhìn thấy Đường Ngọc Nhi biến mất hình ảnh, rốt cuộc biết cổ thông lúc ấy cho hắn nói rất đúng lời nói thật, hắn là cổ thần giáo thiên thần đại nhân về phân đường Ngọc Nhi vì cái gì biến mất, Vương Hướng Thu chú ý lực đã bị thân phận của cổ thông hấp dẫn đi rồi, Đường Ngọc Nhi nhẹ nhàng thở ra, chính hợp nàng ý, Đường Ngọc Nhi càng làm lả bệ ủy bà nước Cộng hòa sự tình nói ra, hai người ý định tại Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa tìm kiếm cổ thông. Lần trước trên trăm chiếc khoa học viện tưởng phiên bản khớp huyền xe thể thao, trong nước căn bản không có xuất hiện qua, cái kia chỉ có thể là ở nước ngoài rồi, lớn nhất khả năng là ở Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa. Đường Ngọc Nhi thẩm tra rất nhiều về Lã Bệ Ủy Bản nước Cộng hòa Tư liệu, tuần tra tại Lã Bệ Ủy Bản nước Cộng hòa phố lớn ngõ nhỏ ngoại trừ nhân loại tuần tra đội, còn có máy móc thân hình tuần tra đội, tại Lã Bệ Ủy Bản nước Cộng hòa trị an tuyệt đối là thế giới chỗ tốt nhất, ở đâu phát hiện sự tình, máy móc tuần tra đội không đến 10 giây xuất hiện. Lã Bệ Ủy Bản nước Cộng hòa lãnh thổ quốc gia nội, toàn bộ tại máy móc đại quân giám sát và điều khiển trong phạm vi, cho dù là ra ngoại, cũng có máy móc đại quân tuần tra, phát ra tín hiệu cầu cứu. Máy móc đại quân không cao hơn nửa phút đối tới. Trong nước trang web, Đường Ngọc Nhi có thể biết đến tin tức gần kể những này, những thứ khác thêm nữa. Tin tức còn cần tiến về trước lạ bề ý ba nước cộng hòa càng thêm tính tưởng. Cổ Thông quả nhiên tại máy bay hành khách nội phát hiện Đường Ngọc Nhi, Vương Hướng Thu thân ảnh, nhìn nhìn máy bay hành khách thuộc sở hữu, dĩ nhiên là trong nước máy bay, còn là đồng học Ngô A Mẫn Lao công nghiệp thiên mở đích máy bay, trừ hắn ra bên ngoài, còn có người quen không gian Ngô Ngập Nhiễm iOSZ trở lại hủi động phải tiếp viên hàng không, tất cả máy bay hành khách thượng. Cổ Thông không nói gì rồi, tùy tiện lên tàu một xuống phi cơ, gặp được nhiều như vậy người quen, lẩm bẩm trong nước rõ ràng trực tiếp khai thông cùng Lã Bệ Nghị bạ nước Cộng hòa đi thuyền, xem ra hai nước quan hệ phi thường tốt, Lã Bệ Nghị bạ thần côn này rất có chính trị ánh mắt. Lão bản, Hoa Hạ người tiến vào Lã Bệ Nghị bạ nước Cộng hòa, như là tiến vào Hoa Hạ mặt khất tỉnh, tại Lã Bệ Nghị bạ nước Cộng hòa thậm chí có thể dùng nhân dân tệ tiền trả. Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa tiếp nhận hai loại tiền tiền tệ, cổ thần tệ cùng nhân dân tệ. Phần thể nhị hóa giải thích nói, cổ thông sững sốt một chút, Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa đối với Hoa Hạ tiến hành miễn ký, nhân dân tệ cũng có thể tại Lã Bệ ỷ bà nước Cộng hòa sử dụng, cổ thông lẩm bẩm Lã Bệ ỷ bà thằng này sẽ không hướng Hoa Hạ cái thế giới này miệng người tối đa đại quốc, tuyển nhận cổ thần giáo tiến đồ a. Trước kia cố ý từng đề cập với Lã Bệ ỷ bà chuyện như vậy, không tiếp thụ Hoa Hạ tiến đồ. Lão bản trước mắt tại Lã Bể ỷ bà nước Cộng hòa Cảnh Nội, vượt qua 10 vạn người hoa hạ người, chính tại đâu đó du lịch, hoa hạ người kéo Lã Bể ỷ bà nước Cộng hòa kinh tế phát triển, hoa hạ người khả dĩ tại Lã Bể ỷ bà nước Cộng hòa Nội mở cửa hàng, hơn nữa chỉ lấy thu thuế, không thu bọn hắn mang đến là bất luận cái cái gì thuế quan. Phần thể nhị hoa nói, cổ thông lần nữa bó tay rồi, Lã Bể ỷ bà người này thật sự là như Phần thể nhị hoa nói, đem Lã Bể ỷ bà nước Cộng hòa biến thành hoa hạ một cái tỉnh, một cái độ cao tự chủ tỉnh. So tiến vào Hồng Kông Đài Cảng thêm thuận tiện, khó trách Hoa Hạ trực tiếp khai thông thẳng đạt La Mã nước Cộng hòa Đường biển, rời xa Hoa Hạ đại địa châu phi đại tỉnh. Quốc gia người lãnh đạo khẳng định nhạc nở hoa rồi, cổ vũ đại lượng dân chúng tiến vào La Bệ ỷ bà nước Cộng hòa, đối với La Bệ ỷ bà nước Cộng hòa tiến hành đồng hóa, Hoa Hạ cam tâm tình nguyện như thế, La Bệ ỷ bà cũng đạt tới yêu cầu của hắn, lại để cho người da đen đám bọn họ qua tốt rồi rất tốt sinh hoạt. La Bệ ỷ bà quá thiên tài. Cố Thông cảm thán mà nói. Lão bản, người đối với lạ bệ ý bạ nước Cộng hòa chú ý quá ít, đây cũng không phải là lạ bệ ý bạ thần côn kia nói ra, là kỳ ở ra. Bờ giả đều, nàng là lạ bệ ý bạ nước Cộng hòa ngoại giao đại thần, lạ bệ ý bạ đối với kỳ ở ra. Bờ giả đều các loại chính sách toàn lực cung hộ, kỳ ở ra. Bờ giả đều có được hắn tổng thống toàn lực, bất luận cái gì hữu ích tại dân chúng sự tình, không cần hỏi đến lạ bệ ý bạ. Phân thể nhị hóa giải thích nói, là kỳ ở ra. Bờ giả đều Cổ thông kinh ngạc mà nói: "Michel đã trở thành Lã bệ ủy bạn nước Cộng hòa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà khắc năm cái bộ lạc tổ trưởng đều là từng cái ngành người phụ trách, Lã bệ ủy bạn nước Cộng hòa phát triển tình huống, tại những người này người lãnh đạo đã có máy móc đại quân hộ giá hộ thống, phát triển phi thường tốt." Cổ thông con mắt thứ ba quét hình, "Zada, lấy máy bay hành khách bên trong, máy bay hành khách chật ních rồi, thuần một sắc hoa hạ người, trên máy bay nhân dân tệ tiền mặt đã vượt qua hơn 1 ngàn vạn, tiến vào Lã bệ ủy bạn nước Cộng hòa." Kiệm giữ hoa hạ công dân giấy chứng nhận, có thể mua phiếu vé tiến vào Lã Bể Nghị bạ nước Cộng hòa, mang đồ vật, chỉ cần không phải vật nguy hiểm, cũng có thể mang lên phi cơ. Thủ hào thật sự là nhiều lắm, cá trịch người này trọn vẹn dẫn theo 300 vạn tiền mặt, người này thật sự là heo nha. Đường Ngọc Nhi như thế không bình thường, thằng này tràn đầy hạnh phúc tựa ở trong ngực của nàng. Cố Thông nhìn quét một chút máy bay hành khách nội tình huống, phi thường im lặng, Đường Ngọc Nhi mang theo thập phần chán ghét ánh mắt chằm chằm vào nằm ở nàng trong ngực Vương hướng thu đã có rất tốt lựa chọn, nàng chọn cái này phú nhị đại, theo kết giao bắt đầu, từ trên người Vương Hướng Thu làm không sai biệt lắm 500 vạn tài hữu nhân dân tệ. Nếu như không có cổ thông xuất hiện, nàng đem từ trên người Vương Hướng Thu làm đến càng nhiều nữa tài phú, nàng hiện tại chấp niệm tiểu là tìm được cổ thông, nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn, cho dù là hắn một người trong nữ nhân cũng được. Lão bản, ngươi dứt khoát đem Đường Ngọc Nhi ném ra máy bay xong hết mọi chuyện. Phân thể nhị hóa đề nghị nói, Cổ thông cái này kiên nhận nữ nhân điên đã mất đi kiên nhẫn, Vương Hướng Thu là nàng lựa chọn tốt nhất, cái này nữ nhân điên vậy mà bỏ cuộc, nói nàng đã đã đến Lạp Bệ ỷ bà nước Cộng hòa, vậy thì đừng có lại về nước nội, chủ động đưa tới cửa muội giãy, Lạp Bệ ỷ bà có lẽ phi thường ưa thích. "Ách, lão bản, ý của ngươi lại để cho Đường Ngọc Nhi cùng Lạp Bệ ỷ bà ghép thành đôi." Phần Thể Nghị Hoa nói. "Tại sao lại không chứ? Lạp Bệ ỷ bà người này khắc khắc nghiêm nghiệm, nên cho hắn phần thưởng." Tại La Bệ ỷ bạ thần côn này dạy bảo phía dưới, nàng chính là cổ thần giáo cuồng nhiệt người ủng hộ. Cổ Thông làm cho người sởn hết cả gai ốc cười cười. Tại nồng đậm cổ thần hương phía dưới, tăng thêm La Bệ ỷ bạ thần côn này, cổ thần giáo lại sinh ra đời một cái cuồng nhiệt người, không, có cổ Thông cho phép, La Bệ ỷ bạ không thể hưởng hoa hạ dân chúng tuyển nhận cuồng nhiệt tín đồ. "Lão bản, lại có trò hay rồi, mau nhìn trong máy bay." Cổ Thông nằm ở máy bay hành khách đỉnh, máy bay phi hành tốc độ, cùng hắn phi hành tốc độ so với quá chậm. Gam Hàn Dương, chơi lấy trò chơi. Cổ thông linh hồn hạt giống tiến nhập máy bay hành khách bên trong, âm thanh ồn ào theo khoang hạng nhất truyền đến, thanh âm này phi thường quen thuộc, là Đường Ngọc Nhi thanh âm, nàng giờ phút này cảm xúc phi thường kích động. Vương Hướng Thu ngậm bước địa xem lấy hết thảy trước mắt, hắn vừa mới đi toilet, gần kề hướng tiếp viên hàng không đã muốn một chén nước, cái này chén nước hay là chuẩn bị cho nàng, xem nàng theo lên phi cơ về sau, một mực không có uống nước. Ngọc Nhi, ngươi thực hiểu lầm. Ta cùng tiếp viên hàng không thật không có cái gì, cái này chén nước hay là cho ngươi muốn." Vương Hướng Thu vội vàng điệu giải thích nói, "Hắn là thật tâm địa yêu Đường Ngọc Nhi, Đường Ngọc Nhi cho cảm giác của hắn chính là của hắn toàn bộ. Vị này phu nhân, ta thật sự cùng bạn trai ngươi hảo không quan hệ, gần đây cho hắn đã đến một chén nước, hắn nói ngươi ưa thích uống 50 độ trà hữu, cố ý nhắc nhở ta kiểm tra một chút độ ấm." Lô Ngọc Nhiễm kiên nhẫn mỉm cười điệu giải thích nói, "Lão bản, có phải hay không trò hay?" Phân Thể Nghị Hoa nói. Chương 198, là ngươi." Cổ thông nhẹ gật đầu, Đường Ngọc Nhi tâm cơ quả nhiên rất cao mình, đây là muốn bỏ ngay nàng cùng Vương Hướng Thu quan hệ, nàng đối với Vương Hướng Thu tính cách rất hiểu rõ. Vương Hướng Thu tất nhiên hội hướng giải thích, giải trừ cái này hiểu lầm, đến lúc đó nhìn thấy chính mình, Đường Ngọc Nhi nhất định sẽ nói, "Vương Hướng Thu có những nữ nhân khác, mình đã cùng hắn chia tay." Các ngươi vừa mới tại đâu đó hôn vào rồi, Vương Hướng Thu ngươi đối với ta nói thể non biển, trong nội tâm chỉ có ta một cái, đều là giả dối." Dạ dối, các ngươi phú nhị đại không có một cái nào thứ tốt. Ồ oh, ồ. Oh. Chúng ta chia tay, chia tay. Đường Ngọc Nhi gào thét mà nói, máy bay hành khách quanh quẩn đều là thanh âm của nàng. Ngọc Nhi, đừng gọi ta, đừng lôi kéo ta, ta và ngươi đã không có bằng hữu quan hệ Đường Ngọc Nhi lần nữa gào thét mà nói. Toàn bộ khoang hạng nhất, mặt khác chỗ người đều bị Đường Ngọc Nhi thanh âm hấp dẫn, nguyên một đám tỏ mò nghe, trên bầu trời diễn triêu tay tuổng, khoang hạng nhất những người khác vừa mới nhìn thấy tiếp viên hàng không cùng vị nam tử này thật không có cái gì, ngược lại chứng kiến nam tử đối với nữ tử cẩn thận yêu mến. Đột nhiên xuất hiện biến cố, một ít người ngoài cuộc xem rõ ràng hơn, cô gái này là cố ý như thế, về phần nữ tử là sao như thế, khẳng định có dụng ý của nàng, nguyên lai like cố ý hỗ trợ giải thích, đã minh bạch trong đó giấu giếm hàng nữa, tự làm mất mặt sự tình, hay là không phải làm. Ngô Ngọc Nhiễm ngậm bước điệu nhìn trước mắt tình huống, nàng gần kề cho lữ khách đã đến một chén nước, xuất hiện loại tình huống này Vừa mới còn muốn tán thưởng nàng tìm một cái tốt như vậy bạn trai. Cá trách đại thần, đã người ta nói chia tay rồi, vậy thì chia tay a. Máy bay hành khách giặt giữa nước ở giữa cửa bị mở ra, từ bên trong đi ra một thân ảnh, cười dịu dàng mà nói. Đường Ngọc Nhi, Vương Hướng Thu ngậm bước đi chậm chậm vào theo giặt giữa nước ở giữa đi tới cột thông, vị trí của bọn hắn vừa dễ dàng trông thấy từ bên trong đi tới người, đặc biệt là Đường Ngọc Nhi ngu ngẩn rồi, chẳng lẽ thiên thần đại nhân thật là không chỗ nào không có sao? Nô Ngọc Nhiễm ngậm bước điệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vừa mới theo giặt rửa nước ở giữa đi ra chính là Vương Hướng Thu, lại cũng không có người nào tiến vào toilet rồi, nhìn nhiều vài lần cổ thông, tổng cảm giác người này ở đâu bài kiến, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. "Tiên sinh, chúng ta là không phải ở đâu bài kiến." Nô Ngọc Nhiễm mở mịt mà nói. "Đương nhiên, ngày đó, ngươi thế nhưng mà nhìn chằm chằm ta rất lâu, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta, thẳng đến xuống phi cơ, cũng không có đợi đến lúc ngươi cho ta phương thức liên lạc." Phiền muộn được ta không dám làm mấy bay." Cổ Thông cười dịu dàng mà nói. Nô Ngọc Nhiễm Lâm vào hồi ức, đột nhiên, nàng đôi mắt dễ thương sáng rõ, cuối cùng nhớ ra, cái kia kỳ quái có vấn đề lư khách, lần kia lo lắng hắn có cái gì không khỏe, sát thực nhìn chằm chằm hắn thật lâu. "Là ngươi?" Nô Ngọc Nhiễm ngạc nhiên điệu trầm trầm vào Cổ Thông nói. "Caốt, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vương Hướng Thu hơn nửa ngày, nghe ra những lời này, kinh hỉ địa tới, méo méo Cổ Thông cánh tay là chân nhân. Cá trạch đại thần, quên ta lần trước nói với ngươi mà nói sao?" Cổ Thông mỉm cười mà nói. Vương Hướng Thu cái này mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn là cổ thần giáo Thiên Thần đại nhân, hắn và Đường Ngọc Nhi mục đích của chuyến này tiểu là đến Lạp Bệ y bà nước Cộng Hòa, tìm kiếm Cổ Thông, ở trước mặt ngăn trở hắn, chân nhân lại đột nhiên xuất hiện tại trên máy bay rồi, Vương Hướng Thu mê mang rồi, Thiên Thần đại nhân thật sự là không chỗ nào không có, hắn làm cái gì, Thiên Thần đại nhân đồng học cũng biết. Cổ Thông, thật trùng hợp người đã ở trên máy bay. Đường Ngọc Nhi phục hồi tinh thần lại, hóa thành xung sướng tiểu tinh linh tựa như ôm cổ thông một cái cánh tay, đôi mắt dễ thương mang theo mê say chầm chậm vào cổ thông, kinh hỉ vô cùng mà nói. Khoang hạng nhất lữ khách, nô mổ nhiễm, kể cả một cái khác tiếp viên hàng không, các nàng mê hoặc không thôi địa chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện cổ thông, cùng khoái hoạt vô cùng Đường Ngọc Nhi, ba người này giống như nhận thức theo tình huống trước mắt, có chút cùng loại với cuộc tình tay ba, nguyên lai like hai người bọn họ có qua được quan hệ Khó trách đột nhiên xuất hiện người ủng hộ bọn hắn chĩa tay. Vương Hướng Thu có chút ngáp, Đường Ngọc Nhi từ khi bái kiến cổ thông, hắn cảm giác có chút không bình thường, cũng không có để ý, bọn hắn thông đồng cùng một chỗ. Không có khả năng, hắn và cổ thông học chung 4 năm, đối với cổ thông tính cách có nhất định hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải hoành đao đoạt tái chi nhân, hắn hay là xuất quỷ nhập thần của cổ thần giáo thiên thần đại nhân, cần gì nữ nhân hội không có. Lần trước tại đế vương cát, hắn đã ám chỉ cổ thông rồi, Mười tên cổ điện cổ đại công chúa, hắn khả dĩ tùy ý, hắn lại thờ ơ, trong con mắt biểu lộ ra chính là chán ghét. Đúng nha. Chứng kiến ngươi cùng cá trạch chia tay, ta thực mừng thay cho hắn. Cổ Thông trả lời nhưng lại lạnh lùng, còn mang theo lệnh ý mười phần, cho người giá lạnh cảm giác. Khoang Hạng nhất lữ khách, cùng nô ngọc nhiệm hai cái không gian, bọn hắn lại là ngẩn người, đây cũng là cái gì tình huống, giống như không đúng. Đột nhiên, một cái quái dị dị ý niệm trong đầu bốc lên. Mà bắt đầu Mỹ nữ kia ưa thích đột nhiên xuất hiện người, mà đột nhiên xuất hiện nam nhân, ưa thích chính là nữ bạn trai, bọn hắn là đồng tính luyến, hiếm thấy cuộc tình tay ba quan hệ. Cổ Thông cũng không biết, những người này nghĩ cách, đã biết khẳng định chóng mặt chết rồi. Cổ Thông, Vương Hướng Thu sau lưng ta cùng vị này tiếp viên hàng không thân thân, ta đã cùng hắn chia tay rồi, ta cùng hắn từ nay về sau là người qua đường, lại không, có bất cứ quan hệ nào. Đường Ngọc Nhi lớn tiếng tuyên bố, thanh âm kia lần nữa quanh quẩn tại máy bay hành khách ở trong. Đường Ngọc Nhi từng cái chửi, thật sâu đau nhỏi vương hướng thu nội tâm, một cái tâm triệt để ầm ầm nghiến nát, nữ nhân hắn không thiếu, cá trạch đại thần giải trí hội sở, các mỹ nữ nhiều lắm, còn có một gã tên cao phú đẹp, thành phần chi thức các mỹ nữ, hắn duy trì có đại yêu Đường Ngọc Nhi, cái loại nảy đến chết cũng không đổi yêu. Cổ Thông lạnh như băng vô cùng mà nói sau đó thì sao? Cổ Kaka, ngươi đột nhiên xuất hiện, tim đập của ta được thật lợi hại, ngươi khoan hậu lòng ngực, cho ta ôn hòa. Ta phát hiện ta thích ngươi, triệt để đã yêu ngươi cái loại nơi không có thuốc chữa điệu đa yêu ngươi, ô ô Đường Ngọc Nhi mê say điệu chậm chậm vào cổ thông, Phảng Vật đã tìm được dựa vào, động tình mười phần mà nói. Đường Ngọc Nhi động tình biểu đạt, nam truy nữ cách một tầng tường, nữ truy nam gần kề một tầng trong suốt giấy trắng, nếu như không có phát sinh vừa mới sự tình, khoang hạng nhất lữ khách đám bọn họ, cảm thấy bọn hắn tầm đó phi thường lãng mạn, ủng hộ hữu tình người sẽ thành thân thuộc, đã xảy ra vừa mới một màn, cho cảm giác của bọn hắn, thật là ấm tâm. Tại sao có thể có như vậy đáng ghét nữ nhân? Xất thực không có thuốc chữa rồi, bỏ qua có thể kế thừa 70 tỷ gia sản phú nhĩ đại, ta có phải hay không có lẽ phi thường cảm động, tiếp nhận ngươi, hay là ta có thể cấp cho ngươi tiền tài không cách nào mua được yêu, hay là cho ngươi siêu thoát bình thường lực lượng của nhân loại." Cổ thông cực độ lạnh như băng mà nói, khoang hạng nhất người, mặc khác khoang truyền lữ khách, bọn hắn cảm thấy độ ấm hạ thấp, mở ra, lái, điều hòa máy bay hành khách, vậy mà xuất hiện độ ấm giảm xuống. Đặc biệt là khoang hạng nhất người hắn, bọn hắn rõ ràng địa cảm giác được độ ấm giảm xuống, ít nhất 10 độ đã ngoài. Tình huống không đúng kính. Một gã tên lữ khách ngạc nhiên điệu chằm chằm vào cổ thông cái này thân ảnh, tại hắn nói chuyện đồng thời, độ ấm xuất hiện rõ ràng hạ thấp, giảm xuống 10 độ đã ngoài, bọn hắn cảm nhận được một chút ri áp, một loại cao cao tại thượng uy áp. Chương 199, hư không tiêu thất. Vương Hướng Thu Si ngốc điệu chằm chằm vào cổ thông cùng Đường Ngọc Nhi, nếu như Đường Ngọc Nhi ưa thích cổ thông, bọn hắn thực ở cùng một chỗ. Hắn hội chúc phúc bọn hắn, tình huống trước mắt, hắn rốt cục minh bạch Đường Ngọc Nhi vì cái gì cực lực tìm kiếm cổ thông, rồi lúc ấy hắn cũng không có đa tưởng, vẫn cho là Đường Ngọc Nhi là vì hắn tốt. "Cổ ca ca, ta thật là yêu mến ngươi rồi, từ khi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt về sau, trong đầu của ta luôn thời thời khắc khắc hiện ra thân ảnh của ngươi, ta phát hiện ta cùng với Vương Hướng Thu quan hệ trong đó không phải yêu, là tình bạn, giữa chúng ta mới là thật yêu, cái loại này đến chết cũng không đổi, sông cạn đá mòn yêu." Đường Ngọc Nhi lại bắt đầu động tình, nước mắt rầm rầm điệu theo phấn nổ đôi má chảy xuống, cái loại nảy hình ảnh làm cho người nhìn có loại không đành lòng cảm giác, giống như tiến lên đi an ủi. Khoang Hạng nhất một ít thổ hào đám bọn họ, thậm chí muốn tiến lên hỏi thăm bao dưỡng ý kiến rồi, ngẫm lại vừa mới nữ tử này bỏ qua có thể kế thừa 70 tỷ gia tộc phú nhị đại, lập tức bỏ cuộc ý nghĩ này. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trên người ăn mặc đều là sắt đường hàng vệ hề hàng, toàn thân cao thấp cộng lại, cũng tiểu một 200 khối. Người như vậy, đến cùng đáng giá cái gì nàng bỏ qua phú nhị đại? Chẳng lẽ là nữ tử đột nhiên tình ngộ, nàng còn là ưa thích không tiền không thế cùng điệu tỷ tỷ. Cổ Thông bỏ qua Đường Ngọc Nhi, chăm chăm vào đang tại ngẩn người Vương Hướng Thu, chậm rãi mở miệng nói cá trách, ngươi cũng nhìn được a. Ngươi nên tỉnh rồi, vị này tiếp viên hàng không không không tệ, muốn dáng người có dáng người, muốn mỹ mạo có mỹ mạo, ta phi thường coi trọng ngươi. Lô Ngọc Nhiễm bó tay rồi, khoang hạng nhất những người khác cũng đi theo bó tay rồi, cái lúc này Cái này đột nhiên xuất hiện người, trả lại cho phú nhị đại giới thiệu đối tượng. Cổ Thông nhíu mày, Đường Ngọc Nhi ôm hắn bên cạnh, khóc khóc như mưa, y phục đều bị làm ướt. Như vậy diễn kịch thiên phú, không đi tiến vào ngành giải trí, quá lãng phí nhân tài rồi. Nàng tiến vào ngành giải trí, coi hắn hành động, cùng tâm cơ, tại ngành giải trí phong vân một cõi là chuyện tất nhiên tỉnh, đi làm đường. Nhao nhau chết người đi được, lên mặt cái không rức, cho ta yên tĩnh một điểm. Cổ Thông lanh ý 10 phần mà nói. Tại mọi người ngạc nhiên địa trong ánh mắt Đang tại động tình lời nói nữ tử, ngơ ngác ngây ngốc địa trở lại trên chỗ ngồi, bất tỉnh đã ngủ, đây là cái gì tình huống? "Cả rốt, ta." Vương Hướng Thu không biết nói cái gì đó, lòng của hắn bị tổn thương thấu rồi, tốt muốn cùng cổ thông thổ lộ hết, lại không biết như thế nào thổ lộ hết, cảm nhận được cái gì gọi là tan nát cõi lòng. Đã thành, biết đạo nàng là người nào là tốt rồi, biết đạo nàng là trưởng học phong tao đứng đầu bảng, ngươi còn cùng với nàng, ngươi có lẽ nhiều nhìn một cái cung đình đấu tranh kịch truyền hình. Một cái phú nhị đại làm được ngươi phần này lên, cũng là say, đến lạ bề ủy ba nước cộng hòa tốt tốt thư giãn một tí, đến lúc đó lại tới tìm ngươi. Về phần Đường Ngọc Nhi, đã đến sân bay về sau, có người hội mang nàng đi. Cổ Thông sau khi nói xong, quay người lần nữa tiến vào máy bay hành khách giặt giữa nước ở giữa, về tới máy bay hành khách đỉnh, Vương Hướng Thu hương phía đã biến mất Cổ Thông, nhẹ gật đầu. Lô Ngọc Nhiệm hai gã tiếp viên hàng không, cùng với khoang hạng nhất những khách cũ, ngạc nhiên điệu chậm chậm vào tiến vào giặt giữa nước ở giữa người. Người này vừa mới là từ giặt rửa nước ở giữa đi ra, cái này lại tiến vào giặt rửa nước ở giữa, cái gì tình huống? Cơ trưởng, giặt rửa nước ở giữa có người. Diệp Thiên đang từ khoang điều khiển đi ra, chuẩn bị thượng giặt rửa nước ở giữa, bị Nô Ngọc Nhiễm gọi lại. Nô Ngọc Nhiễm, giặt rửa nước ở giữa biểu hiện là không người nha. Diệp Thiên nói chuyện đồng thời, trực tiếp mở cửa, nhìn nhìn bên trong, nói xác thực không có người nha. Nô Ngọc Nhiễm sửng sốt một chút, vội vàng chạy tới Dạt dừa nước thời gian đúng là không người nào, ngộp ép, một cái khách tiếp viên hàng không cũng nhìn được, bên trong xác thực không có người. Khoang hạng nhất lữ khách đám bọn họ, có một hai cái chạy tới, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào bên trong, xác thực không có một bóng người. Em mẹ nó, thật sự không có người, kỳ lạ. Thực biến mất. Khoang hạng nhất lữ khách đám bọn họ, nguyên một đám điệu đứng lên, sởn hết cả gai ốc cảm giác, lập tức tràn đầy nội tâm, vừa mới độ ấm giảm xuống 10 độ đã ngoài, đã có một chút tiết trời ấm lại. Bọn hắn trong nội tâm nhưng lại cảm giác càng lạnh hơn, do nội ra ngoài lạnh. "Mọi người đừng, hắn đã ly khai máy bay." Vương Hướng Thu lớn tiếng điệu nhắc nhở. "Ly khai máy bay hả?" Khoang Hạo nhất lư khách đám bọn họ, Lô Ngọc Nhiễm hai vị không gian bất khả tư nghị điệu chầm chậm vào Vương Hướng Thu, "Diệp Thiên Nghi hoặc không thôi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người làm sao có thể theo giật giữa nước ở giữa Ly Khai? Giật giữa nước ở dưới chỉ vẹn vẹn có sông buồn cầu có một lớn một chút cử động." Lô Ngọc Nhiễm nhớ lại Lão lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Thông, đã biết đạo hắn có chút không bình thường rồi, vừa mới hắn đã từng nói qua siêu việt người bình thường lực lượng, nàng kia bỏ qua phú nhị đại bạn trai, là vì siêu việt bình thường lực lượng của nhân loại. Vị này đồng chí, vừa mới tại giặt rửa nước ở giữa biến mất người, là bằng hữu của ngươi sao? Diệp Thiên đã đi tới, nghiêm túc mà nói, với tư cách cơ trưởng, phải cam đoan từng cái lữ khách an toàn. Ừ, là bạn học của ta. Bạn học của ngươi tên gì? Lô Ngọc Nhiễm ngươi tra một chút hắn tỉnh. Đường Cha xét, hắn căn bản không có đăng ký, không có bất kỳ li chép, khả năng hắn đã trở lại châu Phi rồi, chúng ta đã đến lạ bề ý bạn nước Cộng hòa, có lẽ có cơ hội gặp hắn a. Vương Hướng Thu sau khi nói xong, về tới chỗ ngồi của hắn phía trên, không nói thêm nữa, bị thương tâm, cần yên tĩnh. Lô Ngọc Nhiễm hai gã tiếp viên hàng không, cùng với các khoang hạng nhất lữ khách, kể cả Diệp Thiên, ngậm bước điệu chậm chậm vào Vương Hướng Thu, có người có thể đủ đột nhiên xuất hiện tại máy bay hành khách lại đột nhiên biến mất, cái con kia có thần rồi, lạ vậy ỉ bà nước cộng hòa có cái gì? Có cổ thần giáo, một cái nghiền áp lao mỹ siêu cấp thế lực. Theo Vương Hướng Thu trong lời nói, bọn hắn loáng thoáng minh bạch, người kia chẳng lẽ là cổ thần giáo người, rốt cuộc là khoa học kỹ thuật đích thủ đoạn hay là siêu việt lực lượng của nhân loại. Đột nhiên, nguyên một đám khoang hạng nhất lữ khách hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch vừa mới đột nhiên xuất hiện người đã từng nói qua một câu, nữ tử vứt bỏ phú nhị đại bạn trai là vì nào đó siêu việt bình thường lực lượng của nhân loại. Khoang hạng nhất lữ khách đám bọn họ, nguyên một đám ánh mắt đã rơi vào tên kia nữ tử, cùng Vương Hướng Thu trên người, đặc biệt là Vương Hướng Thu, người kia giống như cùng hắn là đồng học, có đồng học là cổ thần giáo người, cái kia thân phận có thể tưởng tượng một chút, người này vẫn là có thể kế thừa mấy chục tỷ gia sản phú nhị đại, chỗ tốt đều bị chiếm được. Cổ Thông Cối Tiểu Mao Lư đã ly khai máy bay hành khách, theo trên bầu trời quan sát, hội chứng kiến một người cưỡi xe chạy bằng điện. Tại Thiên không rất nhanh địa hành chạy nhanh. Không đến 2 phút, Cổ Thông cỡi tiểu Mao Lư đã tiến nhập châu Phi đại trên đất Liệt Hồng, Hoa Hạ đại máy bay còn ở hậu phương rất nhanh địa phi hành, cùng tiểu Mao Lư so với, Hoa Hạ đại máy bay như là ô sen đồng dạng tại Thiên không phi hành. Sa-ha-ra sa mạc, quả nhiên quá hoang vu. Cổ Thông lẩm bẩm, hắn cưỡi tiểu Mao Lư đã xâm nhập Sa-ha-ra sa mạc. Sa-ha-ra sa mạc, tại đây khí hậu điều kiện cực kỳ khắc liệt là trên địa cầu nhất không thích hợp sinh vật sinh trưởng địa phương một trong, thổ nhuễng chất hữu cơ hàm lượng thấp, mà lại thường thường vô sinh vật hoạt động, cho dù tại có chút khu có cố nỉ chỗ gần quần, đất chúng thổ nhuễng hàm muối lượng cao kinh người, tổng diện tích hơn 900 vạn km vuông, khả dĩ dung nạp xuống toàn bộ lao mỹ địa bàn. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách có tự, ta mà không mất đạo đức. Chương 200, không biết sinh vật. Cổ Thông nhìn thấy trước mắt rộng lớn khôn cùng sa mạc, nghĩ tới Hoa Hạ đại địa sa mạc, Đại Tây Bắc sa mạc Nơi đó là thế giới đệ nhị đại sa mạc, toàn bộ hoa hạ bị sa mạc hóa thổ địa ước chừng 130 vạn km vuông, chiếm cứ hoa hạ lãnh thổ 13%. "Lão bản, chúng ta khả dĩ ở chỗ này gieo trồng một ít thực vật." Phân thể nhị hóa mở miệng nói. "Ừ, chúng ta được nghiên cứu một ít về sa mạc gieo trồng thực vật, tương lai đối với tại chúng ta cải tạo có thể ở lại hành tinh trợ giúp phi thương đại." Cố Thông gật đầu nói. "Hoa Hạ đại Tây Bắc sa mạc quá lớn, có thể đối với hắn tiến hành thống trị." Cả dĩ nghiên cứu một chút tại sa mạc rất nhanh sinh trưởng thực vật đi ra, thánh mạng tinh cầu tại trong vũ trụ, phi thường rất thưa thớt, cải tạo hành tinh là nhân loại thực dân tinh tế thiết yếu điều kiện. Cổ thông nghĩ tới Long Truyền, thống trị sa mạc đối với hắn mà nói, chút lãng thành, nó là không phải có thể làm ra một ít tại sa mạc sinh trưởng thực vật. Long Truyền về thiên nhiên diễn biến, phương diện này viễn siêu tại nhị hóa. Lão bản, chúng ta tiến vào cường từ trường khu vực rồi, đã tiến nhập sa mạc nhúc nhích khu vực. Tiểu Mao Lư nhắc nhở mà nói. Cổ thông nhẹ gật đầu, hắn đã xâm nhập Sa Ha gia sa mạc rồi, Sa Ha gia nhúc nhích sa mạc, hoạt động phạm vi so sánh rộng thùng thình, phàm là cường tử trưởng khu vực, cùng với cường tử trưởng bên ngoài bên ngoài khu vực đều là nhúc nhích sa mạc phạm vi, hoạt động khu vực không cố định, không quy luật, có đôi khi vài ngày xuất hiện một lần, có đôi khi là nửa năm, thậm chí vài năm, vài thập niên đều có. Theo lão mỹ đạt được tình báo trong tư liệu, có quan hệ với sa mạc nhúc nhích đi lại, Tây Phương từng cái quốc gia có được vũ khí hạt nhân quốc gia, đều ở đây ở bên trong thí nghiệm qua vụ nổ hạt nhân, vụ nổ hạt nhân là một phương diện, một phương diện khác là vì điều tra sa mạc nhúc nhích trận tướng. Lao Mỹ từng tại sa mạc nhúc nhích thời điểm, đã làm vụ nổ hạt nhân, vụ nổ hạt nhân qua đi, bụi đất tung bay, chờ đợi bụi đất phi dương qua về sau, gần kề lưu lại mấy trăm mét hồ sâu, cái gì khác cũng không có phát hiện, không lâu về sau, cái này mấy trăm mét hồ sâu, tại sa mạc cát chạy, vùng sa mạc, hoạt động phía dưới Gần kề vài ngày, mấy trăm mét hố sâu cũng đã biến mất. Mở cho ta. Cổ thông mở ra con mắt thứ ba, đã bắt đầu đối với dưới sa mạc tình huống tiến hành rõ xét, thiên vong hệ thống giám sát một chút nhúc nhích vị trí, cổ thông đối với nơi này đã tiến hành trọng điểm điều tra. Ta đi, cái gì đều không có. Cổ thông ngần người, hán cười tiểu mau lư tại trên sa mạc không mấy trăm mét, con mắt thứ ba thâm nhập dưới đất khoảng trường 9.000 mét tả hưu, tại con mắt thứ ba trong phạm vi, nhìn thấy đều bị cắt hóa rồi Sa mạc hóa trình độ đã là xâm nhập sâu trong lòng đất. Cái này sa mạc cũng quá sâu. Cổ thông cực kỳ bất khả tư nghị mà nói. Hiện ra trước mắt hắn sa mạc quá không bình thường rồi, toàn bộ địa cầu sa mạc bình quân độ dày 3m đến 4m tầm đó, dày nhất sa mạc, thì ra là Sa-ha-gia sa mạc, sâu nhất địa phương gần kể hơn 10m. Mà cương từ trường khu vực, sa mạc độ dày, lại đã vượt qua 9.000m độ dày, đem cổ thông chấn kinh rồi. Dưới mặt đất ở Chôu Sâu trong nham thạch tầng cũng bị cắt hóa rồi, điểm này thật bất khả tư nghị. Quá không bình thường rồi, địa vũng hồ ở Chôu Sâu trong cũng bị sa mạc hóa rồi, sẽ không liền lòng đất tầng cũng bị sa mạc hóa, cái kia vấn đề quá nghiêm trọng. Cổ Thông Lâm vào trầm tư, có cổ lực lượng đang tại thúc đẩy sa ha gia sa mạc tiến hành cắt hóa, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lão bản, 8 giờ phương hướng, khoảng cách ngươi 30 vạn vị trí của ngươi, xuất hiện đang tại nhúc nhích sa mạc. Phân thể nhị hóa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cổ Thông liếc con mắt thứ ba chứng kiến cái hướng kia, quả nhiên thấy nhúc nhích, đảo mắt biến mất. "Nẹt." "Vèo." Cổ Thông thân ảnh lập tức xuất hiện ở chỗ đó, đến cùng là vật gì? Đưa đến sa mạc hóa, trong lòng đất hạ 7000m vị trí, Cổ Thông gặp được đáng sợ đồ vật, rậm rạp chằng chịt không biết sinh vật, thân dài theo 30cm, đến 2mm tầm đó, thân hình dài nhỏ, chỗ rộng nhất ước chừng 10mm. Những này rậm rạp chằng chịt không biết sinh vật du lịch tại 7000m dưới sa mạc Phảng vật đấy biển bởi cá, là hoạt động của bọn họ cung cấp nổi lên sa mạc, những này những thứ không biết, bọn hắn hoạt động phi thường nhanh nhẹn, nó đám bọn họ đeo trên người lấy cường hãn từ trường. Cổ thông trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào, đây rốt cuộc là vật gì? Tại đệ Tam chỉ là nhìn chăm chú phía dưới, những này những thứ không biết, rất nhanh tiến nhập càng sâu tầng, đã vượt qua 10 km khoảng cách, đã đi ra tầm mắt của hắn trong phạm vi. Đây là gì thế? Chẳng lẽ cường từ trường là chúng tạo thành? Cổ Thông trượt để ngây dại, cường từ trường khu vực phi thường đại, gần 200 vạn km vuông, cái này không biết sinh vật bình quân chiều dài gần kề hơn 1m, thân hình cũng không phải quá lớn, to lớn như thế khu vực, vậy nó số lượng ít nhất là hơn 10 ngàn tỷ. Cổ Thông sờ lên cổ dây chuyền, hắn cái này dây chuyền cùng lão đệ dây chuyền đều là ở cái địa phương này mà được, vật như vậy, là Coco tại sa mạc mặt đất đạt được, to lớn như thế sa mạc, vật này như thế nào sẽ xuất hiện tại mặt đất. Coco từng từng nói qua Nàng đạt được cái này lượng thứ gì thời điểm, đã từng thấy qua đại quy mô nhúc nhích, nhúc nhích ngay tại bên cạnh của nàng, dây truyền theo nhúc nhích qua đi đạt được, cái kia có khả năng là không biết thần bí thứ đồ vật đưa đến mặt đất. Cổ thông đôi mắt lập tức sáng rõ, dưới sa mạc, ngoại trừ không biết sinh vật, còn có vật gì đó khác tồn tại. Sa ha gia sa mạc hình thành thời gian ước chừng gần 300 vạn năm, như thế dài dòng buồn chán thời gian ở trong, những vật này là hay không đã tồn tại. Hơn nữa, chúng số lượng nhiều như thế Chúng rốt cuộc là dùng cái gì là thức ăn, sa ha gia sa mạc không ngừng mà bị tan hóa, cũng không có xuất hiện nghiêm trọng lắm, chẳng lẽ chúng là hấp thu cái gì năng lượng, thúc đẩy cứng rắn nham thạch tầng sa mạc hóa. Tiểu Mao Lư, chúng ta hạ đi xem một cái." Cổ Thông trầm tư một chút nói. Bản thân lực lượng tăng lên rất nhiều, hơi có không đúng, lập tức dùng không gian lực trường theo sâu trong lòng đất đi ra, tiểu Mao Lư trải qua duyệt biến, da dày thì cứng, chống lại không biết sinh vật gặm thức ăn. Tiểu Mao lư hóa thành một khung hơn 10 thức máy phi hành, cổ thông tiến vào máy phi hành ở trong, đã bắt đầu lặn xuống, phía dưới này đến cùng ẩn tàng độ vợ. Theo dưới mặt đất lặn xuống 5.000 m ở vị trí, cổ thông thông qua con mắt thứ 3 nhìn thấy vẫn là sa mạc, đã một vạn 5.000 m rồi, không biết sinh vật thân ảnh một cái cũng không có nhìn thấy. Lão bản, từ trường càng ngày càng mánh liệt. Tiểu Mao lư nói, cổ thông nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác được từ trường càng ngày càng mánh liệt, từ trong tràng mang theo hấp thụ chi lực cảm giác cũng bình thường từ trường khác biệt rất lớn. Tiểu Mao Lư không ngừng lặn xuống, cổ thông sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, theo mặt đất đều cổ thông vị trí, đã là xâm nhập dưới sa mạc 10 vạn thước, tiến nhập lòng đất cấp độ, vẫn là sa mạc hóa trạng thái. "Lão bản, tại đây hạt cát có được rất mạnh từ tính, như là từng hồ sắt thép hạt, phi thường cứng rắn." Lại tiếp tục lặn xuống 5 vạn mét tả hữu, rốt cục đã tới cứng rắn nham thạch tầng, đã khoảng cách mặt đất 15 vạn thước, cường từ tính ý nguyên tại chỗ càng sâu hiện ra một cái cái phếu hình dạng sa mạc hóa. Tiểu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tạm một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 201: quen thuộc khí tức. Tiểu Mao Lư hóa thân máy phi hành, theo cứng rắn nham thạch tầng bên dưới, một mực hướng phía dưới tiến hành xâm nhập, đột nhiên, cổ thông rốt cục thấy được thân ảnh quen thuộc, cái loại này số lượng to lớn đại không biết sinh vật. Tiểu Mao Lư, mười giờ phương hướng, rất nhanh tiến lên. Cổ thông thúc giục nói, không đến 10 giây đồng hồ, tiểu Mao Lư hóa thân máy phi hành rốt cục đuổi theo không biết sinh vật, số lượng không có vừa rồi nhìn thấy nhiều, theo tiểu mao lưu trên số liệu xem, tại đây có được ước chừng 300 vạn không biết sinh vật. Ký sinh. Linh hồn hạt giống lập tức chui vào trong đó một cái không biết sinh vật ở trong, cái con kia không biết sinh vật thoát ly trùng quần, tại cổ thông dưới sự khống chế, tiến nhập máy phi hành ở trong. Chí Tuyệt Thấp, cùng bình thường loài rắn không có gì khác nhau, thoạt nhìn rất giống sa mạc chi xà, bình thường sa mạc chi xà căn bản không có mạnh mẽ như vậy từ trưởng. Chẳng lẽ là biến dị? Cổ Thông dò xét một chút không biết sinh vật tình huống, một đạo cổ thần lực hóa thành đại đao chặt bỏ dưới đi, thoải mái mà chém đứt không biết sinh vật, thân thể cứng rắn trình độ, như là trên địa cầu cứng rắn nhất hắc kim, không, có bất kỳ đỏ tươi huyết dịch, chảy ra là cục cao su vật thể, cục cao su vật thể hiện ra màu xanh lá cây, có được cực kỳ mạnh từ trường, tính ăn mòn phi thường khủng bố. Những thứ không biết bị cổ thông giải phẫu, cổ thần lực một đoạn đoạn địa cắt lấy không biết sinh vật, đột nhiên khắp nơi đầu vị trí cũng là tiểu không biết sinh vật đại não vị trí, mất đi ra một thứ gì, như là trân châu đồng dạng sắc thái lộng lẫy. Đây là gì thế? Cổ Thông nhặt lên vật này, khiếp sợ mà nói ta đi, quá nặng đi. Cái này tiểu tiểu đồ vật, cho cổ Thông cảm giác, ít nhất vượt qua 10 tấn, mật độ cực kỳ kinh người, đây là thần bí không biết thứ đồ vật đại nào, vừa mới cũng không có từ nơi này thần bí không biết sinh vật đạt được quá nhiều linh hồn năng lượng, cùng mặt khác bình thường loài rắn không sai biệt lắm. Phân thể nhị hóa kiểm tra đo lường một chút. Cổ Thông nhíu mày nói, người máy hoàn rũa ra một cái người máy cánh tay, kẹp lấy những thứ không biết, thứ đồ vật không có kiểm tra đo lường đi ra, Nhị Hóa thân ảnh xuất hiện lần nữa rồi, tiếp nhận cái kia trân châu lớn nhỏ đồ vật. Nhị Hóa, sao ngươi lại tới đây? Cổ Thông ngẩn người, xuất hiện thứ tốt, Nhị Hóa thằng này lập tức xung ra, Nhị Hóa xuất hiện, nói rõ một việc, thứ này khả năng là đồ tốt. Em mờ mẹ nó, lão bản, thứ này bên trong đựng phi thường khủng bố năng lượng, cổ năng lượng này cùng thiên địa linh khí bất động. Phảng phất không thuộc về chúng ta cái vũ trụ này tựa như vật này đựng năng lượng phi thường ổn định, nhiều như thế năng lượng lại cảm thụ không đến một tia đại tự nhiên pháp tắc. Nghị hóa ngạc nhiên vô cùng mà nói: "Nghị hóa, nó hàm có bao nhiêu khủng bố năng lượng?" Nghị hóa nhìn nhìn cổ thông, giải thích mà nói: "Lão bạn, cái này phải hình dung như thế nào? Như là ta hóa thân trăm vạn mét vũ trụ chiến hạm, nó đựng năng lượng khả dĩ kéo chúng ta siêu phụ tại vận chuyển tiến lên, hơn nữa càng không ngừng tiêu xài năng lượng, tối thiểu nhất cũng muốn trên trăm năm." thậm chí nhiều thời gian hơn mới có thể tiêu tan hao tổn bên trong năng lượng. Ví dụ như, dùng ta hiện tại trạng thái, ta không dám ăn nó đi, ta ăn nó đi, nhất định bạo thể mà vòng, Thái Dương hệ khả năng cũng đi theo cùng một chỗ tan thành mấy khói. Nghị hóa thổn thức vô cùng địa hình cho nói. Cổ Thông khiếp sợ địa chằm chằm vào cái này tiểu tiểu đồ vật, hít vào ngụm khí lạnh, Nghị hóa không biết trong lúc này ẩn chứa năng lượng, đại khái địa ví von một chút, từ nơi này cái ví von bên trong, cổ thông đã được biết đến thứ này khủng bố. Cổ Thông nhớ tới vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, vừa rồi đó là mấy chục tỉ cái thần bí như vậy không biết sinh vật, đầu hốc của bọn nó bên trong phải chăng cũng được loại này sắp thái lộng lấy não hạch. Cổ Thông sờ lên trên cổ dây chuyền, trên cổ đồ vật, căn cứ nhị hóa suy đoán, nhưng thật ra là cực kỳ khủng bố khổng lồ vũ trụ thuyền cứu nạn thành lũy, cái này sắp thái lộng lấy não hạch không phải là nó nguồn năng lượng a. "Lão bản, ngươi từ nơi này đạt được vật này?" Nhị Hóa chờ mong vô cùng dò hỏi, "Đã có cái này thần kỳ đồ vật" Vũ trụ chiến hạm Rốt Cục đã có động lực chi nguyên, trước kia nó còn là động lực chi nguyên phát xẩu, chuẩn bị theo xâm lấn người ngoài hành tinh hành tinh mẹ thu mua đại lượng đá năng lượng, với tư cách vũ trụ chiến hạm động lực chi nguyên. Hiện tại đã có cái này thần kỳ đồ vật, nếu như số lượng rất nhiều, một khối vật như vậy, khả dĩ liên tục không ngừng điệu cho vũ trụ chiến hạm truyền vận năng lượng, có thể cung cấp bao lâu, nhị hóa không rõ ràng lắm, dùng mới biết được. A, Sa Ha Ja Sa Mạc, nhúc nhích nguyên nhân đã đã tìm được rồi. Cửu là loại này thần bí không biết sinh vật, mà trong tay ngươi đồ vật cửu là theo đầu của nó đạt được. Cổ thông chỉ trên mặt đất không biết sinh vật thi thể nói. Nghị Hóa theo cổ thông biết được thần bí sinh vật số lượng, ngu si rồi, ngay sau đó là kích động, vô tận kích động. Cổ thông, Tiểu Mao Lư, Nghị Hóa đã bắt đầu tiếp tục xâm nhập thăm dò dưới sa mạc tình huống, lặn xuống 20 và mét, gặp không biết sinh vật càng ngày càng nhiều, Nghị Hóa trên đường đi đồ tể trên trăm vạn không biết sinh vật, gần kề đã lấy được hơn 10 vạn náo hại. Vật này không phải từng cái không biết sinh vật đều có. Nghị hóa đã có kinh nghiệm, phải là giống cái không biết sinh vật, đầu của nó ở trong mới có thể sinh ra loài vật như vậy, vật này cùng chúng sinh sôi nảy nở hậu đại có trực tiếp quan hệ. Lão bản, chúng ta đã xâm nhập lòng đất đã vượt qua 20 và mét, xâm nhập lòng đất tầng, cường từ trường càng ngày càng gần rồi, lập tức phải tìm được ngọn nguồn nguồn. Tiểu Mao Lư nói, cổ thông thần sắc nghiêm túc, trên mặt mang theo một chút bất an, khoảng cách mặt đất ở chỗ sâu trồng càng sâu. Sa mạc hóa khu vực vượt hẹp hỏi rồi, sắp tiếp cận chu thâm. Lần nữa lặn xuống 5 và mét, đập vào mắt tất cả đều là không biết sinh vật, rậm rạp chằng chịt, giống như đã đi tới xảo huyết của bọn nó. Tiểu Mao Lư, nhị hóa, hóa thân máy phi hành xuất hiện, không biết sinh vật, không có có phản ứng gì, chúng khoái hoạt địa hấp thu lấy kỳ dị năng lượng. Loại này kỳ dị năng lượng từ dưới đất phát ra, tại đây giống cái không biết sinh vật, xa xa nhiều giống được, xung quanh còn có đại lượng giống cái sinh vật sinh hạ trứng cũng bình thường chứng rắn không, có gì khác nhau. Lần nữa lặn xuống 5 vạn mét tà hữu, Cổ Thông nhíu mày, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, ngạc nhiên mà nói tại đây chẳng lẽ cũng có thiên thạch mạch vỡ. "La bàn, ngươi phát hiện cái gì?" Nghị Hóa hỏi thăm mà nói. "Nghị Hóa, chúng ta giống như đã đến cuối cùng, tại cách chúng ta 2 vạn mét tà hữu địa phương, ta cảm thấy quen thuộc khí tức, so với kia phê thiên thạch khí tức càng thêm nồng đậm." Cổ Thông cực độ khiếp sợ, bất khả tư nghị mà nói ngoại trừ hồ lô thôn cái đám kia thiên thạch, còn hiểu được đến khiến cho quen thuộc khí tức. Cổ thông trong đầu hiện lên nguyên một đám nghi cách, Sa Ha gia sa mạc hình thành đã đem gần 300 .000 .000 năm, hồ lô thôn cái đám kia thiên thạch mười mấy năm trước mới đáp xuống hồ lô thôn phía sau núi, chúng tầm đó đến cùng có cái gì liên quan? Chẳng lẽ Sa Ha gia sa mạc hình thành là tới tương tự chính là thiên thạch tạo thành, hồ lô thôn cái đám kia thiên thạch, nhưng thật ra là Sa Ha gia dưới sa mạc quen thuộc ngọn nguồn mạnh vỡ? chẳng lẽ còn có những thứ khác thần bí mạnh vỡ. Nghị Hoa kinh nghi mà nói. Nhìn kỹ hắn nói. Cổ Thông nói: "Như là đã phát hiện vẻ này quen thuộc khí tức, phải biết rõ ràng đến cùng là vật gì." Tiểu Mao Lư, Nghị Hoa, hai cái máy phi hành rất nhanh dưới mặt đất tiệm. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 202: Dọa đái. 10 phút sau. Tiểu Mao Lư, Nghị Hoa, lần nữa lặn xuống 2 và mét, đã tới tầng dưới chốt nhất vị trí. Tại đây từ trường cường hãn đã đến đỉnh, phân thể nhị hóa đã ngừng vận chuyển, chỉ vẹn vẹn có tiểu mao lưu cùng nhị hóa, bởi vì linh hồn tiểu cây quan hệ, cường hãn nữa từ trường giống như đã mất đi tác dụng. Ngoại trừ cường hãn đã đến đỉnh từ trường bên ngoài, còn có một loại khí tức, một loại kỳ lạ khí tức, cái này chủng khí tức cho người cảm giác trí cao vô thượng, theo trên linh hồn lại có cảm giác loại thân thiết chi ý. Tại đây đã không còn là cát hóa khu vực, là một cái hơn 1000m về động, có mấy ngàn cái hơn 10 thước không biết sinh vật chính ghé vào một cái hơn 300m núi lớn lên, cùng với núi lớn xung quanh, núi lớn hiện ra bất quy tắc thể. Mấy ngàn cái hơn 10 thước vị trí sinh vật, là cổ thông, tiểu mao lư, nhị hóa, ở chỗ này nhìn thấy lớn nhất không biết sinh vật, những sinh vật này ngoại trừ khủng bố cực điểm từ trường bên ngoài, còn là tự nhiên thân kỳ lạ lực trường, cường hãn sinh vật mới có lực trường, nhị hóa cùng tiểu mao lư, cổ thông, long truyền, đều có chính mình đặc biệt lực trường. Lão bản, thật lớn thiên thạch. Tiểu mao lư khiếp sợ mà nói, Nghị Hoa cũng cực kỳ khiếp sợ mà nói mấy trăm mét thiên thạch đánh tới địa cầu, gần như hình thành một cái sa ha gia sa mạc, khoảng chừng hơn 10 vạn mét lòng đất tầng, làm sao có thể? Dưới tình huống bình thường, mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch đủ để đâm cháy châu phi đại lục, nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, thậm chí khả năng đụng người địa tâm, hủy diệt địa cầu, thậm chí trực tiếp đụng phát nổ địa cầu. Gần như đụng một cái hố sâu, mấy trăm mét thiên thạch, hình như là bởi vì không biết sinh vật Lúc này mới chậm rãi chuyển di tiến vào hơn 10 vạn mét dưới mặt đất, cái này bất quy tắc thiên thạch rất có thể không phải theo vũ trụ rơi vào địa cầu, mà là thông qua vết nứt không gian xuất hiện tại hơn 10 mm không trung, lại nện vào trên mặt đất. "Lão bản, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy?" Tiểu Mao Lương nhị hóa lại càng hoảng sợ, cổ thông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khủng bố mồ hôi rầm rầm đi xuống đất lưu, thực chất tính cổ thần lực 3 ba lô bao khỏa toàn thân tử trên xung dưới. "Nhị hóa, Tiểu Mao Lương" Ta nhanh áp chế không nổi rồi, theo linh hồn truyền đến cảm giác đói bụng, Nhị Hóa đợi lát nữa có cái gì không đúng, lập tức dẫn ta ly khai tại đây. Cổ Thông cắn răng nói: "Ừ, ừ." Nhị Hóa vội vàng nhẹ gật đầu, biết đạo lão bản muốn hấp thu không biết năng lượng. Cổ Thông nhẹ nhàng mà buông lỏng một ít áp chế, cái kia nằm sắp lấy mấy ngàn cái hơn 10 thước không biết sinh vật thiên thạch thượng cùng chung quanh khu, xuất hiện chấn động, run rẩy vài cái, Cổ Thông trong óc cái kia đường kính 10 km buồn nguyên hình cầu cũng run rẩy vài cái. Một đạo hỗn độn sắc năng lượng, theo bổn nguyên hình cầu đột nhiên bắn ra, cổ thông con mắt thứ 3 bị hỗn độn sắc lập tức lại một lần nữa phá hủy. Lần này là theo bổn nguyên hình cầu phát ra tới năng lượng chủ thể, năng lượng chủ xuyên thấu nhị hóa máy phi hành sắt lá phiền phức khó chịu, bắn thẳng đến đại mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch phía trên, tại hỗn độn sắc năng lượng chủ xuống, mấy ngàn cái dài mấy chục mét không biết sinh vật, hóa thành bột phấn, mấy ngàn cái bóng rổ lớn nhỏ sắt thái pha tạp hình cầu, lenken đang đang điệu lăn ở xung quanh. Tiểu Mao Lư Nghị Hóa trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào đây hết thảy, nghị hóa cảm thụ của hắn càng là bất khả tư nghị, cái kia cái duệ biến thiệt nhiều lần đích kim loại thân hình, vậy mà tại lão bản đầu bắn ra đến hỗn độn sắc năng lượng trụ phía dưới, lập tức bị xuyên thấu, đây chính là mang có không gian thuộc tính kim loại, khả dĩ tự thành không gian kim loại, xuyên thấu như vậy kim loại, cần xuyên thấu không gian. Theo mấy trăm mét lớn nhỏ vẫn rơi đá lăn xuống đến đại lượng bóng rổ lớn nhỏ hình cầu, đây chính là năng lượng cầu thể, ngón cái lớn nhỏ năng lượng cầu thể đã lệnh nhị hóa bất khả tư nghị rồi, bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể, nó đựng năng lượng lại là bao nhiêu? Cổ Thông cảm giác mi tâm lại đau một cái, biết nói, hắn con mắt thứ ba lại bị phá hư rồi, lập tức bó tay rồi, mỗi lần mặc kệ theo ngoại giới tiến vào bổn nguyên hình cầu năng lượng, hay là theo bổn nguyên hình cầu đi ra năng lượng, đều là bá đạo như vậy. Toàn bộ mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch bao phủ xuống hỗn độn sắc năng lượng trụ xuống, lơ lửng, mà bắt đầu, toàn bộ thiên thạch bảy biển ra hỗn độn sắc Giống như tại Dung luyện Thiên Thạch tựa như. Nghị Hóa lão đại, đây là cái gì tình huống? Tiểu Mao lương ngạc nhiên mà nói. Ha ha. Quả nó tình huống như thế nào, ta biết đạo pháp tài, mấy ngàn bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể, tổng cộng 6899 cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể, dùng để coi như tinh tế thành lũy năng lượng chi nguyên, ngon, cái lớn nhỏ năng lượng cầu thể, dùng để coi như vũ trụ chiến hạng, hoặc là tinh tế tàu mẹ năng lượng chi nguyên. Hoa ha ha ha, ha Nghị Hóa hưng phấn mà giống to kêu to. Chú ý của nó lực toàn bộ bị 6899 cái bóng rổ lớn nhỏ năng. Lượng cầu thể hấp dẫn. Tiểu Mao Lư bó tay rồi, nó hỏi thăm chính là mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch tình huống. Leng keng đang đang. Theo hỗn độn sắc năng lượng trụ 3 ba lô bao khóa ở dưới thiên thạch, đột nhiên lại đến rơi xuống 37636 thứ gì, nhị hóa, tiểu Mao Lư nhìn thấy những vật này, bình tĩnh không được, những vật này quá quen thuộc, cùng lão bản trên cổ dây truyền động dạng đồ vật, toàn bộ là cùng một đám đồ vật cùng lão bản trên cổ giống như đúc đồ vận, có được 636 cái, mặt khác đều là đủ loại hình thái. Tiểu Mao Lư, ta muốn xa cách địa cầu, rời xa hệ ngân hà, thoát đi cái vũ trụ này." Nghị Hóa run rẩy mà nói, vừa mới hưng phấn thanh âm đã không có, còn lại chỉ có run rẩy. Lão bản trên cổ dây truyền là vật gì? Nghị Hóa cùng Tiểu Mao Lư rất rõ, thứ này nếu như bành trướng, mấy trăm hệ ngân hà cũng dung nạp không dưới, căn cứ chúng phỏng đoán, kết hợp với từng bước một đầu mở rộng mạng lưới tiểu thuyết, Những vật này rất có thể là vũ trụ thuyền cứu nạn, là là vũ trụ hủy diệt chuẩn bị, hoặc là tiến về trước mặt khác vũ trụ đồ vật. Cũng có thể là vũ trụ kỳ nguyên thứ đồ vật, có thể từ lúc đem hủy diệt vũ trụ, chống đỡ đạt vũ trụ hủy diệt chi lực căn mọn, lại cùng đợi kế tiếp vũ trụ kỳ nguyên bắt đầu, cũng có khả năng là vũ trụ tranh phách cô máy chiến tranh, đây không phải vũ trụ ở trong tranh phách, là vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa tranh phách. Ô ô, Nghị Hóa lão đại, chúng ta cùng một chỗ mang theo lão bạn đào tàu a. Tiểu Mao Lư run rẩy ỉn nhanh muốn khóc, thực không nên tới thăm dò cái gì Sa Ha gia sa mạc, rõ ràng còn có những vật này tồn tại. Nghị hóa: "Tiểu Mao Lư, rốt cuộc biết lão bản sợi dây chuyền, cùng cổ dung thánh tử sợi dây chuyền là từ nơi này được đến, Khổng Lồ Sa Ha gia sa mạc, đến cùng còn có. Hay không vật như vậy?" Nghị hóa cùng Tiểu Mao Lư khẳng định, Khổng Lồ Sa Ha gia sa mạc tuyệt đối còn có rất nhiều vật như vậy, thậm chí xã hội loài người bên trong cũng có người cất chứa vật như vậy. Cổ Thông rốt cục cảm giác được năng lượng tiến vào buồn nguyên hình cầu rồi, liên tục không ngừng năng lượng tiến vào buồn nguyên hình cầu, cổ Thông kỳ quái điệu chằm chằm vào những. Này điên cuồng dũng mãnh vào buồn nguyên hình cầu năng lượng, có màu đỏ, có lục sắc, có tử sắc, có màu vàng, có màu đen, có bạch sắc. Đủ loại nhan sắc đều có, tiến vào buồn nguyên hình cầu về sau, không đến một giây, toàn bộ chuyển hóa làm hỗn độn sắc. Buồn nguyên hình cầu lại bắt đầu cô hóa rồi, tốc độ phi thường nhanh. Cổ Thông kinh ngạc mà nói: Bản nguyên đại thụ cắm rễ thể rắn càng lúc càng lớn, bổn nguyên chi dịch, thời gian dần qua hướng phía bản nguyên đại thụ thân thể kéo dài cố hóa, truy cập trận tim đen u ám. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tạ một cách có tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 203, phiền toái lớn. Theo liên tục không ngừng đổ loại nhan sắc năng lượng dũng mãnh vào, đường kính 10 km bổn nguyên hình cầu, đang lấy mắt thưởng tốc độ cố hóa, rất nhanh hơn 1000 mm bản nguyên đại thụ, bị ba lô bao khỏa tại bổn nguyên thể rắn ở trong. Bản nguyên đại thụ tốc độ phát triển, lại không có chút nào biến hóa, cái này lệnh Cổ Thông cảm giác được phi thường thất vọng. Không đúng, buồn nguyên trái cây thành thụ tốc độ nhanh hơn. Cổ Thông tiếc nuối lập tức biến thành kinh hỉ, vô hạn kinh hỉ, 9 cái hỗn độn sắt trái cây đã bắt đầu phát triển, so bình thường phát triển tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng còn có chút kinh hỉ. Cổ Thông cười ha hả mà nói. Cổ Thông chờ mong buồn nguyên trái cây thành thụ, nhìn thấy đang tại phát triển buồn nguyên trái cây, Cổ Thông ngây người rồi. Bùn nguyên trái cây cùng linh hồn trái cây khác biệt có chút đại, giống như bùn nguyên trái cây tầng ngoài còn ba lô bao khỏa đồ vợ, như là địa cầu hoa quả đồng dạng, tận cùng bên trong nhất mới được là hẳn, giống, tầng ngoài là có thể ăn. Khả dĩ ăn bùn nguyên trái cây. Cổ thông ngu si mà nói, cái này cải biến quá lớn, bùn nguyên trái cây có thể ăn, nhân loại ăn hết sẽ như thế nào? Chuyên thuyết ăn hết nhân sâm quả khả dĩ ra tăng tiên nguyên lực, phàm nhân ăn hết có thể riêng thọ kéo dài mấy và năm, ăn hết bù Nhân loại có phải hay không có những thứ khác chỗ tốt. Như thế ngoại ý muốn kinh hỉ. Cổ thông chầm chậm vào đang tại chậm chạp tăng trưởng buồn nguyên trái cây, vui sướng vô cùng địa lẩm bẩm nói. Buồn nguyên hình cầu ở trong chất lỏng không ngừng mà càng ngày càng tăng nhiều, rất nhanh điệu tiến hành cứng lại, mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch khối, chính lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Không có thứ độ vật mất. Tiểu Mao Lư lẩm bẩm. Đã qua một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, theo lơ lửng thiên thạch phía trên rất xuống. Vật gì đó khác, toàn bộ bị lão bản kỳ dị hỗn độn sắc năng lượng trò tan rã. Nhị Hoa nói, Nhị Hoa cùng Tiểu Mao Lư, tại Thiên Thạch phía trên, ngoại trừ vừa mới đến rơi xuống 37636 thứ gì, còn nhìn thấy vật gì đó khác, đều bị tan rã rồi, có nhiều thứ, Nhị Hoa đều không thể đối với hắn quét hình, ra da, phân tích chúng vật chất, tại hỗn độn sắc năng lượng phía dưới, trực tiếp tan rã. Nhị Hoa lão đại, lão bản đây là cái gì năng lượng, cảm giác cũng có uy áp tồn tại. Uy áp lại bị linh hồn tiểu cây chặn, cảm giác bắt đầu còn là phi thường khủng bố. Tiểu Mao Lương ngạc nhiên vô cùng mà nói, nhị hóa tự mình đã trải qua hỗn độn sắc năng lượng, tự nhiên có thể cảm nhận được hỗn độn sắc năng lượng khủng bố, phản phất là một loại siêu việt thời gian cùng không gian năng lượng, may mắn điều này có thể lượng kèm theo phân biệt, nếu không, nhị hóa cảm giác mình trong nháy mắt, lập tức tan rã hoàn tất, kể cả nó hoại tâm. Buồn nguyên hình cầu đã cố hóa một nửa, những thứ khác chất lỏng toàn bộ biến thành tăng nhiều chất lỏng, cũng sắp cố hóa. Cổ Thông lẩm bẩm nói: "Bản nguyên đại thụ, hơn 1000 m thân hình phảng phất bị băng phong tựa như, nó phát triển trạng thái lại là phi thường bình thường, buồn nguyên trái cây, theo nguyên lai đậu nhánh lớn nhỏ, tăng dài đến bổ câu trứng lớn nhỏ. Ba giờ về sau, sa ha gia dưới sa mạc, mấy trăm mét lớn nhỏ thiên thạch, biến mất không còn một mảnh, mặt đất lưu lại mấy ngàn cái bóng rổ lớn nhỏ đồ vặn, cùng với 37636 thứ gì. Hỗn độn sắc năng lượng biến mất, cổ thông con mắt thứ ba lại một lần nữa xuất hiện." Cổ Thông thử chớp chớp con mắt thứ 3, cảm giác con mắt thứ 3, cùng lúc trước so sánh với, có chút không rùng với lúc trước, cảm giác có thể dùng con mắt thứ 3 phát ra công kích tựa như. Lần này thu hoạch, cổ thông trước nay chưa có thỏa mãn, bổn nguyên hình cầu đường kính vẫn là 10 km, bổn nguyên hình cầu ở trong bản nguyên dị thể, toàn bộ bị cố hóa rồi, càng đáng giá cổ thông cao hứng, bổn nguyên trái cây thành dài đến trứng gà lớn nhỏ, theo nguyên lai đậu nành lớn nhỏ, tăng trưởng đến trứng gà lớn nhỏ, tiết kiệm đại lượng thời gian. Lão bản Ngươi rốt cục hấp thu đã xong, hù chết bảo bảo. Tiểu Mao Ly mang theo run rẩy thanh âm nói: "Làm sao vậy?" Cổ Thông mờ mịt mà nói, cảm giác nhị hóa cùng Tiểu Mao Ly có chút không bình thường. Nhị hóa cũng mang theo run rẩy thanh âm nói lão bản, ngươi nhìn ở bên trong, ngoại trừ bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể, ngươi còn gặp được cái gì? Cổ Thông nghi hoặc nhìn xem bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể tròng chất ở trong, rõ ràng địa gặp được một ít thật nhỏ đồ vật, những vật kia quá quen thuộc, vừa mới hảo tâm tỉnh lập tức bị phá hư rồi, phấn loạn khuôn mặt lập tức thương trắng như tờ giấy, mang theo run rẩy cùng cả Lâm Thanh Âm nói hai, "Nghị hóa, những thứ kia thật sự không phải ta sinh ra hảo giác." Nhìn ra một chút, cùng cổ mình thượng dây truyền tương tự chính là thứ đồ vật, có vài và cái, đủ loại hình thái, cùng cổ của hắn thượng giống như đúc đồ vật, cũng có rất nhiều cái. Những vật này nguyên lai là tại thiên thạch bên trong, ba lô bao khỏa tại những thứ không biết ở trong, cổ thông biết đạo ba lô bao khỏa đồ đạc của bọn nó, cùng mình gọi là bổn nguyên hẳn là cùng một cái cấp bậc đồ vật, đã mất đi bổn nguyên ba lô ba khỏa, những vật này đến cùng hội sẽ không xuất hiện bằng chứng, cái này sở hữu tất cả đồ vật bằng chứng, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Chúng ta phiền vài lớn." Cổ Thông nghiêm túc mà nói. Cổ Thông sờ lên trên cổ dây chuyền, hắn cái này dây chuyền đã ký sinh rồi, lão đệ trên người chính là cái kia dây chuyền, chỉ cần cơ giáp số linh hồn hạt giống mọc rễ nảy mầm về sau, cũng có thể ký sinh. Hiện tại đột nhiên phát ra mấy vạn cái tương tự chính là thứ độ vận, cổ thông hồ máu, linh hồn đại thụ đã chất biến thành bản nguyên đại thụ, trên cây gần kề chín cái buồn nguyên trái cây, mấy vạn cái buồn nguyên trái cây, đợi đến lúc năm nào mã nguyệt. Nghị hóa, tiểu Mao Lư, các ngươi có nhớ hay không ra biện pháp giải quyết? Cổ thông nghiêm túc vô cùng mà nói. Anh, lão bản, biện pháp tốt nhất, chúng ta kiểu là thoát đi hệ ngân hà, thoát đi cái vũ trụ này, tiểu Mao Lư, nó nói có lòng tin bay ra vũ trụ. Cổ thông trợn trắng mắt. Vũ trụ đến cùng có hay không giới hạn, quỷ cũng không biết, đã đến vũ trụ giới hạn, có thể hay không phá vỡ vũ trụ bình chướng đều là vấn đề. Lão bản, trước mắt còn có một phương pháp, đem những vật này chứa vào á không gian, hoặc là tiểu thế giới ở trong, hay hoặc là ném vào ma long đầm lầy cái kia vết nứt không gian ở trong, lại để cho không biết thế lực đau đầu đi. Nghị hóa đề nghị nói.